Mợ, Vân Mại Cứu Cứu cũng là bất đắc dĩ mới có thể rời đi ra, tuy rằng trong quân công việc bệ buộn, nhưng là Vân Mại Cứu Cứu lại chưa bao giờ có quên ngươi, vẫn là đem ngươi để ở trong lòng nhớ." Tăng Nhược tỷ an ủi nói. Lại không có nghĩ đến chính là nàng lời này, làm Nhiễm thị cùng Vân ngăn đều đối nàng sinh ra một ít nghi hoặc. Nguyên lai tăng Nhược tỷ kiêu ngạo ứng lạnh, hoàn toàn chính là mười phần đại tiểu thư. Trước nay đều sẽ không bận tâm người khác cảm thụ, khi nào sẽ trở nên như vậy săn sóc, sẽ xem mặt đoán ý. Tuy rằng hai người trong lòng nghi hoặc, nhưng là chung quy vẫn là thập phần cao hứng, đối tăng nhược tỷ càng thêm thích lên. Bởi vì tăng nhược tỷ an ủi, Nhiễm thị tâm tình không cấm hảo rất nhiều. Liên quan nhìn tăng nhược tỷ trong ánh mắt cũng nhiều một phân trì mến. Ai Nhiễm thị khẽ thở dài một hơi, người đứa nhỏ này, thật là hiểu chuyện a, nếu là người mẫu thân còn ở, nàng nhất định sẽ cao hứng. Mẫu thân. Tăng nhược tỷ ở mặt thế thời điểm chính là cô nhi, chưa từng có cảm thụ quá mẫu thân ấm áp. Cho dù là xuyên qua đến này phó thân mình trên người, cũng chưa từng có gặp qua Mẫu thân, nàng trong lòng không cấm đối Mẫu thân này hai cái tử, sinh ra một kia mê mang cùng cái luyến. Máy hát mở ra, Nhiễm thị liền từ từ mà nói, người Mẫu thân à, là cái dịu dàng nữ nhân, lúc ấy ở kinh thành chính là cầm kỳ thư hỏa mọi thứ tinh thông, cũng tự nhiên là có kinh thành đệ nhất mỹ nhân chi danh." Nói lên tăng nhược tỷ Mẫu thân vân vạn thời điểm, Nhiễm thị đáy mắt không cấm nhiều vài phần hâm mộ, còn có vài tia bội phục. Vân Vãn lúc ấy là khuê các tiểu thư thời điểm, Nhiệm thị cũng là đại gã khuê trùng, tự nhiên đối thân phận lại cao quý, lại đa tải đa nghệ vân vãn nhiều vài phần hâm mộ. Nhưng là à, người mẫu thân lại là một cái cực kỳ cứng cỏi nữ tử, hoàn toàn kế thừa trưởng công chúa phong thái. Nhiệm thị ánh mắt dần dần ảm đạm xuống dưới, ở hồi ức qua đi. Kia vì sao mẫu thân như vậy ưu tú một người sẽ gả cho phụ vương đâu? Tăng Nhược tỷ dừng một chút, đối với mẫu thân này hai chữ, nàng là lần đầu tiên nói ra. Đối này hai chữ có bản năng xa lạ. Nhiệm thị dừng một chút, do dự vài cái, vốn định không nói cho Tang Nhược tỷ, nhưng là nhìn Tang Nhược tỷ hơi mang một ít vội vàng ánh mắt, tức khắc mềm lòng xuống dưới. Người mẫu thân tuy rằng là tôn quý quân chúa, nhưng là trên người một nửa máu cũng là hoàng thất, rất nhiều chuyện cũng là thân bất do kỷ a, lúc ấy Nhiếp chính vương độc đại, chỉ có trưởng công chúa có thể cùng với chống cự một vài. Hoàng thất thế yếu, họ khác xưng vương, liên hôn cũng là không thể tất tránh cho sự. Nhiệm thị than nhẹ một tiếng, Bất Dắc Di lắc đầu, lại thấy tăng Nhược tỷ gắt gao cao mày, không khỏi vội vàng nói, "Nếu tỷ, ngươi cũng chớ nên hiểu lầm, ngươi nương nàng đối nhiếp chính vương." 062 chuyện cũ năm xưa. Đương nhiên, liên hôn này chỉ là trong đó một nguyên nhân, càng quan trọng nguyên nhân là ngươi nương đối nhiếp chính vương a, vừa gặp đã thương, tái kiến trung tình. Nhiễm thị khẽ thở dài một hơi, tiếp tục nói, "Nếu không phải lúc trước ngươi mẫu thân đau khổ cầu xin trưởng công chúa, Trưởng công chúa cũng sẽ không như thế đau lòng đem ngươi mẫu thân gả cho Nhiếp Chính Vương a, rốt cuộc Nhiếp Chính Vương lúc ấy cái kia tình cảnh, cùng trưởng công chúa địa vị, chính là cũng không lớn hài hòa. Nói đến không xứng đôi thời điểm, Nhiệm thị mang theo vài phần cẩn thận, đánh giá Tăng Nhược tỷ biểu tình, cũng không có nhìn ra bất luận cái gì không ổn, lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Tăng Nhược tỷ lặng lặng nghe, đại Nhiệm thị nói xong, Tăng Nhược tỷ mới mở miệng nói, thì ra là thế. Kỳ thật nàng không phải nguyên chủ tự nhiên đối cái kia cùng chính mình không có huyết thống quan hệ mâu thân không có bao lớn cảm tình, huống chi loại này nhất kiến trung tình tiết mục, tăng Nhược tỷ thật sự không dám gật bừa. Tiếp theo Nghiêm thị lại nói một ít về tăng Nhược tỷ mâu thân vân vẫn sự tình. Tăng Nhược tỷ chỉ là lặng lặng nghe, cũng không có nói thêm cái gì lời nói. Nghiêm thị cũng biết tăng Nhược tỷ từ nhỏ mất đi mâu thân, khẳng định đối nàng mâu thân không có bao lớn cảm tình, nói trong chốc lát liền lấy cớ rời đi đỉnh hồng gió. Tang Nhược tỷ vốn dĩ liền không nghĩ tiếp tục nghe Nhiễm thị lại tiếp tục nói tiếp, liền cũng không có ngăn trở, chỉ để lại tăng Nhược tỷ cùng Vân Ngăn hai người ở đỉnh hóng gió. Tăng Nhược tỷ ở khi còn nhỏ, chính là ở tại Trưởng công chúa phủ. Có thể nói tăng Nhược tỷ ở tuổi nhỏ thời điểm, cơ hồ là ở Trưởng công chúa phủ lớn lên. Đối với Vân Ngăn, tăng Nhược tỷ chính là quen thuộc. Thực. Không có Nhiễm thị tại bên người, Vân Ngăn liền trở nên có một ít không kiêng nể gì, tỷ nhi muội muội, đây chính là thể thùng. Như thế nào không có trước đó vài ngày bưu há lạp. Tang Nhược tỷ đối với Vân Ngăn trận trắng mắt, buồn cô nương như là cái loại này sẽ thẹn thùng người sao? Vân Ngăn cười cười, không có kia liền hảo, bằng không ta còn tưởng rằng tỷ nhi muội muội ngươi lần trước rơi xuống nước lúc sau liền tính tình đại biến đâu, xem ra vẫn là bà ngoại nhất dùng được. Tỷ nhi muội muội ngươi ở bà ngoại trước mặt, chính là dịu ngoan giống chỉ cừu con giống nhau đâu. Vân Ngăn không kiêng nghề gì nói, hắn biết, dựa vào tăng Nhược tỷ tính nết, là sẽ không theo chính mình tức giận. Rốt cuộc bọn họ từ nhỏ đến lớn đều như vậy muốn hảo, nếu không phải Tăng Nhược tỷ là cái nữ nhi thân, chỉ sợ bọn họ chính là huynh đệ. Tăng Nhược tỷ tức giận trắng liếc mắt một cái Vân Ngăn, trên mặt lại không có bất luận cái gì không muốn, nàng biết Vân Ngăn chỉ là cùng chính mình chỉ đùa một chút thôi. Xem ra cũng chỉ có tổ mẫu có thể chỉ được người, những người khác là bắt ngươi một chút biện pháp đều không có. Tăng Nhược tỷ nhướng những mày, cũng không có nói thêm cái gì. Nhưng thật ra Vân Ngăn còn ở lại nhảy nói: Nghe nói ngươi trước đoạn Nhật tử đi Cát phủ, thấy Thái tử điện hạ. Vân ngăn đột nhiên nhớ tới như vậy một vụ sự tình. Thái tử điện hạ, ta cùng hắn cũng không có gì, liền thấy một mặt mà tôi. Tăng Nhược tỷ dừng một chút, đột nhiên nghĩ đến ngày đó ở Cát phủ phát sinh sự tình, không biết vì cái gì trong lòng dâng lên một mặt dị dạng cảm giác. Thật sự, Vân ngăn đáy mắt hiện lên một tia nghiêng ngẫm, nhìn về phía Tang Nhược tỷ trong ánh mắt nhiều một tia tìm tòi nghiên cứu chính là ta nghe nói vị kia thái tử điện hạ đối với người nhớ mãi không quên đâu. Chuyện này hắn cũng là sau lại mới biết được, tuy rằng cũng không rõ ràng tăng Nhược tỷ cùng Sở Thận rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng là Vân ngăn tổng cảm thấy bọn họ hai cái tựa hồ sẽ có cái gì liên lụy. Tăng Nhược tỷ hồi ức một chút, tựa hồ cũng không cảm thấy ngày đó phát sinh sự tình có gì không ổn, lắc lắc đầu, ta cùng thái tử điện hạ chính là một chút sự tình đều không có phát sinh đâu. Nói lời này khi, tăng Nhược tỷ lời nói mang theo một kia mất tự nhiên. Chính là vị kia thái tử điện hạ nhắc tới tỷ nhi muội muội người tới, chính là giống như hồng thủy giống nhau, đình đều rừng không được tới đâu. Vân Ngăn dịch Du tăng Nhược tỷ, khóe môi treo nhật nhạt ý cười. Tăng Nhược tỷ đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc, ngày đó sự tỉnh chỉ có chính mình cùng thái tử biết, như thế nào sẽ bị nhiều người như vậy biết đâu? Trước có lao tổ tông, ta phụ vương biết, hiện tại Vân Ngăn cũng biết, này đến tụt cùng là chuyện gì xảy ra đâu? Tăng Nhược tỷ đáy lòng nghi hoặc, đã có nhiều người như vậy đã biết. Có phải hay không còn có nhiều hơn người biết. Nghĩ đến đây, Tăng Nhược tỷ trên mặt liền hiện ra một mặt lo lắng. Tuy rằng nàng là từ mặt Thế xuyên qua mà đến, đối với danh tiết loại đồ vật này thật sự là xem không quan trọng, nhưng là Tang Nhược tỷ cũng minh bạch nơi này là cổ đại, không phải Mạt Thế. Đối với khuê các tiểu thư thanh danh vẫn là thập phần coi trọng, nếu là một khi chuyển ra không tốt thanh danh tới, chỉ sợ sẽ hủy hoại một nữ tử cả đời. Tuy rằng chính mình đã xú danh rõ ràng, kiêu ngạo ương ngạnh tính tình mọi người đều biết. Nhưng là lại trước nay không có truyền ra bất luận cái gì danh tiết có tổn hại tin tức tới. Mang theo một tiêu thử, ngươi là như thế nào biết ngày đó sự tình, chính là nghe nói cái gì? Tăng Nhược tỷ cũng không có chủ động nói ngày đó sự tình. Vân Ngân túi đầu, hơi hơi trầm tư một phen, hiện giờ ta là thái tử điện hạ thư đồng, tự nhiên là biết một ít, huống chi thái tử điện hạ từ ngày đó từ Cát phủ trở về, liền tổng cảm thấy có chút một chút không thích hợp. Mà ở Cát phủ, trừ bỏ gặp được mọi mọi người, Thái tử điện hạ chính là không có cùng bất luận cái gì nữ quyến nói chuyện qua. Vân Ngân cũng không có nói cho Tang Nhược tỷ, Sở Thận Bộ dáng giống đủ một cái tư xuân thiếu niên. Tăng Nhược tỷ lúc này mới hơi yên tâm, làm bộ không chút nào để ý nói, thì ra là thế. Vân Ngân lại không tính toán cứ như vậy bông tha Tang Nhược tỷ, chuẩn bị đánh vỡ lẩu Niêu hỏi đến đế. Cho nên nói, tỷ nhi muội muội, người cùng thái tử điện hạ có phải hay không thật sự đã xảy ra cái gì? Vân Ngân hiện tại cái dạng này giống đủ bà ba hoa. Tang Nhược tỷ môi đỏ hé mở, mày đẹp một trọn, đen nhánh như hắc rượu thạch giống nhau, đôi mắt mang theo một tia hận rỗi, "Ngươi nói một chút, ngươi một cái đại lao ra, bắt quái mấy thứ này làm gì?" Tuy rằng nhìn như là hoán giận lời nói, nhưng là Tang Nhược tỷ ngự khí lại là thập phần nhẹ nhàng. Trên đời này ai không có lòng hiếu kỳ nha, huống chi, chuyện của ngươi ta tự nhiên là muốn nhiều quan tâm một ít, rốt cuộc, ngươi cũng là ta muội muội nha. Ta cùng vị kia thái tử điện hạ sắc thật sự tình gì đều không có phát sinh. Tang Nhược tỷ là tuyệt đối sẽ không đem những việc này nói cho Vân Ngân. Tuy rằng nàng cùng Vân Ngân là từ nhỏ chơi đến đại hảo huynh đệ, lại có bà con quan hệ ở, nhưng là nàng tốt xấu cũng là một cái khuê các tiểu thư, làm sao có thể cùng một cái ngoại nam nói những lời này đâu. Tăng Nhược tỷ tuy rằng vẫn là giữ lại mặt thế tư tưởng, nhưng là rốt cuộc xuyên qua tới lâu như vậy, có một ít đồ vật cũng bất chi bất giác chung ở thay đổi, nàng đã sắp dần dần dung hợp ở cổ đại trong sinh hoạt. Thấy hỏi không ra cái gì, Vân Ngân liền từ bỏ tiếp tục dò hỏi ý niệm. Ngược lại đem đề tài chuyển qua sở thận trên người, ngươi cũng biết, hiện tại ta là thái tử điện hạ Thư Đồng. Cơ hồ ngày ngày đều là muốn bồi thái tử điện hạ, chính là gần đây, từ thái tử điện hạ từ cát phủ trở về lúc sau, luôn là sẽ không tự giác thở dài, còn sẽ hỏi ta thích thượng một người là cái dạng gì. Vẫn ngăn một bên tiếp tục nói, một bên đánh giá tang nhược tỷ thần sắc. Nhìn đến tang nhược tỷ không có một chút ít phản ứng cùng thần sắc toát ra tới, vẫn ngăn lần đầu tiên sinh ra một loại thất bại cảm giác. Ai Có thể hay không không cần như vậy đả kích người à, tốt xấu cấp cái phản ứng nha, ta đều nói lâu như vậy, đều miệng khô lưới khô. Vân Ngân trong lòng yên lặng mà nghĩ, thiếu chút nữa liền phải bạo tẩu. Liền ở Vân Ngân sắp phát cùng thời điểm, Tăng Nhược tỷ mới nhàn nhạt mở miệng, thì ra là thế. Như cũng là thanh lãnh thanh nhầm, nghe không ra bất luận cái gì cảm xúc. Tăng Nhược tỷ thực tốt đem trong lòng nghi hoặc cấp thu hồi tới. Ngươi liền không có một chút phản ứng. Vân Ngân đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Ngẩng đầu nhìn Tăng Nhược tỷ cười như không cười. Tăng Nhược tỷ đưa cho Vân Ngăn một cái thập phần bình tĩnh ánh mắt, liền không có nói nữa. Vân Ngăn này đảo cảm thấy kỳ quái, nếu là trước đây Tang Nhược tỷ, khẳng định sẽ lại nhải mà cùng chính mình nói, hiện tại nhưng thật ra an tĩnh rất nhiều. Lập tức làm Vân Ngăn phản ứng không kịp. Ngươi thật sự đối vị kia thái tử điện hạ không có ý tưởng. Vân Ngăn tuy rằng còn không có cưới vợ, nhưng không đến mức liền loại chuyện này đều nhìn không ra tới. Tăng Nhược tỷ lặng lặng nghe Vân Ngân nói, không cấm nhíu tới. Ngày đó ở phía sau trong hoa viên mới gặp Sở Thận Tình cảnh. Đối hắn có cảm tình. Tăng Nhược tỷ xốc xốc mày, đáy mắt hiện lên một kia không vui, nếu là làm buồn cô nương đối hắn có cảm tình, kia còn không bằng trực tiếp đối đầu heo có cảm tình đâu. Nhu nhu nhược nhược bộ dáng, giống cái tiểu bạch kiểm giống nhau, nơi nào có nửa điểm anh hùng khí khai a. Tăng Nhược tỷ trong lòng nghĩ, đối vị kia thái tử điện hạ, càng thêm không có hảo cảm lên. Người suy nghĩ nhiều. Tăng Nhược tỷ nhàn nhạt mà nói, Lúc này đây nửa điểm ánh mắt cũng không có cấp Vân Ngăn. Vân Ngăn sờ sờ cái mũi, trên mặt hiện lên một tia rối sắc. Nghe Tang Nhược Tỷ không lưu tình chút nào mà nhục mạ vị kia thái tử điện hạ, Vân Ngăn chỉ cảm thấy giống như ngũ lôi oanh đỉnh. Chính mình cái này biểu muội thật là lá gan quá lớn, ngày thường kiêu căng một ít cũng không có gì, rốt cuộc thân phận bãi tại nơi đó, nhưng là hiện tại thế, nhưng công nhiên nhục mạ thái tử điện hạ, kia chính là đến không được sự tình a. Vân Ngăn ở trong lòng nghĩ, muốn hay không cấp Tang Nhược Tỷ để cái tình. Cái kia Vân Nhan sờ sờ cái mũi của mình, có một ít do dự mà mở miệng, "Ngươi như vậy công nhiên nhục mạ thái tử điện hạ, có phải hay không không tốt lắm a?" Tăng Nhược tỷ lúc này mới ý thức được chính mình nói gì đó, tuy rằng nàng dưới đáy lòng là như vậy tưởng, nhưng là, nói ra cũng không nói ra tới, lại là một chuyện khác nữa. Chính mình như thế nào liền đã quên, đây là cổ đại, hoàng quyền tối thượng đâu. Rất nhiều chuyện là không thể nói ra ngoài miệng, tăng Nhược tỷ dưới đáy lòng âm thầm trách cứ chính mình, theo sau hờn dỗi cười, Này không phải ở ngươi trước mặt sao, nếu là ở người khác trước mặt, ta sẽ không nói những lời này." Vân ngăn ngăn người, theo sau lại bốc cháy lên một nụ cười. Đáy mắt tràn đầy ý cười mà nhìn tăng Nhược tỷ, "Ngươi nha ngươi, về sau cần phải nhớ kỹ, những lời này chính là không thể tùy tiện nói. Tuy rằng ngươi cũng là có một nửa hoàng tộc huyết mạch, nhưng là rốt cuộc thái tử hắn vẫn là tương lai kế thừa đại thống người, là chân chính hoàng tộc người, nhục mạ thái tử đó là khiêu chiến hoàng quyền. Cho dù là có tổ mẫu che chở ngươi, cũng là không có bất luận tác dụng gì. Vân Ngân nhìn tăng Nhược tỷ, đáy mắt hiện ra một màn sủng lịch. 063 hồi ức. Đối với cái này biểu muội, hắn là thiệt tình đem nàng làm như chính mình thân muội muội tới đối đãi. Tuy rằng là trách cứ lời nói, nhưng là Vân Ngân trong giọng nói lại không có chút nào trách cứ chi ý. Tăng Nhược tỷ thè lưỡi, nghịch ngầm cười, ta biết rồi. Nàng trong lòng rõ ràng, Vân Ngân là thiệt tình đối chính mình hảo, hoặc là nói, toàn bộ trưởng công chúa người trong phủ, là thiệt tình đối chính mình tốt. Cho nên đối với trưởng công chúa phủ, tăng Nhược tỷ đáy lòng không cấm nhiều vài phần cảm động cùng thân cận. Hiện tại tăng Nhược tỷ cũng chỉ bất quá là một cái mười mấy tuổi nữ hài tử, nếu là đặt ở mặt thế tới nói, cũng là cái vị thành niên tiểu cô nương, tự nhiên không thể thiếu hiện tại nên có thiên chân cùng lãng mạn. Chỉ là mặt thế sinh tồn xuống dưới nàng đã sớm đã dưỡng thành cứng cỏi, lạnh khốc, nhận tâm tính cách. Hiện tại xuyên qua đến cái này địa phương, có nhiều như vậy hái nàng, quan tâm nàng người Tang Nhược tỷ tâm cũng bất chi bất giác mà ở hòa tan, liên tiểu nữ hài thẹn thùng cùng nghịch ngợm, đều ở từng giọt từng giọt chung thể hiện ra tới. Đương nhiên này đó sẽ chỉ ở nàng thân cận người chung bày ra. "Tỷ nhi muội muội, ngươi thật sự cùng trước kia trở nên bất đồng." Vẫn ngăn đột nhiên nhìn Tang Nhược tỷ, đáy mắt nhiều một tia trĩnh trọng. Tăng Nhược tỉ ngẩn người, nhưng là, ngay sau đó xả ra một cái tươi cười. "Chẳng lẽ, như vậy biến hóa không hảo sao?" Mi mắt con cong, sáng ngời trong mắt mang theo nhẹ nhẹ ý cười. Giống như sao trời lòng lánh, tinh xảo trắng non khuôn mặt nhỏ, dần dần nhiễm một tầng mê ly say sắc. Vân ngăn không cấm xem ngươi người, tuy rằng Tang Nhược tỷ là hắn biểu muội, nhưng là, cũng không đại biểu hắn đối Tang Nhược tỷ không có yêu thích chi tình. Loại này yêu thích chi tình bất đồng với nam nữ chi gian thích, chỉ là đối với tiểu muội như vậy thích thôi. "Hảo." Vân ngăn gật gật đầu. "Chỉ là như vậy ngươi, nhưng thật ra làm ta có chút không quá thích đứng đâu." Vân ngăn đem trong lòng muốn lời nói cưỡng chế đi xuống. Kỳ thật hắn tưởng nói chính là, có đôi khi hiểu chuyện cũng không phải một chuyện tốt, ngược lại sẽ càng thêm lệnh nhân tâm đau. Vân Ngân hơi mang một tia thâm ý, nhìn thoáng qua Tang Nhược tỷ. Tăng Nhược tỷ chạm vào Vân Ngăn ánh mắt, theo sau liền nhanh trong túi đầu, làm bộ xem không hiểu Vân Ngăn đấy mắt thâm ý. Tăng Nhược tỷ cùng Vân Ngăn lại nói chuyện với nhau một ít khi hầu, Tả Hưu nói bất quá là một ít trưởng công chúa bên trong phụ sự tình cùng khi còn nhỏ một ít thú sự. Ta còn nhớ rõ tỷ nhi muội mọi người khi còn nhỏ đi trên cây đào trứng chim, lại bị đại điểu đuổi theo chạy khi tình cảnh đâu. Vân Ngăn nói tới đây không cấm suy suy cười ra tiếng. Tăng Nhược tỷ ký ức, theo Vân Ngăn nói chuyện mà về tới khi còn nhỏ, tựa hồ trong trí nhớ thật là có một màn này đâu. Ta nhớ rõ, lúc ấy vẫn là Vân Ngăn biểu ca ngươi, giúp ta đánh chạy đại điểu đâu. Nói hai người đều khanh khách nở nụ cười. Vân Ngăn nhìn cười đến thập phần cao hứng mà Tang Nhược tỷ, không cấm thầm than thời gian cực nhanh. Tựa hồ trong ngáy mắt, trước kia che chở tiểu nha đầu đã trưởng thành lớn như vậy đã có thể một mình đảm đương một phía, không cần lại tránh ở chính mình phía sau, Vân ngăn đáy mắt hiện lên một kia vui mừng. Hai người tiếp tục trò chuyện khi còn nhỏ thú sự, đều cao hứng nở nụ cười. Thời gian phản phất lại về tới từ trước. Hai người đều là ngây thơ hồn nhiên tuổi tác. Bất chi bất giác sắc trời liền đã tối sầm xuống dưới, tuy rằng còn có thái dương dư quang, nhưng là ánh chiều tà đã rơi tại đại địa thượng, cung cấp trong hoa viên cảnh sắc nhiều thêm một tia nhu mỹ. Tăng Nhược tỷ đứng lên tử, làng lặng nhìn trong hoa viên hết thảy. Trong lòng nghĩ, nếu là thời gian có thể vĩnh viễn dừng lại tại đây một khắc, nên có bao nhiêu hảo a. Năm tháng tính hảo, bình Nghiên vô sự, nói liền đại để là cái dạng này cảnh tượng đi. Ở nhìn cái gì đâu? Vân Ngăn cũng đứng lên, đi tới Tăng Nhược tỷ bên cạnh, nhìn phía Tăng Nhược tỷ nhìn phương hướng, lại một chút không có tìm ra bất luận cái gì không ổn, liền mang theo một kia nghi hoặc hỏi. Tăng Nhược tỷ cười cười, đáy mắt mang theo một kia ý vị không rõ quá mang. Vân Ngăn biểu ca Ngươi không cảm thấy như vậy cảnh sát thực Mỹ thực Mỹ sao? Như vậy an tĩnh, như vậy mỹ lệ, đáng tiếc ta là không có bao lâu thời gian có thể thấy được. Nói tới đây, Tăng Nhược tỷ khẽ thở dài một hơi, cả người bị nạn quá hơi thở sở bảo phủ. Không cần phải nói Vân Ngăn cũng minh bạch Tăng Nhược tỷ tình cảnh, này đặt ở cái nào đại trạch viện đều là giống nhau kết quả. Cái nào mẹ kế sẽ đối xử tử tế nguyên phối hải từ đâu? Tử Nhi muội muội nếu là muốn nhìn, liền đãi ở chỗ này hảo. Vân Ngăn sửng sờ một hồi, Cuối cùng là mở miệng nói. Kỳ thật hắn cũng rất tưởng Tăng Nhược tỷ có thể ở ở trong phủ, không chỉ có phương tiện, hơn nữa cũng có thể bồi bồi tổ mẫu. Tăng Nhược tỷ khỏe môi gợi lên một mặt ý cười, một lát sau, mới gật gật đầu. Tăng Nhược tỷ cùng Vân ngăn lại nói một hồi từ nói, sắc trời liền cũng bất chi bất giác tối sầm xuống dưới. Lúc này bà ngoại hẳn là tình đi, Tăng Nhược tỷ trong lòng nghĩ, ta xem tổ mẫu cũng mau tỉnh, ta liền đi trước rời đi. Có lẽ là nhìn ra Tăng Nhược tỷ do dự, Vân ngăn mở miệng nói. Tang Nhược tỷ đang lo tìm không thấy cái gì nguyên nhân rời đi đâu, hiện tại Vân Ngăn nói lên, tự nhiên cũng là đáp ứng rồi xuống dưới. Tăng Nhược tỷ rời đi hoa viên trực tiếp đi trưởng công chúa tẩm điện, nhìn đến bọn nha hoàn đang ở vì trưởng công chúa rửa mặt trải đầu. Bà ngoại như thế nào nhanh như vậy liền lên lạc, bất quá mới ngủ một cái nhiều điểm canh giờ. Tăng Nhược tỷ cười mở miệng. "Ai, người già rồi, luôn là cái gì đều không còn dùng được." Trưởng công chúa khẽ thở dài một hơi, ánh mắt chi gian dần hiện ra một mặt yêu thương. Ba ngoại vẫn là sáng giỏi như cũ, vẫn là như vậy làm tỷ nhi bội phục đâu." Tăng Nhược tỷ chân thành nói, đen nhánh như hát rượu thạch trong mắt, mang theo nhẹ nhẹ kính nể. "Nói thật, nàng đối trưởng công chúa là rất bội phục. Tại đây loại nam tôn nữ ti triều đại, công chúa giống nhau đều là quyền lợi vật hy sinh. Mà trưởng công chúa thân là một giới nữ tử, lại cũng sống như thế tùy ý tiêu xái, có thể trở thành trên triều đình một đại nhân vật chóng yếu. Không chỉ có là tăng nhược tỷ bội phục, cũng làm càng nhiều bá tánh bội phục a." Trưởng công chúa khanh khách mà nợ nụ cười, vẫn là tỷ nhi sẽ trọc cười ta nha. Hầu hạ trưởng công chúa lên lúc sau, liền cũng tới rồi dùng bữa tối thời gian, dùng qua cơm tối lúc sau toàn ra vây ở một chỗ trò chuyện thiên. Ngày này tang nhược tỷ quá đến thập phần thư thái, cũng là xuyên qua lại đây, lần đầu tiên cảm thấy như vậy vui vẻ quá. Trưởng công chúa phủ không có nhiếp chính vương phủ lục đục với nhau, cũng không có nhiếp chính vương phủ hãm hại Vu Hoan, ở chỗ này, nàng càng nhiều cảm nhận được chính là nồng đậm thân tình, còn có vô hạn quan tâm. Làm Tang Nhược tỷ đã lâu tâm đều dần dần ấm áp lên. Nhật tử ở bất chi bất giác chung trôi đi mà đi, Tăng Nhược tỷ đã là ở trưởng công chúa bên trong phủ ở mau nửa tháng. Hôm nay ánh nắng tươi sáng, Tăng Nhược tỷ giống thường lui tới giống nhau, rời giường hướng trưởng công chúa đình an. Mà ở nhiếp chính vương phủ, Tăng Nhược tỷ là vô luận như thế nào cũng sẽ không không có sự tình mà đi hướng lão tổ tông đình an. Bởi vì nàng đối nàng kia cái gọi là tổ mẫu, thật sự là không có nửa điểm thân tình, mà trưởng công chúa liền bất động. Trưởng công chúa đãi nàng hảo, nàng tự nhiên cũng này đầy thập phần hảo, tới hồi báo trưởng công chúa. Vào đại sảnh lúc sau, Tăng Nhược tỷ ẩn ẩn phát giác một ít không thích hợp. Không khí có một ít trầm trọng, không giống thường lui tới giống nhau, tràn ngập lưu hỏa. "Ba ngoại làm sao vậy?" Tăng Nhược tỷ thử thăm dò hỏi ra khẩu. Trưởng công chúa khẽ thở dài một hơi, "Tỷ nhi ngươi tới trưởng công chúa phủ cũng đã nửa tháng, ta vốn định vẫn luôn làm ngươi trụ đi xuống, nhưng bất đắc dĩ, ngươi phụ vương hôm qua phái người đưa tới tiệp." muốn cho ngươi nhanh chóng trở về nhiếp chính vương phủ. Nói lời này khi, trưởng công chúa trong giọng nói mang theo một tia không tha. Nửa tháng tới, tăng Nhược tỷ mỗi ngày bồi nàng nói chuyện, làm nàng cảm giác về tới tăng Nhược tỷ khi còn nhỏ. Tăng Nhược tỷ ngây người một chút, mới mở miệng hỏi, "Làm ta trở về, chính là phụ vương tự mình phái người tới?" Nói lên nhiếp chính vương thời điểm, tăng Nhược tỷ đáy lòng không có chút nào kinh ý. Ngay từ đầu vừa mới xuyên qua lại đây thời điểm, Tang Nhược tỷ là thiệt tình cảm thấy vị kia cái gọi là phụ vương là đối chính mình tốt. Nhưng là mấy ngày nay, trải qua qua nhiều như vậy sự tình về sau, Tăng Nhược tỷ trong lòng đã đối nhếp chính vương không có bất luận cái gì tình thương con. Không thôi, xác thật là nhiếp chính vương tự mình phái người lại đây. Trưởng công chúa gật gật đầu, ngày hôm qua buổi chiều mới đưa qua thiệp. Thị nhi, ngươi ý tứ đâu? Trưởng công chúa tuy rằng rất muốn Tăng Nhược tỷ lưu lại, nhưng là vẫn là thực để ý nàng ý tưởng. Tang Nhược tỷ cúi đầu nghĩ nghĩ, Nếu đều phái người tới đưa thiệp, ta không quay về chẳng phải là quá phất mặt mũi của hắn." Nhướng những mày, tăng Nhược tỷ trong giọng nói mang theo nhẹ nhẹ lạnh nhạt cùng khinh thường. Cho dù không nói, nàng cũng có thể đoán được nàng vị kia hảo phụ Vương làm nàng trở về là sự tình gì. Gần nhất, chính mình tới trưởng công chúa phủ đã sắp nửa tháng, lại chậm chạp không có trở về tin tức, nói vậy vị kia lão tổ tông khẳng định là sốt rồi đi. Thứ hai, Vương thị sự tình, chính mình trở về lúc sau Vị kia hảo phụ Vương khẳng định sẽ nghi thế nàng cầu tình. Tỷ tì nhi, bà ngoại biết ngươi là họ Tang, rốt cuộc cũng là nhiếp chính Vương phủ đích nữ, nhưng là nếu là bị bị khuất, nhưng nhất định phải trở về, Trưởng công chúa phủ vĩnh viễn là nhà của ngươi, ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn. Trưởng công chúa dặn dò, sợ tăng Nhược tỷ sẽ bị bất luận cái gì bị khuất, nàng phụng ở trong tay ngoại tôn nữ, thân phận tôn quý, như thế nào có thể để cho người khác khi dễ đâu. Bà ngoại, tỷ nhi đã biết, Tang Nhược tỷ cầm Trưởng công chúa tay, Nước mắt mờ mịt, trong ánh mắt che kín sương ngủ. Một đốn cơm sáng, không khí không có bình thường hoàn thanh tiêu ngữ, có chỉ là trưởng công chúa lo lắng sốt ruột cùng tăng Nhược tỷ không tha. Cuối cùng thời gian luôn là ngắn ngủi, trưởng công chúa phái người chuẩn bị xe ngựa, bà ngoại, bên ngoài ngoài độc, ngài trở về đi. Tăng Nhược tỷ cùng trưởng công chúa đoàn người đứng ở đại sánh cửa, nói cái gì cũng không đáp ứng trưởng công chúa đưa chính mình. Dàng có không giới khoảnh khắc, trưởng công chúa bất đắc dĩ, chỉ phải đáp ứng tăng Nhược tỷ chỉ đưa đến hoa viên liền trở về. Tang Nhược tỷ đáp ứng rồi xuống dưới, không tính quá xa khoảng cách, nhưng là hai người lại sinh sôi mà đi rồi nửa giờ. Xe ngựa so với nhiếp chính Vương phủ xa Hoa không ít, có thể thấy được trưởng công chúa là làm nhân tinh tâm chuẩn bị tốt. Bà ngoại, đã tới rồi, ngài đi về trước đi. Tăng Nhược tỷ ngừng lại, khuyên trưởng công chúa. Hiện tại đã mặt trời lên cao, bà ngoại tuổi lớn, nhưng như thế nào chịu được lăn lộn. Không có việc gì. Trưởng công chúa nắm Tăng Nhược tỷ tay, đáy mắt tràn đầy từ ái cùng không tha. 064 Diêu nâu khinh chủ. Bà ngoại, mau chút trở về đi, đừng làm tỷ nhi lo lắng. Tăng Nhược tỷ bất đắc dĩ, nàng cũng biết nàng không tha, nhưng thái dương như vậy đo cát, sao có thể lưu lại lâu ngày? "Hảo, kia bà ngoại đi về trước, tỉ nhi ngươi có thời gian liền tới đây vẫn an bà ngoại a." Trưởng công chúa tuy không tha cũng đến đi trở về, lại không quay về liền thật sự làm các nàng lo lắng, người này à, một khi thượng tuổi, làm chút cái gì đều lực bất tòng tâm. Ân Ân Tỷ nhi một có thời gian liền tới đây, đến lúc đó bà ngoại, nhưng đừng ngại tỷ nhi phiền muộn đâu." Tăng Nhược tỉ cười ôm hạ trưởng công chúa, "Người này đãi nàng như vậy hảo, nàng như thế nào vong ân phụ nghĩa?" "Hảo hảo hảo." Trưởng công chúa thương tiết sờ soạn tăng Nhược Tỷ ngày ấy tiệm mập lên mặt, trong lòng ai thán, "Thật là càng ngày càng giống nàng mẫu thân, nếu Vân Nhi không đi nói, thật là tốt biết bao à. Nhìn càng đi càng xa bà ngoại, tăng Nhược Tỷ xoa nhẹ đê mặt, thật vất vả ngừng nghỉ nửa tháng, lại phải đi về bắt đầu thiêu nào đấu tranh. Thật muốn lập tức đem bọn họ giải quyết, như vậy liền không cần thưởng thượng tới một hồi cung đấu. Đại tiểu thư, nô tỷ phụng nhiếp chính vương chi mệnh tới đón ngài hồi phủ. Tăng Nhược tỷ vừa ra tới liền thấy đứng ở đằng trước người, thực quen mắt, nhưng lại nghĩ lại không dậy nổi là ai. Người là người phương nào? Nàng nhưng chưa từng ở hắn phụ vương bên người gặp qua nàng, hơn nữa phụ vương như thế nào phái một nữ lưu hạ người lại đây? Nô tỳ là lao vương phi bên người thị nữ Lưu Vân. Nàng chỉ là trước đó không lâu bị đề bạt đến Lao vương phi bên người phục sức mà thôi, ly bên người thị nữ kém đến xa, chỉ là ngày hôm qua bị cho biết muốn tới trưởng công chúa phủ tiếp đại tiểu thư hồi phủ, trong lòng tức giận bất bình, không đem Tăng nhược tỷ xem ở trong mắt, cho nên nói chuyện khí thế đều có điểm kiêu ngạo ương hãnh. "Nga, tổ mẫu khi nào đem bên người bên người thị nữ cấp thay đổi?" Tăng nhược tỷ cười lạnh, "Tổ mẫu bên người thị nữ chính là nàng của hồi môn nha hoàn." Nàng liền tính là đem Vương thị cấp thay đổi đều sẽ không đem nàng bên người thị nữ cấp thay đổi, nàng mới ly phủ nửa tháng mà thôi, liền có người nhịn không được muốn cho nàng ra vai phủ đầu. Lao Vương phi tâm tư há chính là ta chờ nô tỳ nhưng suy đoán. Lưu Vân tuy nói kêu ngạo ương ngạnh, nhưng cũng là có mang đầu góc ra cửa, có một số việc không thể quá mức khác người. Ngươi cũng biết ngươi là nô tỳ, nô tỳ là cái gì thân phận, còn muốn ta cái này đại tiểu thư giáo ngươi sao? Một cái nho nhỏ thị nữ đều dám cho nàng hạ ngang chân. Xem ra vẫn là nàng quá nhân tử. Nàng Nguyên Bản còn tưởng rằng phụ vương sẽ ở mặt ngoài đối nàng khách khí điểm, xem ra nàng sai rồi, kia nàng cũng không cần đối hắn khách khí. Người Lưu Mây trôi cực, nàng khi nào bị người như vậy nhục mạ quá, nàng liền tính là cái thị nữ, cũng là lao vương phi bên người thị nữ, trong phủ ai không lấy lòng nàng. Ngay cả Vương thị cũng sẽ ngẫu nhiên thu mua hạ nàng, cho nàng điểm chỗ tốt. Ai ngờ hôm nay càng bị tăng nhược tỷ như thế nhục mạ, khi nói chuyện đều không trải qua đại não cho ngươi một chút nhan sắc, liền thật cho rằng ngươi là đại tiểu thư. Một cái không chịu người đã thấy tiểu thư thế nhưng còn tại đây bãi sắc mặt. Lưu Vân không màng phía sau người lôi kéo, toàn bộ ở chỉ trích tăng Lộ tỷ, nàng tuy không phải lao vương phi bên người thị nữ, cũng là bên người nhất đẳng thị nữ, ngay cả kia di nương cùng các vị tiểu thư đều phải cho nàng một phân bạc diện, nàng một cái không được sủng ái tiểu thư ai cho nàng lá gan như vậy nhục mạ nàng. Chỉ bằng ta là nhiếp chính vương phủ đại tiểu thư, mà ngươi Chỉ là kẻ hèn một cái ta muốn ngươi canh ba chết ngươi liền sống không quá canh năm thị nữ, mà thôi." Tăng Nhược tỷ khinh thường nhìn biểu tình kích động Lưu Vân, lão vương phi này có tính không vác đá lệnh chân mình. Nhiếp chính vương phủ đại tiểu thư, nhưng lại có ai chân chính thừa nhận ngươi đại tiểu thư thân phận? Đặt ở Dĩ vãng nàng khẳng định sẽ không như vậy cùng Tăng Nhược tỷ nói chuyện, bất quá hôm nay nàng đã bị chọc tức mất đi lý trí, cái gì đều không quan tâm. Lưu Vân ác độc tưởng, nếu là hôm nay nàng hung hăng mà xoa Tang tỷ nhụy khí, trở về nói không chừng Lao vương phi còn sẽ tưởng thưởng nàng đâu, tăng nhược tỷ nàng thật thật đáng buồn, treo một cái đại tiểu thư tên tuổi lại không chịu bất luận kẻ nào sủng ái, tựa như một cái ở tự đạo tự diễn ngốc tử giống nhau. Lao vương phi làm lơ, nhiếp chính vương thờ ơ, vương phi phủ sát, các vị thiếu gia tiểu thư cười nhạo cùng ức hiếp, bên ngoài đồn đại vớ vẩn, thử hỏi có nhà ai đại tiểu thư có thể sống nàng như vậy hẳn nhác. Cũng liền nàng tăng nhược tỉ một cái. Đây là nhiếp chính vương phủ thái độ sao? Vẫn ngăn rốt cuộc kiến thức tới rồi. Đứng ở Tang Nhược tỉ bên cạnh Vân ngăn cười như không cười nhìn Lưu Vân bất kính, nhất chính Vương nói như thế nào đều là xuất trái chiều đình người, như thế nào liền điểm này khí độ đều không có. Tuy tùy tiện tiện phái một cái nha hoàng tới chen ép trong phủ đại tiểu thư, hơn nữa vẫn là ở trưởng công chỗ phủ, chẳng lẽ sẽ không sợ chuyển ra đi rơi vào một cái ngược đãi đích nữ hư thanh danh. Tăng Nhân kiệt đây là vì sính nhất thời nổi bật mà không màng đời sau chi ư a, hắn này nhất cử không chỉ có làm hắn được một cái hư thanh danh. Còn nhân tiện đắc tội bọn họ trưởng công chúa phủ, này nên nói hắn chó cùng rứt dậu vẫn là không mang đầu góc rời giường. Người bị Vân ngăn như vậy một ngăn cản, Lưu Vân trung phục hồi tinh thần lại, nhớ tới mới vừa lời nói, hối chết tâm đều có, nàng như thế nào ở ngay lúc này chọc giận tang Nhược tỷ. Nếu là không đem tang Nhược tỷ mang về vương phủ, lão vương phi khẳng định không buông tha nàng. Lưu Vân lập tức nhanh chóng quyết định, quy xuống hướng tang Nhược tỷ thỉnh tội. Đại tiểu thư, Lưu Vân vừa mới bị ma quỷ ám ảnh, nói chút mê sảng thỉnh lại tiểu thư thứ tội. Lưu Vân một quý xuống, Mạc Sau đi theo người cũng cùng nhau quý xuống. Các nàng tới phía trước đã bị Lao Vương phi đã cảnh cáo, nếu là mang không trở về đại tiểu thư, các nàng cũng không cần đi trở về. Các nàng tuy tức giận Lưu Vân không dài đầu óc, nhưng cũng đến đem đại tiểu thư mang về lại nói. Bị ma quỷ ám ảnh. Ta như thế nào cảm thấy đó là người trong lòng lời nói đâu? Tăng Nhược tỷ không giận phản cười, nàng gặp qua rất nhiều muôn hình muôn vẻ người, ai nói mê sảng ai nói nói thật nàng tự nhiên phân biệt ra tới. Nàng từ trước đến nay đều là có thủ oan tất báo, hơn nữa vẫn là ngày đó báo. Người tới, đem nàng kéo xuống vả miệng 50, làm nàng hảo hảo nhớ kỹ, cái gì là quy củ. Này xem như nàng cho nàng một cái giao hấn, liền không biết bị vả miệng qua đi nàng còn có thể hay không đi theo lão vương phi cáo trạng đâu. Nàng tăng nhược tỷ cũng không phải là tùy ý khi dễ người, không như vậy thực lực, liền không cần nghĩ ước hiếp nàng, nàng không phải miêu mễ, nàng là lao hổ. Không, đại tiểu thư, tha mạng a, đại tiểu thư Tất tài 50. Nay quả thực chính là muốn hủy nàng Dung A, nàng nhất kiêu ngạo sự tình, chính là nàng nương cho nàng một bộ hảo dung mạo, nàng còn nghĩ ngày đó may mắn có thể cho mỗ ra công tử ấm dường, nếu là mặt bị hủy, nàng liền cái gì đều không có. Tham mạng. Ở ngươi hồ ngôn loạn ngữ thời điểm như thế nào không nghĩ cái này hậu quả? Thật đương nàng tăng nhược tỷ dễ khi dễ. Nếu là đổi thành nguyên chủ, nàng nói không chừng đã bị đánh chết, như vậy tưởng tượng, nàng quả nhiên là cái nhân từ người a. Nhớ tới nguyên chủ từ nhỏ bị Vương thị phùng sát, trời sinh tính kiêu ngạo ương ngạnh, đây cũng là nguyên chủ năm mãn 16 chưa có người tới cửa cầu hôn nguyên do, tăng Nhược tỷ liền không khỏi nhớ tới ở mặt thế khi, đừng nói cưới vợ gà chồng, ngay cả sinh tồn đều thành vấn đề, còn có ai sẽ nghĩ lại vấn đề này đâu, mà ở nơi này, qua 16 đã đến gà chồng tuổi tác, mà qua 16 còn chưa có người tới cửa cầu hôn tắt sẽ bị coi là trò cười, không khỏi nghĩ này Vương thị tâm tư cũng thật. Đủ đáp độc. Từ nguyên chủ giờ bắt đầu phủ xác, vì chính là nguyên chủ năm mãn 16 sau không người tới cửa cầu hôn chàng huống, Vương thị tưởng cũng thật đủ lâu dài, mà nguyên chủ lại còn lòng tràn đầy vui mừng cho rằng Vương thị là thiệt tình thương tiếc nàng, tại như vậy tàn khốc hậu viện, một chút tâm tư đều không có, cũng xứng đáng nguyên chủ thân thể bị nàng chiếm trước. Trưởng công chúa, không hảo, nhiễm chính vương phủ hạ nhân cùng tiểu thư nổi lên xung đột, đang ở bị trừng phạt đâu? Trưởng công chúa chân trước mới vừa trở lại, sau lưng hạ nhân liền vội vội vàng vàng chạy vào. Trưởng công chúa vừa nghe, bất chấp dung nhan, mang theo hạ nhân đường cũ quay trở về. Nàng mới rời đi một hồi, tỷ nhi đã bị một cái hạ nhân cấp mạo phạm, kia ở nhiếp chính vương phủ nên nhiều chịu tội a, không được, nàng nhất định phải bảo vệ tốt nàng ngoại tôn nữ, liền tính tăng nhân kiệt tới cũng không dùng được. Ai, Tổ mẫu, ngươi như thế nào ra tới, cẩn thận một chút cẩn thận một chút. Út. Vẫn ngăn nhìn vội vàng chạy tới trưởng công chúa, đôi mắt vừa kéo, chạy nhanh tiến lên đỡ lấy bước chân không xong trưởng công chúa. Hắn mới vừa chỉ lo xem náo nhiệt quên phong bế hạ nhân miệng, cái này nhiếp chính vương phủ thật sự phiền thoái. Trưởng công chúa xem đều không xem vân ngần, trực tiếp lướt qua hắn đi hướng Tang Nhược tỷ, nàng vừa lại đây trên đường liền nghe hạ nhân nói sự tình tiền căn hậu quả, này Tang nhân kiệt thật không phải cái đồ vặn, năm đó Vân Nhi như vậy khăng khăng một mực đối nàng, đến sau lại được đến lại là một con lừa trắng, hiện tại còn làm một cái hạ nhân tới Vũ Nhục tỉ nhi, nhìn là nàng mấy năm nay quá phóng túng bọn họ, làm cho bọn họ quá giở giặn. Đã quên, cái gì là quy củ? Thị Nhi, ngươi không sao chứ? Tuy biết nàng không bị thường, nhưng liền nhịn không được đi hỏi, không biết nàng có thể hay không thương tâm, trước kia coi là tấm gương phụ thân như vậy đối đãi, đổi làm ai đều trái tim băng giá đi. Bà ngoại, ta không có việc gì. Tăng Nhược tỷ cười cười, lại nắm chặt trưởng công chúa tay. Cứ việc nàng không phải nguyên chủ, nhưng trải qua sự tình hôm nay, nàng cũng có chút bị thường, nàng tuy không thấy thế nào trọng Tang Nhân Kiệt, chính là lọt vào hắn như vậy đối đãi. Thế nhưng làm một cái hạ nhân tới lạc nàng mặt mũi, nếu hôm nay đổi làm tang dược quyển, hắn khẳng định sẽ không như vậy đi. Trưởng công chúa nhìn rõ ràng không ở tuyến tang dược tỉ, trong lòng không thoải mái, này tang nhân kiệt lá gan là càng lúc càng lớn, nàng phùng ở lòng bàn tay che trở ngoại tôn nữ thế nhưng bị hắn như vậy đối đãi, là nàng trưởng công chúa uy nghiêm không ở vẫn là hắn hỏi thiên mượn lá gan. Người cái thị nữ, ai cho ngươi là gan tới trưởng công chúa phủ dương ai? Là tang nhân kiệt vẫn là tang lão phu nhân. Nhìn bị cắt thai không ra hình người Lưu Vân, trưởng công chúa lại một chút cũng không cảm thấy đáng thương, người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Mặc kệ là ai, nàng đều sẽ không bỏ qua tang nhân kiệt. Nô! No. Nô! "Lão, lão tổ tông." Vương, Vương ra bị cắt thai đến nhìn không ra nguyên bản bộ dáng Lưu Vân, hối hận chọc tới tang nhược tỷ cái này ma quỷ, nàng như thế nào liền đã quên Vương phi là cho ai làm hại như vậy đâu. Vậy phải làm sao bây giờ? Liền tính tang nhược tỷ buông than nàng. Đi trở về Lao Vương phi cũng sẽ không bỏ qua nàng. Hào cái tang nhân tuyệt. Trưởng công chúa cười lạnh, nếu hắn không nghĩ tỷ nhi trở về, kia nàng liền như hắn nguyện, nàng trưởng công chúa phủ nhưng thực nguyện ý tỷ nhi trụ hạ. 06 năm tới cửa tính toán sổ sách. Vân An. Trưởng công chúa trầm hạ gương mặt, thấp giọng gọi trở về xuất thần Vân An. Tổ mẫu hắn cười tiến lên do hỏi, sợ bỏ lỡ nàng lời nói. Ngài gọi Tôn nhi có chuyện gì? Hắn hỏi, nghĩ thầm, hắn đều mau đem quản gia sống đều cấp làm. Ngươi tự mình đi một chuyến nhiếp chính vương phủ, trực tiếp nói cho Tăng Nhân Kiệt, hắn nếu không có thành ý, liền tỷ nhi tiếp tục ở tại trưởng công chúa chống phủ, khi nào chờ nàng trụ phiền, khi nào ở trở về. Trưởng công chúa cười lạnh, trong lòng chỉ nghĩ, nếu ngày sau, Tăng Nhân Kiệt muốn cho tỷ nhi hồi nhiếp chính vương phủ, liền phải xem hắn thành ý. Thuận tiện, đem cái này nô tỉ mang về cho hắn, làm Tăng Nhân Kiệt hảo hảo giáo nàng, cái gì là quy củ. Nhìn nửa chết nửa sống Lưu Vân, trưởng công chúa tưởng như vậy một cái ngốc bạch ngoạn. Tang nhân kiệt như thế nào sẽ đem sự tình giao cho nàng tới làm, thật là không trường đầu góc. "Là, tổ mẫu, tôn nhi này liền đi." Nhưng ở bạo nộ bên cạnh trưởng công chúa vẫn ngăn nghĩ thầm, lần này hoàng thượng ra ngựa đều cứu không được tăng nhân kiệt, này tăng nhân kiệt vị cư địa vị cao nhiều năm, như thế nào liền thấy không rõ tổ mẫu uy hiếp chính là tỷ nhi muội muội đâu. Một lần một lần khiêu chiến tổ mẫu điểm mấu chốt, thật không hiểu hắn là như thế nào ổn ngồi nhiếp chính vương vị trí này nhiều năm. "Đi, tỷ nhi, chúng ta trở về." Này Nhiếp Chính Vương phủ nếu như vậy không thành ý tiếp ngươi trở về, vậy tiếp tục ở tại trưởng công chúa trong phủ, bồi tổ mẫu một đoạn thời gian đi." Trưởng công chúa mỉm cười mang tăng nhược tỷ trở về đi, cái này liền tính tăng nhân kiệt tự mình tới thỉnh, nàng đều sẽ không nhanh như vậy thả người, chỉ cần nàng lao bà tử còn ở một ngày, tăng nhân kiệt, bao gồm Nhiếp Chính Vương phủ cũng đừng tưởng lại khi dễ tỷ nhi." Bà ngoại, nhìn áo tiểu hài tử tính tình trưởng công chúa, tăng nhược tỷ bất đắc dĩ. Thường trụ trưởng công chúa phủ cũng không phải kế lâu dài, nàng luôn là phải về nhiếp chính vương phủ. Ngoan, nghe bà ngoại nói. Trưởng công chúa giống Hống Tiểu Hải tử giống nhau, Hống Tang Nhược tỷ cùng nàng trở về, chờ nàng vì nàng ra này khẩu ác khí, lại phóng nàng trở về không mượn. Tang Nhược tỷ nửa tự nguyện nửa cưỡng bách đi theo trưởng công chúa đi trở về, đi phía trước hướng Vân ngăn gật gật đầu, ý bảo chuyện này phiền toái hắn. Nhìn theo các nàng rời đi sau, vẫn ngăn nhận mệnh mang theo Lưu Vân đi nhiếp chính vương phủ, này đều cái gì mệnh a? Hắn nói như thế nào đều là tổ mẫu đính tôn tử, như thế nào thường bị tổ mẫu coi như chạy chân đâu, một chút cũng không yêu dấu, Vân ngăn ủy khó tưởng. Cưới lên tuấn mã, một đường cấp tấn đi vào Nhiếp Chính Vương phủ, Vân ngăn xuống ngửa gõ cửa. Lao người đi vào thông báo một tiếng, trưởng công chúa phủ Vân ngăn tới chơi, thỉnh thấy Nhiếp Chính Vương. Hắn như vậy có lẽ, thủ vệ người gác cổng cũng không hảo ngăn trở, đây chính là quý nhân, nếu là sơ sót hắn, làm hắn ở Nhiếp Chính Vương trước mặt tùy ý vừa nói, bọn họ không có bát cơm việc nhỏ. Tính mạng Khang Ua. Vân Ngăn công tử, thỉnh. Trong phủ quản gia nghe nói Vân Ngăn tiến đến, vội vàng ra cửa nghênh đón, trong miệng nói thầm sao lần này hắn còn học được làm người thông báo. Hơn nữa hôm nay không phải đi tiếp đại tiểu thư hồi phủ sao? Chẳng lẽ hắn là đi theo đại tiểu thư cùng đi đến, chính là cũng không gặp đại tiểu thư thân ảnh a? Đôi mắt không cẩn thận ngắm đến Vân Ngăn phía sau, bị hạ nhân kéo, nửa chết nửa sống lưu vân, quản gia thần sắc có chút hoảng loạn lên. Lưu Vân hôm nay đi tiếp đại tiểu thư hồi phủ hắn là biết đến, vẫn là hắn cho nàng an bài nhân thủ, như thế nào cái dạng này trở về? Hơn nữa không thấy đại tiểu thư thân ảnh, chẳng lẽ là trung gian ra cái gì ngoài ý muốn? Vân công tử, không biết Lưu Vân phạm vào chuyện gì, thế nhưng bị như thế đối đãi. Cân nhắc luôn mãi, quản gia vẫn là hướng Vân ngăn thỉnh biết chấn tướng, Lưu Vân là lao vương phi người bên cạnh, không biết rõ ràng lao vương phi bên kia không hảo công đạo. Có một số việc không phải người chờ hạ nhân nên hỏi đến. Lưu Vân, là hắn dùng để cùng tăng nhân kiệt tính sổ, một giới quản gia lại nơi này xem náo nhiệt gì? Khi nào trở nên như vậy không quý củ. Này, công tử thông quái, đều là nô tài nhiều lời. Bị Vân ngăn ánh mắt xem cả người không được tự nhiên, quản gia túi đầu tỉnh tội, xem Vân ngăn này thái độ, này Lưu Vân phạm cũng không phải là việc nhỏ, đến chạy nhanh báo cho lão Vương phi mới được. Nhìn theo Vân ngăn dẫn người đi xa, quản gia xoay người hướng lão Vương phi sân phương hướng đi đến, Lưu Vân là hắn để cử đi lên. Nếu là Lưu Vân phạm vào chút đại sự, nói không chừng lao vương phi cũng sẽ trách tội trên người hắn, hắn đến bo bo giữ mình mới được. Đi theo hạ nhân xuyên qua hoa viên, Vân ngăn thực mau tới ở thư phòng, gõ cửa vào nhà, nâng mục đi vọng, tăng Nhân Kiệt tự ngồi ở bàn phía sau, vẫn ngăn tham kiến nhiếp chính vương. Hắn cung kính hướng tăng Nhân Kiệt được rồi thần tử lễ, tuy nói là tới tính sổ, cũng không thể mất lễ nghĩa, làm người lên án. Không biết chất nhi lại đây có gì chuyện quan trọng. Hắn phận, Vân Ngân ứng sưng Tang Nhân Kiệt vì rượu, Cho nên hắn này thành chất nhi cũng không gọi sai. Vâng ngăn hôm nay lại đây là vì tỷ nhi muội muội sự. Xem tăng Nhân Kiệt bộ dáng này, hắn nên là đã quên hôm nay là tỷ nhi muội muội hồi phủ Nhật Tử đi. Nàng lại gây chuyện. Nghe nói là vì tăng Nhược tỷ sự tình mà đến, tăng Nhân Kiệt nhíu mày, đối với cái kiêu kiêu ngạo bát hố đại nữ nhi, tăng Nhân Kiệt trước kia cũng không cảm thấy chán ghét, chỉ là gần đoạn Nhật Tử đã xảy ra nhiều chuyện như vậy nhi, từng vụ từng việc đều là tăng Nhược tỷ gây ra. Thả nàng cũng không như trước kia nghe lời, còn không thuận theo không dung tha, đến làm Tang Nhân Kiệt có chút chán ghét. Đặc biệt, bởi vì tăng Nhược tỷ duyên cớ, Tang lão phu nhân còn bệnh, khí nửa chết nửa sống, đến làm tăng Nhân Kiệt trong lòng có chút ý tưởng. Nghe tăng Nhân Kiệt cái này ý thức cho rằng tăng Nhược tỷ gây chuyện khẩu khí, vẫn ngăn trong lòng phẫn nộ từ nhưng mà biết, hắn vân ra liền tỷ nhi muội muội như vậy một nữ hài tử, bọn họ ai mà không đem nàng phụng lòng bàn tay thượng, nhưng Tang Nhân Kiệt thân là người phụ Không chỉ có không hảo hảo đãi nàng, ngược lại nơi trốn tùy ý người khác khi dễ nàng, này có thể nào không cho nhân sinh khí. Gây chuyện không phải tỉ nhi muội muội, mà là quý phụ thượng nha hoàn. Vân ngăn áp lực giận, ý bảo hạ nhân đem Lưu Vân dẫn tới, ngự khí cũng không ở như dị vãng khách khí, như vậy một người như thế nào xứng làm một cái phụ thân. Đây là nhìn nửa chết nửa sống, bị người kéo đi lên Lưu Vân, tăng nhân kiệt khó hiểu, cái này nha hoàn hắn gặp qua, dường như là mẫu thân bên người hầu hạ, chỉ là một cái không già qua đi viện nha hoàn như thế nào gây chuyện, lại còn có bị Vân Ngăn mang lại đây. Lại đánh thành như vậy bộ dáng. Cái này nha hoàn hôm nay sáng sớm đi vào ta trưởng công chúa chống phủ, nương tiếp tỉ nhi muội muội hồi phủ duyên đầu, dám bên đường nhục mạ tỷ nhi muội muội, ta tỷ nhi muội muội tuy nói thân phận không thể so hoàng tử công chúa cao quý, nhưng cũng là ta trưởng công chúa phủ biểu tiểu thư, cũng là nhiếp chính vương phủ đại tiểu thư, khi nào có thể đến phiên nàng một nha hoàn nhục mạ. Nói lên chuyện hồi sáng này hắn liền tới khí. Mặc kệ nàng Tăng nhược tỷ lại như thế nào kiêu ngạo ương ngạnh bất ham, nàng sau lưng đều còn có một cái trưởng công chúa phủ ở trong đỡ, đừng nói một cái nho nhỏ thị nữ, ngay cả nhiếp chính vương Tăng nhân kiệt cũng xem ở trưởng công chúa mặt mũi thượng không có làm quá phận, mà này Lưu Vân cũng kẻ hèn một cái thị nữ, thế nhưng cũng dám bên đường nhục mạ hoàng thân quốc thích, rốt cuộc ai cho nàng lá gan? Lại có việc này. Tăng nhân kiệt tức giận ném xuống trong tay tông thư, hắn hôm nay phái đi tiếp Tăng nhược tỷ hồi phủ rõ ràng là quản gia. Như thế nào sẽ là nàng một cái thị nữ đâu. Hắn lại như thế nào không thích tang nhục tỷ, mặt ngoài công phu cũng sẽ làm đủ, Là một cái thị nữ đi tiếp đã lâu trở về nhà đại tiểu thư hồi phủ, lại còn có nổi lên mâu thuẫn, nha hoàng bên đường nhục mạ tiểu thư, này đến nói hắn có bao nhiêu không mừng tang nhục tỷ, ngay cả trong phủ nha hoàn đều có thể ước hiếp đến trên đầu, nói không chừng ngày mai thượng chiều sẽ có nhân xâm hắn một quyển ngược đãi trưởng nữ. Năm gần đây hoàng đế đối hắn càng thêm bất mãn. Nếu không phải thời trẻ mượn sức các ban nhân mã làm hắn kiêng kỵ chút, bằng không hắn đã sớm triệt nàng nhiếp chính vương vị trí này. Tại đây thời điểm mấu chốt, mấu thân thế nhưng cho hắn chọc như vậy một cái phiền thoái, thật là ngại hắn không đủ đau đầu sao? Thật là một cái nữ tắc nhân ra. Việc này là bổn vương quản giáo không nghiêm, này nha hoàn cứ giao cho bổn vương xử phát đi, bổn vương buổi chiều tự mình đi tiếp nếu tỉ hồi phủ. Hiện tại thời điểm mấu chốt là tiếp tăng nhược tỉ trở về, chỉ cần nàng đã trở lại Tự nhiên liền nhiều người liên lụy trụ trưởng công chúa phủ lợi thế. Nguyễn, tổ mẫu làm Vân ngăn tự mình đi một chuyến, chính là vì chuyển đạt nàng lão nhân giao ý tứ, tổ mẫu nói, làm tỷ nhi muội muội ở trong phủ nhiều trụ một đoạn thời gian. Hắn đều thấy rõ hắn gương mặt thật, sao có thể còn sẽ làm tỷ nhi muội muội trở về cái này nhà giam bên trong, vạn sự đều có hắn cái này Vân ngăn ca ca thu phục đâu. Này với lễ không hợp à, nếu tỷ đã mãn 16 tuổi, sao có thể vẫn luôn ở tại nhà ngoại? Nói ra đi tỉnh chọc người nói xấu. Lại trụ một đoạn thời gian. Này sao lại có thể? Trưởng công chúa nhưng vẫn luôn coi hắn vì giết hại Vân Vãn hung thủ, lần này lại xuất hiện chuyện như vậy, nếu hắn đã không có tang nhược tỷ cái này lợi thế, như thế nào đi ứng phó trưởng công chúa đả kích? Tỷ nhi muội muội thanh danh vốn là không tốt, kia càng không hảo chút cũng không có gì quan hệ. Những năm gần đây tỷ nhi muội muội thanh danh đã bị Vương thị nháo 78 mươi rối loạn, vốn dĩ liền không tốt thanh danh, lại hư điểm, lại có quan hệ gì đâu? Ngụy Tang Nhân kiệt khí cực, hắn chính là chờ Tang Nhược tỷ trở về, hảo hảo cùng nàng nói chuyện, nói như thế nào vương thị nơi nào còn chờ nàng tới giải quyết đâu. Nhưng mẫu thân khên ngược, đem kế hoạch của hắn đều cấp quấy rầy. Vân ngăn đi trước. Ở tăng Nhân kiệt kia âm chầm ánh mắt, Vân ngăn cười cáo lui rời đi, nhớ tới hắn kia ăn mệt biểu tình, có thể làm hắn cười một tháng a, thật hẳn là cũng làm tổ mẫu nhìn xem, cũng làm tổ mẫu nhạc a nhạc a. Người tới, đem nàng cho ta kéo xuống đi, xử lý Tang Nhân Kiệt Túi Đầu nhìn Lư Vân, đáy mắt hiện lên một tia trắng ghét, một chút việc nhỏ đều làm không tốt, thật sự là cái phê vật. Mẫu Thân cũng là càng ngày càng hồ đồ. "Mộ Thân, ngươi có biết hay không, ngươi này chặn ngang một tay, làm Nhi Tử đã kế hoạch tốt sự tình thất bại trong gang tấc." Càng nghĩ càng giận, Tăng Nhân Kiệt nhịn không được tới cùng Lao Vương Phi nơi này cầu nhỏ, rõ ràng liền sắp thành công, lại bị Mộ Thân một tay quấy rầy. "Liên một cái tăng nhược tỉ mà thôi, há tất như vậy lao sư động chúng?" Lão Vương phi cũng rất là bất mãn, liền vì một cái tang dược tỷ, nhi tử liền chạy tới hỏi nàng đắc tội, hắn khi nào coi trọng như vậy tang dược tỷ. Mẫu thân, ngươi đừng quên trưởng công chúa là nàng ngoại thuê, là một cái nhà hoàng bên đường nhục mạ đại tiểu thư, ngươi cái này làm cho ta về sau như thế nào đối mặt trong triều đồng liêu ánh mắt. Khi nào xảy ra chuyện không tốt, cố tình ở ngay lúc này, hắn Mộ thân như thế nào như vậy sẽ chọn thời gian đâu. Ta không làm Lưu Vân đi nhục mạ nàng. Ngay ngay từ đầu ý tứ là làm Lưu Vân cho nàng một cái ra vai phủ đầu, xoa xoa nàng nhuệ khí thôi, làm nàng trở lại trong phủ đừng như vậy tiêu ngạo. Nàng cũng không dự đoán đến Lưu Vân sẽ làm như vậy quá mức. Ngay từ đầu nàng nghe xong quản gia hội báo cũng là kinh ngạc không thôi, bất quá đảo mắt tưởng tượng, này cũng không có gì ghê gớm, những năm gần đây các nàng tăng gia đã không phải năm đó cái kia chỉ có thể nhìn lên trưởng công chúa phủ tăng gia, hiện tại tăng ra, là trải qua rèn luyện, đường đường nhiếp chính vương phủ. Mặc kệ là hoàng đế Vẫn là trưởng công chúa, đều phải cấp 3 phần bạc diện. Mâu thân, hiện tại thời cuộc khẩn trương, có thể mượn sức trưởng công chúa, nhưng tỉnh rất nhiều công phu, cái này đem trưởng công chúa đắc tội, này về sau triều đình lúc sau, nếu trưởng công chúa nhằm vào với ta, ta, ta đã có thể ứng phó không tới. Vẫn luôn chu toàn ở hoàng đế nghi kỵ trung đã làm hắn sức đầu mẹ chán, hiện tại lại thêm cái trưởng công chúa, trưởng công chúa cũng không phải là giống nhau nữ lưu hàng người, thủ đoạn cực so hoàng đế, hắn mẫu thân như thế nào liền không thể tưởng được đâu. Không sao sao cấm đủ. Vương ra, chúng ta Tang gia đã hưng thịnh, ở không cần nhìn lên hoàng gia người sắc mặt làm việc, có một số việc, không có ngươi trong tưởng tượng như vậy nghiêm trọng. Chỉ bằng một cái Tang dược tỷ, nàng cũng không tin nàng có thể nhảy ra cái gì sóng gió tới. Tang lão phu nhân khinh thường nhìn lại. Chỉ nghĩ chẳng sợ trưởng công chúa nơi nào, cũng sẽ xem ở Tang gia phân thượng, sẽ không làm quá phận, hiện tại triều đình dung chuyện, nếu như con ta nhân cơ hội nắm giữ hoàng quyền. Lượng bọn họ cũng không dám làm, cái gì chuyện khác người tới. Mẫu Thân, này quả thực hoang đường. Tăng Nhân kiệt giận dữ, khi nào kia thiện giải nhân ý, Thức người ánh mắt Mộ Thân biến thành hiện giờ này cao ngạo tự đại, thậm chí ý nghĩ kỳ lạ. Bọn họ nhiếp chính vương phủ mặt ngoài phong cảnh vô hạn, kỳ thật sau lưng đã ngàn thường trống khổng, nếu không phải trong tay còn có một chút ác chủ bài, Tăng gia đã sớm bị triệt, nơi nào còn có hắn cái này nhiếp chính vương, như thế nào đơn giản như vậy sự tình đều tưởng không rõ ràng lắm. Này có gì hoang đường? Vương gia, người sớm đã cao ngồi nhiếp chính vương chi vị, đương kim vạn tuế lại không tốt chính sự, sớm hiện giờ triều đình dung chuyển bất an, sao không nhân cơ hội mượn sức các phái, tự lập vì vương đầu? Nếu là nàng nhi thành hoàng đế, nàng chính là cao cao vô thượng hoàng thái hậu. Mẫu thân, Tam nhân kiệt lạnh giọng đánh gay lao vương phi nói, này đại nghịch bất đạo nói há có thể nói bậy, nếu như bị người ngoài nghe qua, kia chính là xét nhà chi tội. Mẫu thân ngày sau liền ở Phật đường nội Thế nhiếp chính vương phủ cầu phúc đi, trong tay sự tình vẫn là giao cho vương thị xử lý hảo. Tăng nhân kiệt lưu lại như vậy một câu liền đi rồi, không màng phía sau mất khống chế lao vương phi. Vương ra lão vương phi hô lớn, tức giận đem trên bàn đồ vật cấp đẩy đến, nàng nhi tử ý tứ là đem nàng cấm túc, không, có hắn ý tứ không thể ra cửa, lại còn có đem trên tay quyền lợi cấp tác giảm, nàng khi nào như vậy bị hắn đối đãi quá. Tăng nhân kiệt cũng mặc kệ lao vương phi ầm ĩ, hắn đến đi một chuyến trưởng công chúa phủ. Xem có không đem Tăng Nhược tỷ tiếp trở về, hơn nữa, Lao Vương phi bị cấm túc, Vương thị cũng bị cấm đoán ở trong viện, Nhiếp chính Vương phủ muốn có cái nội quản ra, còn phải Tăng Nhược tỷ trở về, đến nàng một câu tha thứ Vương thị nói đâu. Như vậy nghĩ, Tăng Nhân Kiệt đánh mã trưởng công chúa phủ. Nhiếp chính Vương đích thân tới Hàn xá, tiếp đón không chu toàn, mau mau mời vào. Nghe nói là Tăng nhân cái tới, quản gia vội vàng ra cửa nghênh đón, này Nhiếp chính Vương nhiều năm tương lai quá giải công chúa phủ. Mấy năm liên tục tiết đều là phái hạ nhân tới tặng lễ, như thế nào lúc này tự mình lại đây? Không có việc gì, buồn vương là tới tìm trưởng công chúa con nếu là thương lượng, còn thỉnh quản gia thông báo một tiếng. Tăng nhân kiệt thói quen tính mang lên hắn mặt nạ, lấy cười kỳ người, đây là hắn nhất quán ngụy trang. Nay thật không khéo, trưởng công chúa mới vừa tiến cung. Quản gia bất đắc dĩ nói, hắn cũng không biết trưởng công chúa là có ý tứ gì. Tiến cung? Kia nếu thì đâu? Trưởng công chúa không ở. Vậy từ tăng dược tỉ nơi nào xuống tay, có lẽ tăng dược tỉ nơi nào sẽ là cái tốt điểm đột phá. Tiểu thư cũng cùng nhau tiến cung. Quản gia cụt mi miu mắt cười làm lành, khó được tới một chuyến khách quý, trong phủ lại là không có chủ tự ở, nếu là nhiếp chính vương trách tội xuống dưới nên làm cái gì bây giờ? Phải không? Tăng nhân Kiệt đứng ở hoa viên, tiến cũng không được thối cũng không xong, lại đi vào chính là đại sảnh, chủ nhân không ở, hắn đi vào cũng vô dụng, đường cũng phản hồi đi, hắn lại không cam lòng. Thất vất vả hạ quyết tâm tới một chuyến trưởng công chúa phủ, nhưng trưởng công chúa thế nhưng không ở trong phủ. Hừ, kia bổn vương chọn ngày lại đến. Tăng nhân kiệt phất tay áo rời đi, cấp mặt không biết xấu hổ. Cùng tiến nhiếp chính vương. Chờ nhếp chính vương đi xa, quản gia hư thoát rửa ở bên người cây của thượng, nguy hiểm thật, nhiếp chính vương ánh mắt kia thật là đáng sợ, thiếu chút nữa liền lộ tẩy. Nay trưởng công chúa cũng là càng ngày càng nghịch ngợm, thế nhưng làm hắn nói dối, nếu như bị phát hiện, xui xẻo chính là hắn a. Trưởng công chúa, Nhiếp chính vương đã rời đi. Nghĩ mà sợ qua đi, quản gia đi vào trưởng công chúa trong viện, liền thấy trưởng công chúa vẫn ngăn cùng tăng nhược tỷ ba người đang có nói có cười, không biết chơi đùa cái gì, thật sự tiện sát người khác. Ân, hào trà. Trưởng công chúa phẩm này trà, đây là phiên quốc tiến cống phân trà, phân lượng không nhiều lắm, nàng đều chỉ phân đến mấy lượng, này trà nhập khẩu thanh hương, dư vị ngọt lành, là hiếm có hảo trà. Nay trà chính là thiên kim có mua, chịu là hào trà vẫn ngăn lắc lắc ly trà, này lá trà sinh trưởng nơi xa ở Cao Lãnh và nguy hiểm chính là bị hắn quốc tôn sùng là quốc trà, mỗi năm sản lượng cũng bất quá mấy cân, tiến cống phân lượng cũng không nhiều lắm, có thể phân đến các nàng trong tay càng là không nhiều lắm. Ân, một tràn hào trà, một đôi nhi nữ, một chỗ thanh cảnh, tuyệt mãi nhân sinh chi lạc thú. Trưởng công chúa cười khẽ, đã lâu đã không nhẹ nhàng như vậy ngồi xuống uống uống trà, tâm sự nhìn xem phong cảnh, nhiều năm qua nàng vẫn luôn loa ở thư phòng, xử lý các loại việc vặt vãnh. Thật sự không thú vị thực. Tăng Nhược tỷ chỉ cười không nói, chỉ là yên lặng vì trưởng công chúa cùng Vân Ngăn thêm trà. Nhìn tăng Nhược tỷ kia thịt thịt khuôn mặt nhỏ, thịt đô đô, đáng yêu cũng duy mỹ, nếu ai may mắn cưới tỷ nhi muội muội, cuộc sống này nhất định sẽ thực thú vị nhi, rốt cuộc tỷ nhi muội muội mỹ là mỹ, nhưng là cũng hung hoa. Hắn vì tương lai muội phu cầu nguyện, hi vọng đừng bị khi dễ quá thảm. Vân Ngăn cười tủm tỉm, đầy mặt đều là lao cá. Ngay kế, hoàng cung trong triều đình. Hoàng thượng Ngày hôm qua bên ngoài bắt đầu truyền nhiếp chính vương Hà Khắc trưởng nữ, triều đựng thị nữ bên đường lục mạ tiểu thư, này về tình về lý, đều có tổn hại triều đình mặt mũi. Lâm Triều Thượng, Tể tướng các kế nghiệp không chút nào ngoài ý muốn tham tang nhân kiệt một quyển, hắn buồn cùng tang nhân kiệt không hợp, bất luận cái gì có thể kéo hắn xuống ngựa lạc hắn mặt mũi cơ hội đều không thể buông tha. Nga, nhiếp chính vương, thực sự có chuyện gì? Minh Tông đế sở Nguyên Dương nặc cười nhìn ngồi ở phía dưới Tang Nhân Kiệt, những năm gần đây Tăng nhân kiệt cái này, lao thất phu thế lực càng lộn tăng trưởng, nếu không phải Hoàng cô, cô nói không chừng vị trí này đã sớm thay đổi người. Hắn thế tất muốn đem nhiếp chính vương cái này tai họa ngầm cấp diệt trừ, cho hắn thận nhi lưu lại một thịnh thế Giang Sơn. Hồi hoàng thượng, hôm qua trong phủ Nha Hoàn đi tiếp tiểu nữ hồi phủ, bất quá tiểu nữ trời sinh tính kiêu ngạo, nơi trốn khó xử Nha Hoàn, Nha Hoàn chịu khuất đỉnh câu miệng, cho nên mới hồi có thể tướng theo như lời hiện tượng, bất quá kia Nha Hoàn đã bị ta xử phạt. Nếu đã đắc tội tang nữ tỷ, Vậy đem sở hữu sự tình đẩy đến trên người nàng hảo. Tăng Nhược tỷ trời sinh tính kiêu ngạo là không sai, khá vậy không cần phải cùng một nhà hoàn tranh chấp. Muốn đem thủy bắt đến tăng Nhược tỷ trên người, nhưng không dễ dàng như vậy. Việc này bổn vương làm sao biết? Tăng Nhân kiệt khinh thường nhìn triều đình dưới các kế nghiệp, nếu hắn không như vậy nhằm vào hắn, hắn đều tưởng đem hắn mượn sức đến kỳ hạ. Nhưng bên ngoài truyền phiên bản chính là, Nhiếp chính vương phủ chỉ phái cái nha hoàn đến trưởng công chúa trong phủ tiếp người, còn nói nàng Lô Mãng, ác luôn tương đối Hắn đã sớm biết sự tình trải qua, hơn nữa lúc ấy ở đây người cũng không ít, tùy tuy tiện tiện kéo cá nhân ra tới đều có thể chỉ chứng. Tuyệt không việc này. Tăng Nhân Kiệt ra vẻ tức giận huy tay áo, một bộ hoa uổng bộ dáng. Ta tuy đối Tăng Nhược tỷ không sao thân mật, nhưng cũng đối nàng không tệ, tuyệt không sẽ làm như thế việc. Tăng Nhân Kiệt nói vô cùng kiên định, nói như là thật sự giống nhau, nhân hắn liệu định hoàng thượng sẽ không vì việc này mà gọi Tăng Nhược tỷ đi lên, hỏi rõ ràng toàn bộ sự tình. Hoàng thượng còn không đến mức ở ngay lúc này cùng hắn trở mặt. Đối nàng không tệ. Từ nhỏ đối nàng làm như không thấy, thậm chí là chán ghét, trong phủ hạ nhân đều nhưng không bỏ ở trong mắt, đây là người nói rất đúng nàng không tệ. Tăng nhân kiệt chính cho rằng sự tình đã kết thúc khi, không tưởng được người đứng dậy, ngay cả hoàng đế cũng kinh ngạc một tiểu đem. Thái tử, có chút lời nói phải nghĩ kỹ lại nói, không thể nói bậy. Khi nào sở thận cùng tăng nhược tỷ cảm tình như vậy hảo? Thế nhưng sẽ vì nàng đứng ra nói chuyện? Đây chính là sở thận ở trên triều đình, lần đầu tiên vì cái không liên quan chính sự người ngoài người ta nói lời nói. Sở Thận kia hoa phục hạ đôi tay nắm chặt, trong lòng ám chỉ chính mình, hắn là đương triều thái tử, không hề là cái kia nữ tôn quốc hèn mọn nhị hoàng tử, hắn như thế nào liền như thế nào, không thể lại yếu đuối bất an đi xuống. Nhiếp chính vương, cô lời nói nhưng đối. Tuy mặt ngoài xem ra không hề khác thường, nhưng nắm chặt đôi tay trùng hẳn chứng minh hắn cũng không thần trương. Người cái này tang nhân kiệt là thật sự nổi giận. Khi nào yếu đuối sở thận trở nên to gan như vậy? Thế nhưng còn hợp với các kế nghiệp cùng tới giáp công hắn, xem ra thật là thiếu giáo hấn. Sở thận. Tăng Nhân Kiệt nguy hiểm nhìn hắn, "Hảo a." "Làm càn." Còn chưa chờ tăng Nhân Kiệt lấy lại tinh thần sao, đã bị Minh Tông Đế đánh gãy. Nhiếp Chính Vương, sở thận hắn mãi đại minh quốc đương triều thái tử, mặc dù ngươi là Nhiếp Chính Vương, cũng không thể thẳng hô thái tử tên húy. Thật là càng ngày càng làm càn, thế nhưng liền thái tử tên húy đều dám thẳng hô. Như vậy không đem hoàng gia để vào mắt, là muốn tạo phản sao? Thân nhất thời nói sai, thỉnh hoàng thượng thứ tội. Tăng nhân kiệt lập tức quỳ xuống thỉnh tội, trong lòng phỉ nhổ chính mình, như thế nào liền lập tức kêu sở thận tên đâu. Thật là thất thố. Thấy Nhiếp Chính Vương như vậy thái độ, cũng không thể trộng phạt, nhưng từ tội khó tránh khỏi tội sống khó tha, kế tiếp một tháng Nhiếp Chính Vương liền ở trong phủ hảo sinh tĩnh dương đi, cầm chính mấy ngày nay, vất vả ngươi. Một tháng thời gian, cũng đủ hắn tới chen ép hắn, tuy nói không thể nhổ tận gốc, Nhưng là tức chút cánh tay trái bờ vai phải, vẫn là có thể. Đúng vậy, hiện cho tới bây giờ cũng vô pháp phản kháng, thật là thất bại trong gắng sức, tháng sau liền đến Phan Quốc tiến cống thời gian, nếu hắn không ở triều đình, đem bỏ lỡ nhiều lần cơ hội. Bài triều, Minh Tông đế phất tay, ý bảo các thần thối lui triều, hắn từ nội dám đỡ, cảm giác càng ngày càng lực bất tòng tâm, mới thượng triều như vậy một hồi, liền cảm giác được mệt mỏi. Trưởng công chúa phủ, Tỷ nhi muội muội Ngươi là chưa thấy được kia tang nhân kiệt tan mệt biểu tình, đều nhận thầu ta nửa tháng cười điểm. Nhớ tới hạ chiều khi tăng nhân kiệt kia hận không thể ăn người biểu tình, thật là buồn cười, nếu ngay từ đầu liền thừa nhận là hắn quản giáo không nghiêm, thánh thượng nói không chừng sẽ chỉ làm hắn đóng cửa ăn năn mấy ngày, mà không phải giống hiện tại như vậy, cấm túc một tháng. Thật là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Nghĩ đến cả ngày nghiêm túc tăng nhân kiệt tan mệt, không cần tưởng đều biết là cái dạng gì, luôn luôn tùy tiện tăng nhược tỉ cười hoa chi loạn chiến. Một chút cô nương ra bộ dáng đều không có. Này Tăng nhân kiệt bị cấm túc một tháng, kia tỷ nhi ngươi liền ở trưởng công chúa trong phủ trụ một đoạn thời gian, chờ phụ thân ngươi không sai biệt lắm bỏ lệnh cấm khi lại trở về. Tăng nhân kiệt bị cấm túc ở trong phủ, nếu tỷ nhi hiện tại trở về, nói không chừng hắn chơi cái gì ám chiêu chờ tỷ nhi đâu. Ân hảo. Nàng cũng biết bà ngoại ý tưởng, tuy rằng nàng không sợ các nàng thủ đoạn, nhưng là nàng nghĩ sẵn bây giờ còn có thời gian, hảo hảo bồi bồi, bồi bà ngoại. Nàng này xem như cấp nguyên chủ thủ lao đi. Nhìn chuyện trò vui vẻ tổ mẫu cùng biểu muội, Vân ngăn trong lòng buồn bực, hắn là thân tôn tử, như thế nào so ngoại tôn nữ còn không thân đâu, hắn là nhạt được sao? Hắn cũng thường xuyên bồi ở bên người nàng nha, chẳng lẽ là hắn ra kính suất quá cao, tổ mẫu cảm thấy không bà bối. Không 67 dẹp đường hồi phủ. Tổ mẫu, từ tỷ nhi muội muội tới lúc sau ngươi cũng không đau ta. Vân ngăn hủy khuất ba ba đi trưởng công chúa trước mặt, cùng khởi soát tồn tại cảm. Hắn biết tỷ nhi muội muội không thường tới, cho nên tổ mẫu đau nàng nhiều một chút cũng là hẳn là, chính là cũng không cần đem hắn đương chạy chân, dùng xong liền ném đi. Hà Uy Khuất, ta như thế nào không thương ngươi? Trưởng công chúa vui đùa nhìn Trang Uy Khuất tôn tử, khi nào hắn cũng trở nên như vậy chơi bảo. Trước kia vững vàng ổn trọng đâu. Ngươi xem tỷ nhi muội muội gần nhất, ngươi ánh mắt liền cọ cọ nhìn chằm chằm nàng, cũng chưa ta vị trí, cũng chỉ có yêu cầu chạy chân người thời điểm mới nhớ tới ta. Vẫn ngăn càng nghĩ càng Uy Khuất. Cảm giác nhất thế giới nhất khổ chính là hắn. Người đứa nhỏ này, bao lớn người còn cùng ta nơi này làm ầm ĩ. Dĩ vãng ta nhưng không thiếu thương ngươi đâu, tỷ nhi thật vất vả tới một chuyến, người còn ăn khởi dâm tới. Trưởng công chúa rất là bất đắc dĩ nhìn nháo tiểu hài tử tính tình vẫn ngăn, nàng đều đã lâu không như vậy cùng hắn nói chuyện, dĩ vãng nói chuyện phương thức đều là việc công xử theo phép công, loại cảm giác này thật tốt thật là thoải mái. Ta mặc kệ, ta chính là gánh thị. Tổ mẫu ngươi đợi lát nữa nhất định phải làm người cho ta nấu Phật khiêu tưởng, bằng không ta liền sinh khí." Vân Ngăn nói, chính mình đều cảm thấy thật sự có chút mất mặt, hắn khi nào trở nên như vậy ra mặt dày vô sỉ. "Thính, coi như thải ý ẻ ngu thân đi. Hảo hảo hảo, tổ mẫu này liền làm người cho ngươi làm đi." Trưởng công chúa cười lắc đầu, cùng tỷ nhi ở bên nhau lâu rồi, đều học được làm nũng, bất quá này bất chính hợp nàng ý sao? Hiện giờ tỷ nhi cùng Vân Ngăn đều ở bên người làm luôn luôn quảng cu cué trưởng công chúa phủ tăng thêm hứa vẽ vật thực khí. Cảm ơn tổ mẫu, tổ mẫu ngươi tốt nhất. Vân ngăn tựa như một con vẫy đuôi tiểu cầu giống nhau, vội vàng tới cấp trưởng công chúa đấm đấm bả vai ấn mát xa tới, không xun xue nơi nào có cơm ăn a. Không biết ai vừa rồi còn nói ta đối hắn không hào đâu. Trưởng công chúa điểm điểm Vân ngăn kia lay động đầu, này sính miệng lươi hại tử. Kia khẳng định là ngươi nghe lầm. Vân ngăn véo mị nói, kia đấm bả vai tay cũng không dừng lại. Kia tổ mẫu đem vừa mới làm đầu bếp làm Phật khiêu tưởng cho ta ăn, một khối đều không tha cấp Vân Ngăn ca ca ăn. Tăng Nhược tỷ ở một bên che miệng cười trộm, này Vân Ngăn nhưng càng ngày càng không có tiết tháo hạ cuối. A, kia không thành, đó là ta. Nghe Tang Nhược tỷ nói muốn ăn hắn Phật khiêu tưởng, Cất Nhã Vân Ngăn giậm chân, cái gì cũng tốt nói, chính là Phật khiêu tưởng không thể cấp. Nhìn giậm chân Vân Ngăn, trưởng công chúa cùng Tang Nhược tỷ đều nhịn không được cười to, vẫn là như vậy Vân Ngăn tương đối đáng yêu. Trước kia kia việc công xử theo phép công bộ dáng chẳng đẹp chút nào. Vẫn ngăn thẹn quá thành giận nhìn cười nhạo hắn hai cái chí thân, "Hảo a, tỷ nhi muội muội ngươi thế, nhưng trêu cợt ca ca ta, xem ta không đánh ngươi." Vẫn ngăn đuổi theo tăng Nhược tỷ chạy, nói đánh nàng chỉ là nói nói mà thôi, ai ngờ nàng cũng thế nhưng phao lên, hắn cũng thuận đường đuổi theo nàng chạy, làm ngồi ở chỗ kia trưởng công chúa cười cái không ngừng. Đảo mắt hơn nửa tháng thời gian đã qua đi, khoảng cách tăng nhân kiệt bỏ lệnh cấm nhật tử cũng không xa. Tang Nhược tỷ cũng thu thập đồ vật chuẩn bị hồi nhiếp chính vương phủ. "Tỷ nhi, lần sau có rảnh liền tới đây xem bà ngoại a." Trưởng công chúa tự mình ra phủ, đem Tăng Nhược tỷ đưa đến tiệu thượng, nàng cũng không có làm tang nhân kiệt phái người tới đó nàng, thượng một lần tiếp người phòng ba đã làm nàng đối hắn thất vọng rồi. "Ân, tổ mẫu, ta đã biết." Tăng Nhược tỷ tay bị trưởng công chúa gắt gao nắm trong lòng bàn tay, lại nhìn lại như cũng là kia mặt từ ái thân ảnh, vẫn là kia phó quen thuộc dung nhan ở trong phủ từng màn triều tăng nhược tỷ trong đầu xuất hiện. Mặc kệ là xuất phát từ thân thể bản năng, vẫn là xuất phát từ nàng đối thân tình khát vọng, mới tới dị thế tất cả mọi người là các hoài tâm tư, chỉ có cái này bà ngoại là thiệt tình đối đãi chính mình. Nàng khỏe mắt lóe doanh doanh nước mắt, thanh âm mang theo một tia nghẹn nào, sau đó chậm rãi rút về tay, lưu luyến không rời cùng trưởng công chúa cáo biệt. Trưởng công chúa nhìn tăng nhược tỷ thân ảnh, trong lòng nhiều cảm xúc đan lên, đứa nhỏ này từ nhỏ cơ hồ là chính mình một tay nuôi lớn. Có một số việc đều là nàng tự tay làm lấy, chưa từng làm nàng chịu quá một tia hủy khuất, nếu không phải đứa nhỏ này họ Tang, lại sinh ở nhiếp chính vương phủ, nàng định là muốn kế đó mọi cách che chở một phen. Tổ Mẫu trở về đi, bên ngoài ngày quá độc, hảo hảo bảo trọng thân thể, nếu tỉ lần sau lại đến vấn an Tổ Mẫu. Tăng Nhược Tỷ khi nói chuyện, xe ngựa đã thúc đẩy, ồn ào náo động xe ngựa thanh quấn lên đầy đất bụi đất, dưới ánh mặt trời từ xa nhìn lại chỉ nhìn thấy tăng Nhược Tỷ kia trương tươi đẹp động lòng người khuôn mặt nhỏ. Một đôi mắt chính lóe động lòng người qua mang. Chấm một chút nhì. Nhìn đi xa xe ngựa, trưởng công chúa dương tay, lần này trở về, nàng hy vọng tang nhân Kiệt có thể thấy rõ hiện tại thời cuộc, có thể hảo hảo đãi tỉ nhi, bằng không, liền đừng trách nàng không khách khí. Vân Ngăn, chúng ta trở về đi. Vân Ngăn đỡ này đã đến cổ vận chi năm trưởng công chúa, hắn nhìn mắt đã thấy không rõ bóng người đoàn người, tỷ nhi muội muội, tổ mâu nhất không bỏ xuống được chính là ngươi, ngươi tất nhiên phải hảo hảo chính mình. Ngàn vạn đừng làm cho tổ mẫu thất vọng. Trưởng công chúa phủ Ly Nhiếp chính Vương phủ cũng không tính xa, trung gian cũng liền cách hai con phố, hơn nữa xa phu hành sự thích đáng. Hành trình cũng chỉ dùng mấy cái trả thời gian. Tăng Nhược tỷ từ trên xe ngựa xuống dưới, liền nhìn đến bảng hiệu cắn câu họa bốn cái chữ to, Nhiếp chính Vương phủ. Đại tiểu thư, vương gia làm ngài hồi phủ sau đi thư phòng tìm hắn. Mới vừa vào cửa liền ghế rửa đều còn không có ngồi xuống tăng Nhược tỷ, đã bị quản gia kéo dài đi thư phòng tìm Tang Nhân Kiệt. Liền nước miếng cũng chưa uống. Phụ vương, nghe nói quản gia nói ngài tìm ta." Tăng Nhược tỷ tiến vào thư phòng sau, cũng mặc kệ tăng Nhân Kiệt, trực tiếp uống xong châm trà uống lên, thật khát chết nàng, cũng không cho điểm thời gian nàng nghỉ ngơi, vừa vào cửa đã bị kéo qua tới nơi này, nàng không phát hỏa đều tính không tồi. Thấy tăng Nhược tỷ kêu bất kính động tác, tăng Nhân Kiệt nhíu mày, cái này nữ nhi, vẫn luôn là như vậy kiêu ngạo, liền chuyện gì quy củ cũng không biết, ỷ vào người khác sủng ái nơi nơi gây chuyện thị phi, còn không biết hối cải. Đây cũng là hắn không mừng nàng nguyên nhân. Ngươi như vậy thái độ há là không đem ta cái này phụ thân để vào mắt. Tuy biết không nên cùng nàng đi xung đột, nhưng tang nhược tỷ như vậy không coi ai ra gì thái độ vẫn là chọc giận hắn, đây là cái gì thái độ? Phụ thân, nữ nhi vừa về phủ, liền đại môn đều còn không có rào bước tiến lên tới đã bị lôi kéo tới thư phòng, liền nước miếng cũng chưa uống, thật sự là khát vô pháp, mới như thế làm cản, thỉnh phụ thân tha thứ. Nàng luôn luôn là gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Có chút lời nói biên không hề áp lực. Nghe nói tăng nhược tỷ như vậy vừa nói, tăng nhân kiệt liền tính lại tức giận cũng vô pháp lại trách tội xuống dưới, hơn nữa hắn hôm nay là cùng nàng thương lượng nếu là, mà không phải cãi nhau. Mấy ngày này ở trưởng công chúa phủ trụ nhưng thoải mái. Như vậy một phen ngứa khí, không biết người còn tưởng rằng trưởng công chúa phủ, như thế nào nhằm vào nàng cái này biểu tiểu thư đâu. Khá tốt, không có trách đấu, không có hạ độc, không, có phụng sát, không, có hám hại, nhìn xem thư Liêu Liêu điều ý vì cá rất thoải mái. Tăng Nhược tỷ cúi đầu, như là ở cung kính trả lời vấn đề, kỳ thật ở che giấu kia mau này ngăn không được cười lạnh, hắn cho rằng trưởng công chúa phủ là địa phương nào? Há là nhiếp chính vương phủ này ố chọc hậu viện có thể so. Tăng Nhân Kiệt nói cho chính mình, không thể sinh khí, vừa giận chính là Tăng Nhược tỷ thắng, nhưng Tăng Nhược tỷ như vậy nói chuyện ngự khí thật làm người không thoải mái, thật muốn làm người đem nàng đánh một đốn. Trưởng công chúa thân thể tốt không? Tăng Nhân Kiệt thử tìm hiểu trưởng công chúa thái độ. Từ lần đầu đi bái phòng trưởng công chúa chưa thấy được người sau, kế tiếp vẫn luôn có phái người đi công chúa phủ thỉnh tội, nhưng kết quả đều là kinh người tương tự, đều là trùng hợp không ở nhà, hắn liền tính làng ốc, cũng biết này bất quá trưởng công chúa không nghĩ gặp người lấy cớ thôi. Bà ngoại thân thể rất mạnh lãng, còn thường xuyên ra ngoài đặt thanh. Tăng Nhược tỷ nhẹ giọng, nàng tự nhiên chi tăng người tài từng nhiều lần phái người đi trưởng công chúa phủ cầu kiến bà ngoại, bất quá đều bị bà ngoại lấy không ở phủ lý do đuổi rồi, căn bản không muốn thấy hắn có chút điệp tuy rằng không quan trọng, nhưng cũng muốn viết lên, miễn cho kế tiếp lưu lại mầm tai họa. Ác, kia nàng có hay không hỏi người cái gì? Đối với đã từng nhạc mẫu, Tăng nhân kiệt cũng không biết nên lấy như thế nào tâm tình tới đối mặt nàng. Vân Vãn chết đối nàng đã kích đặc biệt đại, năm đó còn không màng tất cả chèn ép hắn, nhiều lần tánh mạng khắc ưu, nếu không phải Vân Vãn cho hắn lưu lại một cứu mạng thuốc hay, hắn đã sớm đã chết. Không có gì, chính là hỏi hạ ta ở trong phủ quá phải trang mạnh khỏe. Có hay không chịu khi dễ gì đó mà thôi. Tăng Nhân Kiệt tưởng cái gì nàng tự nhiên biết, chính là nàng như thế nào đem sự tình nói cho hắn đâu, nàng nhưng chờ hắn biết đến kia một ngày. Ha hả, phải không? Tăng Nhân Kiệt rối trá cười cười, đến nỗi nàng đáp án hắn đã sớm đoán trước, phía trước ở Nhiếp Chính Vương phủ đã chịu ủy khuất khẳng định sẽ thêm du thêm hỏa nói cho trưởng công chúa đi, hắn trong khoảng thời gian này cũng chưa thượng triều, có mấy cái vây cánh đã bị triệt hạ tới, trưởng công chúa đây là chân chính hướng hắn quyết liệt. Nếu không có hiểu lầm nói chờ hắn thượng chiều sau, có thể nói được với lời nói đồng đảng phòng trừng cũng không mấy cái, trưởng công chúa thủ đoạn quá độc ác, bắt giặc bắt vua trước, một chút tay liền đem hắn trợ thủ đắc lực cấp triệt, kia chính là hắn thật vất vả nâng đỡ lên. Đều là bị mẫu thân cấp quái rối, nếu không như vậy nóng vội đi trêu trọc tang nữ tỷ, hắn như thế nào bị cấm túc một tháng. Như không bị cấm túc một tháng, trưởng công chúa các nàng lại có thể nào dễ dàng đem hắn trợ thủ đắc lực cấp diệt trừ, thật là phế vật. Người cũng mệt mỏi, đi về trước nghỉ ngơi đi. Ngày mai thịnh an ngươi liền không cần đi. Thấy tăng Nhược tỷ như vậy mềm cứng không ăn, nguyên bản còn nghị cấp Vương thị cầu tình ý tưởng không tiện mở miệng, Tăng nhân kiệt chỉ có thể lạnh mặt, ngượng ngùng làm nàng đi trở về. Có thể chạy nhanh trở về tăng Nhược tỷ chỉ là vui đến cực điểm, ngày mai không cần đi thỉnh an có thể một giấc ngủ đến tự nhiên tỉnh càng là không tưởng được, nàng không muốn trở về nhiếp chính vương phủ, chính là bởi vì mỗi ngày đều phải sáng sớm lên đi thỉnh an, đặc biệt mệt. Đứng ở thư phòng, Tang Nhân Kiệt đầy mặt âm trầm nhìn tăng Nhược tỷ xoay người rời đi, như vậy không coi ai ra gì, thật cho rằng có trưởng công chúa phủ chống lưng liền ghê gớm sao? Dĩ vãng thưởng chú trưởng công chúa phủ còn khó mà nói, hiện tại về tới nhiếp chính vương phủ, còn không phải mặc hắn đắn đo. Ai ra Huy, ta đại cô nương, người rốt cuộc đã trở lại. Tăng Nhược tỷ tiến đến sân đã bị Nha Hoàn Minh Ngọc đại giọng nói cấp kinh sợ, khi nào Minh Ngọc trở nên như vậy lỗ tiếng? Hơn nữa này âm dương quái khí ngữ khí, như thế nào? là ở tức giận không mang nàng cùng đi trưởng công chúa phủ không thành. Tính tình lớn như vậy, tiểu tâm gả không ra a. Tăng Nhược tỷ dường như không có việc gì ngồi vào giường thiên công bạn bộ thượng, cầm lấy một khối táo nhi bánh, "Ừm, muốn nói nhiếp chính vương phủ nhất lệnh nàng nhớ mong, chính là này táo nhi bánh, trưởng công chúa trong phủ đầu bếp làm được đều không phải cái này mùi vị." "Thôi đi, cô nương, từ nô tỳ đi theo ngươi lúc sau." Nô tỳ liền biết, ta chú định gả không ra. Minh Ngọc lắc đầu cười. Đi theo tăng nhược tỷ như vậy một cái thanh danh hỗn độn tiểu thư, nàng một cái nha hoàn còn có thể có cái gì được ra? Gà trồng. Trước đêm nàng chính mình gà đi ra ngoài lại đến thảo luận vấn đề này hào đi. Ngươi như vậy bố trí ngươi chủ tử, tiểu tâm giáo hơn ngươi một đốn đuổi ngươi đi ra ngoài. Tăng nhược hi một bên ăn táo nhi bánh một lần trêu gẹo minh ngọc, này tiểu nha đầu, lá gan càng lúc càng lớn, cũng dám tranh luận, thật là một hồi không đánh leo lên nóc nhà lật ngói. Hừ, ngài nhà trốn đi lâu như vậy, cũng không mang theo ta? Này cùng đuổi ta đi ra ngoài có cái gì khác nhau? Còn không được ta hoán trách hoán trách. Minh Ngọc Quỷ khuất ba ba ngồi vào tang dược tỷ bên cạnh, đem nàng chuẩn bị phóng tới trong miệng táo nhi bánh cướp bóc đến chính mình trong miệng, nàng thân là tang dược tỷ bên người nha hoàn, rời nhà lâu như vậy cũng không mang theo thượng nàng, nàng đều cho rằng nhà mình cô nương muốn thường trụ công chúa phủ không trở lại đâu. Nay tiểu hơn một tháng thời gian, Minh Ngọc đều mau chuẩn bị cho chính mình đổi cái chủ tử. Nha, còn ở bực ta không mang ngươi tại bên người đâu. Bị Tiệt Hồ táo nhi bánh tăng nhược tỷ cũng không giận, khiến cho nàng ngẫu nhiên chơi hạ tiểu hài tử tính nết cũng không cái gọi là, dù sao chờ nàng nháo xong rồi, nàng lại chậm dại giáo hơn nàng. Kỳ thật Minh Ngọc tuổi cũng không lớn, bất quá cùng nàng giống nhau, cho nên ngẫu nhiên chơi tính tình cũng là chịu đựng. Một đoạn thời gian không thấy, người nha đầu tính tình tăng trưởng a. Liên tiếp bị Tiệt Hồ táo nhi bánh, tăng nhược tỷ liền khó chịu, một lần hai lần còn hảo thuyết, rốt cuộc sự bất quá tam sao, nhưng siêng năng Tiệt Hồ, thần đều sẽ bất đắc dĩ khó chịu. Vốn chi nàng không phải thần, nàng là bá vương long. Tăng Nhược tỷ trừng mắt xong tạp tư lan mắt to nhìn Minh Ngọc, dùng ánh mắt cảnh cáo nàng, nếu là ở Tiệt Hồ nàng táo nhi bánh, nàng liền trở mặt. Nhỏ mọn như vậy, nay vẫn là ta đi phòng bếp lớn lấy về tới đâu. Minh Ngọc tức giận bất bình đem mới vừa Tiệt Hồ trở về táo nhi bánh đổi về đi cho nàng, liền khối táo nhi bánh đều liên tiếp, nàng lúc ấy như thế nào liền đi theo đại cô nương đâu. Cho ta thay quần áo, ta muốn nghỉ ngơi một hồi, mệt mỏi quá. Bận việc 3 ngày, Buổi sáng đều còn chưa tỉnh ngủ liền đã trở lại, lúc này có thời gian muốn chạy nhanh tu thân dưỡng tức đi, ngày mai còn muốn đối mặt kia một đoàn không rải nào nữ nhân đâu. Hảo. Thấy Tăng Nhược tỷ thật mệt mỏi, Minh Ngọc cũng không hảo lại táo kỉnh, ngoan ngoãn cho nàng thay quần áo, làm nàng nghỉ ngơi trong chốc lát. 068 trao đổi hôn sự. Mộ thân. Tang Nhược tỷ từ thư rời đi sau, Tăng Nhân Kiệt liền trực tiếp đi lão vương phi trong viện, rốt cuộc Tăng Nhược tỷ nếu đã trở lại, Hắn liền sợ Ngô thân sẽ đem những cái đó hủy khuất rơi tại trên người nàng, hắn hiện tại đem mau tự thân khó bảo toàn, không thể lại trêu chọc Tang Nhược tỷ. Hoặc là nói, không thể ở trêu chọc Tang Nhược tỷ phía sau trưởng công chúa. "Sao ngươi lại tới đây?" Từ lần trước bị hắn cấm túc đoạt quyền sau, lão Vương phi trong lòng kia khẩu khí vẫn luôn không ngừng nghỉ xuống dưới, luôn luôn hiếu thuận nhi tử thế, nhưng vì Tang Nhược tỷ cấm nàng đủ, lại còn có đem nàng đương ra quyền lợi trộm cho vương thị. Cái này làm cho nàng như thế nào có thể nuốt hạ khẩu khí này? Mẫu Phi, nếu tỷ đã hồi phục, trong khoảng thời gian này người liền không cần lại đi tìm nàng phiến thoái. Nhìn con ở sinh khí trung lão Vương phi, tang nhân kiệt bất đắc dĩ thở dài, hắn lúc trước làm hắn cấm túc, chính là vì làm nàng tỉnh lại hạ nàng lúc ấy phạm sai lầm, nhưng một tháng thời gian đem đi qua, nàng vẫn là này phó nửa điểm nhi không sai bộ dáng, thật là làm nhân tâm phiền lại bất đắc dĩ. Như thế nào? Hiện tại bắt đầu đau lòng người cái kia nữ nhi Lúc trước làm gì? Lão Vương phi Trảo Phúng nhìn đứa con trai này, nàng liền cho tang nhược tỷ một cái ra vai phủ đầu mà thôi, hắn thế nhưng như vậy đối nàng, thật là càng ngày càng phản nghịch. Nghe lão Vương phi kia Trảo Phúng ngữ khí, tăng nhân kiệt càng lộn cảm giác bất đắc di khó chịu, chính mình làm sai sự đều không kiểm điểm ngược lại đem sự tình ăn vạ người khác trên người, thật là thành không được đại sự người. Mẫu thân, thừa một lần ngươi tự chủ trương, đã làm ta bị thánh thượng cấm túc một tháng lại còn có bị trưởng công chúa Triệt ta một cái trợ thủ đắc lực, ta hiện tại đã không rảnh cùng trưởng công chúa đấu tranh, ngươi liền ngừng nghỉ chút đi. Tăng nhân kiệt càng thêm sinh khí, mẫu thân gần chút thời gian tới thật là càng lộn càng rỡ, làm chút sự tình gì cũng chưa cùng hắn thương lượng thông thông khí, đều đã làm hắn vài cái kế hoạch sinh non, còn cho không một cái trợ thủ đắc lực. Hắn hiện tại đã không có tinh lực, lại hoa cái mấy năm thời gian đi bồi dưỡng một cái cánh tay trái bờ vai phải, cho nên kế tiếp trong khoảng thời gian này muốn ngừng nghỉ hạ. Ở nhân thủ còn chưa khôi phục lên phía trước, đều không thể lại cùng trưởng công chúa các nàng đối nghịch. Ta đã biết, Lao Vương phi cũng tự biết lần trước thật là chọc giận Tăng Nhân Kiệt, cũng là ngoan ngoãn nghe lời hắn, bằng không lần sau liền không phải bị cấm túc đơn giản như vậy. Đến nỗi Tang Nhược tỷ, về sau có rất nhiều cơ hội thu thập nàng. Mẫu thân, mấy ngày này hủy khuất người, có thời gian liền đi ra ngoài đi một chút đi, cả ngày đã ở trong phòng cũng nhàm chán thực. Tăng Nhân Kiệt cũng biết Lao Vương phi đã thỏa hiệp, đều đã cấm túc một tháng là thời điểm bỏ lệnh cấm, bằng không liền thật sinh khí. Ân. Bỏ lệnh cấm sau hàng đầu là muốn đi đem đương ra quyền lợi lấy về tới, này Nguyệt Vương thị cầm quyền, thật là càng thêm làm cản, thế nhưng cũng không đem nàng cái này Vương phi phóng nhãn, chỉ cần nàng một ngày không chết, người cầm quyền liền không tới phiên nàng Vương thị. Kia mẫu thân ngươi nghỉ ngơi, nhi tử đi trước. Nếu đã đạt tới mục đích, hắn cũng không cần tiếp tục đãi đi xuống, vội vàng hướng lao Vương phi cáo tử, quá hai ngày hắn liền có thể trở về triều đình có một số việc muốn tinh tế an bài hảo mới có thể, tuyệt không có thể lại làm trưởng công chúa bắt được bất luận cái gì nhược điểm." Lao Vương Phi thở dài, các nàng hai mẫu tử như thế nào đi đến tình trạng này đâu? Dĩ vãng liền tính hắn lại vội, cũng sẽ ngẫu nhiên lại đây bồi nàng cho chuyện, hiện tại tới một chuyến liền vội vàng đi rồi, liền ăn cơm cũng chưa đều rất ít, chẳng lẽ thật là tính toán muốn cùng nàng xa lạ sao? Trước đêm cầm quyền lấy về tới lại cùng hắn hảo hảo nói chuyện mới được, các nàng là mẫu tử, là đứng ở mặt trận thống nhất không thể nhân một ít sự mất tình cảm. Người tới a, đi đem Vương phi kêu lên tới." Nàng luôn luôn không mừng ở nàng trước mặt làm cả người, nếu Vương thị như vậy làm càn, vậy đừng trách nàng cái này bà bà đối nàng không khách khí. Một khác chỗ, trưởng công chúa phủ thư phòng bên trong. Tiễn đi tang nếu tang, trưởng công chúa liền ngồi ở chủ trong sảnh, vẻ mặt uy nghiêm nhìn phía dưới mọi người, ho nhẹ một tiếng làm trừ bỏ Vân ngăn ngoại tất cả mọi người lui ra. Vân ngăn nhìn trưởng công chúa, hơi mang chút nghi hoặc, nói Tổ mẫu nhưng có chuyện gì muốn phân phó Vân Ngân. Hắn biết hắn cái này tổ mẫu luôn luôn uy nghiêm một trọng, có thể làm nàng biểu hiện vẻ mặt ôn hòa, cũng chỉ có hắn cái kia tùy tâm tùy tính biểu muội. Vân Ngân, ngươi cũng mau cập con đi. Chưa từng trả lời Vân Ngân nói, trưởng công chúa chỉ là nhẹ dọng hỏi cái này hài tử từ nhỏ đi theo thái tử điện hạ bên người, thúc đọc sách thánh hiển duy nhất không đủ chính là, năm đem cơ quan, cũng chưa tìm cái cô nương, tuy nói song thập tuổi tác chưa cưới thân kia cũng không chậm. Nhưng hắn cha song thập niên hoa là lúc, hắn đều đã sinh ra. Còn kém 2 tháng liền cập quan. Vẫn ngăn Nghi hoặc nhìn trưởng công chúa, nàng không phải biết hắn tuổi tác sao? Mấy ngày hôm trước còn nói chờ hắn cập quan sinh nhật khi đại yến một phen, như thế nào lúc này lại nghi vấn hắn tuổi tác? Người cũng cập quan, là nên đến lúc đó đính việc hôn nhân. Công công chủ ngữ khí dừng một chút, nàng hiện đã ổn cư triều đình, cũng không cần lợi dụng tôn tử hôn nhân đại sự đi củng cố chính mình địa vị, nàng hiện nhắc tới tôn nhi hôn nhân đại sự chỉ là vì nàng không ở sau, có thể bảo tỷ nhi an bình. Nàng vốn là nửa thanh thân mình vùi vào hoàng thổ người, nàng đời này nhất thẹn với người chính là Vân Vãn cùng tỉ nhi, nếu không phải vì cân bằng hoàng quyền cùng vương quyền hai người quan hệ, nàng cũng sẽ không nhận tâm liên lụy Vân Vãn, đem nàng phát gả nhếp chính vương, dẫn tới Vân Vãn tuổi còn trẻ liền ly thế, đây là nàng cả đời đều không qua được điểm mấu chốt. Tổ mẫu, thời gian còn sớm, việc này lại quá hai năm bàn lại cũng không muộn. Vân ngăn không màng hình tượng trợn mắt, Hắn mới cập con a, như thế nào liền như vậy vội vã cho hắn tìm cái tức phụ đâu? Hắn lại không phải không ai thích, bằng hắn này xoáy khí khuôn mặt, hùng hậu ra thế, bó lớn người tranh nhau gả cho hắn, hắn mới không cần nhanh như vậy liền kết thúc hắn đại chúng tình nhân thân phận đâu. Lại quá 2 năm, ngươi liền càng thêm thu không được tâm, hiện tại ngươi đều đi theo tỷ nhi chơi giống thoát cương con ngựa hoang giống nhau. Trưởng công chúa cười đem hắn một quân, hiện tại nhà Ai Hải tử không phải ở mười mấy tuổi cũng đã định ra hôn sự, thậm chí là đại đó nó dâu cũng liền hắn không khẳng định xuống dưới, xảo nói còn muốn nhiều làm mấy năm người khác tình nhân trong ngậm. Hai năm trước đã nói với hắn quá, phải cho hắn định ra một môn việc hôn nhân thu hồi tâm, nàng không phải cũ kỹ người, chỉ cần hắn thích, mặc kệ là cái gì thân phận, nàng cũng chưa ý kiến, rốt cuộc đó là hắn một nửa kia, lại không phải cùng nàng cùng nhau sinh hoạt, mà hắn lại chết sống không chịu, ngạnh nói muốn lại quá mấy năm lại quyết định, hiện tại hai năm qua đi, hắn vẫn là những lời này, tuyên cổ bất biến nói lại quá mấy năm lại nói. Tổ mẫu Thật sự còn sớm, ta mới cấp quan, ngươi xem có bao nhiêu người cập quan liền đón đón dâu. Vân Ngăn bất đắc dĩ bĩu môi, như thế nào liền nhanh như vậy bức bách hắn đón dâu, đâu, hắn lại không phải cưới không đến tức phụ, hà tất cứ như vậy cấp đầu. Vân Ngăn, ngươi xem tỷ nhi thế nào? Trưởng công chúa thử nhìn Vân Ngăn, sợ hắn phiền chán. Tuy rằng bọn họ hai cái ngày thường chơi khá tốt, nhưng là Vân Ngăn cũng từng nói qua, hắn cũng không tưởng ở bà con hoặc là họ hàng xa chi gian tìm một cái tương lai làm bạn hắn thế tử. Tỷ Nhi là hắn biểu muội, cũng không biết hắn đối tỷ Nhi có hay không cái kia ý tứ. Tỷ Nhi? Tỷ Nhi thực hảo a. Khó hiểu nhìn trưởng công chúa, vừa mới không phải đang nói hắn đính hôn sự tình sao? Như thế nào đột nhiên đã hỏi tới tỷ Nhi muội muội? Chẳng lẽ, Tổ mẫu, ngươi nên không phải là muốn cho ta cùng tỷ Nhi muội muội đính hôn đi? Vẫn ngăn bất an hỏi ra chính mình nghi hoặc, Tổ mẫu nên không phải là tưởng đem tỷ Nhi muội muội đính hôn cho hắn đi. Hắn tuy phong lưu, Nhưng cũng không như vậy cầm thú đi trêu chọc chính mình thân biểu muội a. "Là, ta là có ý nghĩ như vậy." Trưởng công chúa thoải mái hào phóng đem ý nghĩ của chính mình nói ra, nàng là thật sự muốn cho Vân Ngăn cưới tỷ nhi, như vậy nàng nếu là ngày đó đi rồi, nhất chính vương phủ cũng không thể tùy ý khi dễ đến tỷ nhi. Bất quá này hết thảy tiền để là muốn Vân Ngăn đồng ý mới có thể. "Tổ mẫu, chính là Vân Ngăn ngứ đốn, thực khó xử nhìn trưởng công chúa." Nói thật, hắn cũng không tưởng cưới tỷ nhi muội muội. Nếu ngươi để ý tỷ nhi kia không tốt thì nói, ta có thể nói cho ngươi, tỉ nhi là cái thực tốt cô nương, bên ngoài những cái đó có lẽ có lời đồn đãi đều là Nhiếp Chính Vương phủ cố tình truyền ra tới thôi, này nói vậy ngươi cũng là biết đến. Năm đó, ta vì sở thị hoàng tộc, đem ngươi cô cô gả cho tăng Nhân Kiệt, bất đắc dĩ tăng Nhân Kiệt mệnh trung khắc thê, ở sinh hạ tỉ nhi không lâu liền đi rồi, mà Nhiếp Chính Vương phủ chính là kia vương thị, nhiều lần cấp tỷ nhi bắt nước bẩn, làm nàng thanh danh một mảnh hỗn độn. Giễn tới hiện giờ năm mãn 16 còn chưa có người tới cửa cầu hôn, thân là bà ngoại ta, biết rõ nàng quá không tốt, lại không cách nào ngăn trở. Ta cả đời này không thẹn sở thị hoàng tộc cùng đại minh hoàng triều, lại duy độc thẹn với ngươi cô cô cùng tỉ nhi. Trưởng công chúa nói, hốc mắt hơi ướt, nhiều năm như vậy, nàng thời khắc nhớ kỹ nàng thân là đại minh hoàng triều trưởng công chúa chức trách, liền thương yêu nhất nữ nhi đều hy sinh, nàng làm được một cái trưởng công chúa nên làm, lại không có làm được đến một cái mẫu thân nên làm. Nàng Không phải xứng trước mẫu thân. Tổ mẫu, này không phải danh không thanh danh quan hệ, mà là ta đối tỷ nhi muội muội cũng chỉ có huynh muội chi tình. Vân ngăn do dự nói, hắn cùng tỉ nhi muội muội từ nhỏ chơi đến đại, nàng cái gì tính nết hắn tự nhiên là hiểu biết, hơn nữa hắn cũng không phải để ý thanh danh người, hắn ra mặt luôn luôn xo so hầu. Chính là đối tỷ nhi liền. Vân ngăn à, tổ mẫu đã là nửa thanh thân mình vùi vào hoàng thổ người, duy nhất không yên lòng chính là tỷ nhi, nếu ngày đó ta đi, tỷ nhi liền thật sự không ai chống lưng. Nếu là ngày nào đó nàng ra ngoài ý muốn đi rồi, trưởng công chúa phủ cũng chưa chắc sẽ che chở tỷ nhi, tỷ nhi dù sao cũng là bà con, vẫn ngăn sớm muộn gì muốn cưới vợ, cũng không thể nơi trốn che chở nàng. Nếu nàng gả vào trưởng công chúa phủ, vậy không giống nhau, liền tính tăng nhân kiệt tưởng động tỷ nhi, cũng vô pháp bắt tay rồi đến trưởng công chúa bên trong phủ. Tổ mẫu, ngươi nói cái gì đâu? Ngươi thân thể tốt như vậy, ngàn vạn đừng nói như vậy không may mắn nói." Vẫn ngăn liền phi ba tiếng, ý bảo không nói như vậy không may mà nói. Tổ Mẫu thân thể như vậy khỏe mạnh, còn có rất nhiều thời gian nhưng sống đâu, nàng còn muốn xem hắn cưới vợ sinh con, sau đó nhìn nàng tăng tôn lớn lên đâu. Tổ Mẫu cái gì thân thể, Tổ Mẫu tự nhiên biết, ta này trận thân thể thật là càng ngày càng lực bất tòng tâm, khoảng cách tiến hoàng thổ ngày đó cũng không xa. Trưởng công chúa nhàn nhạt nói, năm gần đây trong chiều các sự càng ngày càng nhiều, hoàng đế lại là thân thể nhược, nhiếp chính vương bên kia lại không thể yên tâm đem đồ vật giao từ hắn phản ứng, sở hữu sự tình đều đè ở trên người nàng. Thân thể của nàng đang ở một chút bị áp suy sụp. Hơn nữa trước kia bệnh cũ, hiện tại thể lực cũng là dần dần ở ít dần, thân thể cũng một ngày so với một ngày kém, nói câu không dễ nghe, khi nào chết đều là cái không biết bao nhiêu. Tổ Mẫu, Vân ngăn bất đắc dĩ, mấy năm nay tổ mẫu thân thể xác thật là càng thêm kém cỏi, càng thêm dễ dàng sinh bệnh, bất quá cũng không có nàng nói như vậy nghiêm trọng. Vân ngăn, tổ mẫu cũng không ép người, nếu tỷ nhi tương lai nhân duyên thật sự không tốt, Ngươi nhất định phải hảo hảo suy xét tổ mẫu nói, không thể làm tỷ nhi chịu khi dễ." Trưởng công chúa Trịnh trọng nói. Thế gian nam nhi nhiều mỏng tính, trừ bỏ nàng thân sinh nuôi lớn Vân ngăn, trưởng công chúa ai cũng không tin, bởi vì duy nhất có thể đối tỷ nhi tốt, cũng chỉ có Vân ngăn một cái. Hắn hai từ nhỏ chơi đến đại, đều có một phen tình ý, cưới tỷ nhi hắn cũng không bị khuất. "Tổ mẫu, ta hiểu được, ta Vân ngăn do dự mà, trong lòng biết không hảo cự tuyệt trưởng công chúa, nhưng chung quy vẫn là có chút không muốn." chính là đối mặt trước mắt cái này dàn mua tổ mẫu, hắn lại không thể nhận tâm cự tuyệt, chỉ phải ở trong lòng an ủi chính mình, nói không chừng tỉ nhi liền gả đi ra ngoài đâu, như vậy liền không cần cưới nàng đâu. Ngăn, Ngăn Nhi, ngươi nghe lời. Trưởng công chúa thương tiếp nhìn Vân Ngăn, như vậy tuy rằng có điểm thực xin lỗi hắn, nhưng là nàng cũng muốn vì tỷ nhi tranh thủ một cái bảo đảm, như vậy nàng liền tính đi rồi, cũng sẽ đi an tâm chút. 069 đến từ trưởng công chúa thỉnh cầu. Thấy trưởng công chúa tựa hồ liền phải đem việc hôn nhân tự mình đính xuống, Vân ngăn thật sự cả kinh, vội vàng xua tay nói: "Tổ mẫu, này, này thật sự không được a. Ta vẫn luôn đem nếu tỷ trở thành thân muội muội đối đãi, ta như thế nào có thể cưới nàng đâu?" Tuy rằng là tổ bình yêu cầu, nhưng hắn, hắn còn tưởng suy xét ta. Trưởng công chúa liền dự đoán được Vân ngăn khẳng định sẽ nói như vậy, vì thế nàng thở dài, khổ sở nói: "Ngươi liền không thể đáp ứng ta cái này nhỏ nhỏ thỉnh cầu sao? Không phải yêu cầu." Mạt La thỉnh cầu, có thể thấy được tăng nhược tỷ ở trưởng công chúa trong lòng địa vị có bao nhiêu quan trọng. Tổ mẫu, không phải ta không đáp ứng, mà là ta chưa bao giờ nghĩ tới a. Vân ngăn luôn mãi cự tuyệt, trưởng công chúa lại bắt đầu thở dài, ta tuổi tác đã cao không chừng ngày nào đó là có thể đi rồi, nhưng là ta nhất không yên lòng chính là ngươi cùng nếu tỷ, ta không nghĩ ta đi thời điểm, tâm nguyện chưa xong, đi khó chịu a. Vân ngăn nhìn trưởng công chúa giả mơ khuôn mặt cùng với vừa mới dốc hết tâm can lời nói. Muốn cự tuyệt nói lại như thế nào cũng nói không nên lời, ở trưởng công chúa nhìn chăm chú hạ, hắn đành phải gật đầu. Hào hào đãi nàng. Trưởng công chúa nói xong, liền đứng dậy rời đi. Vẫn ngăn từ trưởng công chúa nơi đó ra tới sau, trong đầu liền một mảnh hỗn loạn, đối với Tang Nhược tỷ, hắn vừa mới cũng đều cùng tổ mẫu giải thích qua, hắn trước nay đều là đem Tăng Nhược tỷ đương muội muội tới đối đãi. Nhưng là tổ mẫu cố tình biết nhược điểm của hắn, chính là khó có thể cự tuyệt một cái gần đất xa trời lao nhân tình cầu. Hắn nhìn tổ mẫu bộ dáng, vẫn là gật đầu. Hiện tại nhưng như thế nào cho phải? Vẫn ngăn ở trong phòng không ngừng đi tới đi lui, cả người phát ra bực bội làm bên người nha hoàn cảm giác được khó chịu, trừ bỏ châm trà căn bản là không dám tới gần hắn. Có, đi tìm Mẫu thân. Vẫn ngăn đối với này, đó bản chuyện cưới hỏi việc chính mình trong lòng không có đế, nhưng là hắn Mẫu thân biết à, có lẽ hỏi Mẫu thân, Mẫu thân có thể cho điều minh lộ. Giữa chưa không cần lưu thiện. vội vàng lưu lại một câu. Vân Ngân liền hướng hắn mẫu thân cho ở chạy. Vân Ngăn vừa mới suy nghĩ, nếu là quá mức rõ ràng, nói không chừng sẽ chọc tổ mẫu không cao hứng, nhưng là hắn cũng không có biện pháp giải quyết, chỉ có thể làm bộ đi xem mỗ thân thuận tiện để một chút, như vậy khiến cho mẫu thân lực chú ý, mẫu thân khẳng định sẽ giúp hắn. Trên đường thấy mẫu thân bên người nha hoàn, vội vàng lôi kéo hỏi, "Ta mẫu thân ở sao?" Tiểu nha hoàn hoảng sợ, nhưng là xem thiếu ra như thế xuất ruột, khẳng định là có cái gì việc gấp, vì thế chạy nhanh gật đầu nói, "Ở." chiếu ra. Phu nhân ở sương phòng uống trà đâu? Nghe thấy Tiểu Nha Minh sắc chỉ lộ, Vân Ngăn dưới chân không ngừng chạy tới sương phòng, quả nhiên hắn mưu thân Nhiệm thị chính ngồi ngay ngắn trong phòng, thấy Vân Ngăn chạy mồ hôi đầy đầu, Nhiệm thị chạy nhanh lôi kéo hắn ngồi xuống cho hắn lau lau trên đầu mồ hôi, làm người cấp Vân Ngăn đổ trà. Vân Ngăn cũng không màng cái gì đại gia lễ nghi, ung ung ung liền uống sạch. Ai u, chấm một chút, ngươi nói một chút ngươi, hấp tấp buột trỏ. Đều bao lớn người? Nghiêm thị hận sắc không thành thép điểm một chút Vân ngăn cái trán, Vân ngăn lung lay một chút nói, Mẫu thân, ta chính là đến xem ngài sao? Nay không nóng nảy tới xem ngài, lễ vật đều quên mang theo. Nói Vân ngăn còn vô tội dầu miệng, giơ lên chống chân đôi tay. Đích Sắc vừa mới ra tới vội vàng, quên mất lễ vật này một vụ. Ai nha, ngươi có thể nhớ rõ tới xem ta cũng đã không rồi, còn muốn cái gì lễ vật a? Mẫu thân ngươi ta là như vậy so đo người sao? Nghiêm thị nghe chính mình nhi tử như vậy vừa nói, Trong lòng ấm áp, ngoài miệng cười nở hoa, khó được nàng một phen tuổi nhi tử còn có thể nhớ rõ tới xem nàng, nàng cái gì yêu cầu cũng không có, chính là có thể nhiều cùng nhi tử liêu hai câu, quan tâm quan tâm nhi tử thân thể là được. Hắc hắc, mẫu thân, ta muốn ăn ngải nơi này tô bánh, phía trước vẫn luôn ở bên ngoài vội, ăn đều không được, thường thường liền nhớ tới ngải nơi này tô bánh, kia thật là ban đêm nằm mơ đều chảy nước miếng. Vân ngăn cười hắc hắc, há mồm liền phải ăn. Người nha. Nhiễm thị bất đắc dĩ lắc đầu quay đầu đối bên người Nha Hoàn nói, đi cấp thiếu ra điểm cuối tô bánh tới. "Là, phu nhân." Nha Hoàn theo lời mà lui. Nha Hoàn thực mau liền đem tô bánh bưng đi lên, Vân ngăn thèm miêu dường như cầm lấy một cái liền cắn, quả nhiên là tốt nhất tô bánh, giòn giòn ngọt nào. Vân ngăn ăn đến vừa lòng híp mắt, một người tiếp một người ăn lên. "Ăn từ từ, không ai cùng ngươi đoạt." Nhiễm thị buồn cười cấp Vân ngăn đổ trà, Vân ngăn mơ hổ không do nói, "Cảm ơn mẫu thân." Theo sau còn đem mâm đưa đến Nhiễm thị trước mặt. Làm Nhiệm thị cũng ăn chút. Nhiệm thị lắc đầu nói, "Ta nhưng không ăn, ta nếu là ăn đợi lát nữa còn không biết cái nào tiểu hôn đã muốn nói ta ăn hắn bánh đâu." Vẫn ngăn cười hắc hắc nói, "Sao có thể, ngài nhi tử là keo kiệt như vậy người sao?" Nhưng Nhiệm thị vẫn là cự tuyệt, nàng không thích ăn này đó ngạnh, tuổi lớn răng không tốt, vẫn là ăn ít thì tốt hơn. "Gần nhất nhưng có cái gì hảo chơi chuyện thú vị muốn cùng ta nói nói?" Nhiệm thị thích nhất nghe nhi tử giảng bên ngoài những cái đó chuyện thú vị bởi vì nàng là một cái không ra khỏi cửa phu nhân, một năm rất ít đi ra ngoài đi lại, cho nên đối phố phường thượng chuyện thú vị tò mò thực. Ngài nhớ rõ trên núi cái kia thợ săn sao? Vẫn ngăn mặt mặt miệng, hỏi lại Nghiêm thị, Nghiêm thị gật đầu, nhớ rõ nha, kia thợ săn ở nàng còn chưa gả chồng thời điểm liền đặc biệt nổi danh, nghe nói là một người lên núi đánh lao hổ, thọc lao hổ oa còn có thể hoàn hảo không tổn hao gì trở về. Hắn lại đi trên núi đánh lao hổ. Lúc này đây à, đánh chết một cái tiểu nhân hai cái đại Ta nghe bọn hắn nói, có cái gia đình giàu có nhìn chúng lao hổ ra, hoa 100 lượng mua trở về. Vân Ngăn thở dài kia hộ nhân ra cũng thất lốc, kia lão hổ ra nơi nào có như vậy đặng giá, nếu là hắn, hắn khẳng định không mua. Ai u, hắn cái này nhưng kiếm được. Nhiễm thị cười nói, nhưng Vân Ngăn lập tức cho nàng tới cái đại xoay ngược lại. Nhưng là không mấy ngày kia thợ săn liền đã chết. Nghe nói là cùng lao hổ đánh nhau thời điểm bị cắn được, chính mình không có đương hồi sự, miệng vết thương cảm nhiễm, sau đó liền đã chết. Vẫn ngăn tổn thức này thợ săn cũng là cái thảm, 100 lượng bạc lấy về đi còn không có che nhiệt liền đã chết, xem ra là không cái kia mệnh a. Nhiệm thị nghe thấy cái này kết cục cũng là sửng sốt, không biết nói cái gì cho phải. Người a, vẫn là thiếu sát sinh hảo. Có thể là này thợ săn tuổi trẻ khi giết dã vật quá nhiều, hiện giờ đang báo ứng. Nhiệm thị liền cảm thấy, khẳng định là hắn tuổi trẻ khi sát sinh quá nhiều, hiện tại già rồi bị những cái đó cô hồn dã quỷ cấp tìm tới môn. Ta cảm thấy cũng là Vân Ngân phù hợp gật gật đầu, "Miễm thị nói cái gì chính là cái gì đi? Con cô à, Tô ra nữ nhi gả đi ra ngoài, đối phương lại là cái người thô ráp, ai, thật sự đáng tiếc." Vân ngăn nhớ rõ Tô ra đại tiểu thư ôn ngươi có lý, không nghĩ tới cuối cùng thế nhưng gả cho một cái giống Sơn Đại Vương người thô ráp, thật không biết Tô ra hai vợ chồng già là nghĩ như thế nào. "Cái gì? Ai nha, ngươi nói một chút, lão Tô ra như thế nào liền như vậy luẩn quẩn trong lòng?" Nhà hắn kia đại tiểu thư bất quá chính là niên cấp hơi chút lớn chút, như thế nào có thể? Ai? Làm bậy a? Nhiễm thị liền cùng đó là nhà mình nữ nhi giống nhau cảm thấy đáng tiếc, hảo hảo một khuê nữ, liền như vậy không có. Lại không phải ngài nữ nhi, ngài như vậy đau lòng làm gì? Vân ngăn bíu môi, Nhiễm thị nhẹ nhàng trừng mắt nhìn hắn một chút, đau lòng nói, ta chính là vì nhà hắn khuê nữ cảm thấy đáng tiếc. Hảo hảo hảo, ngài đáng tiếc. Kia ngài như thế nào không đau lòng một chút nếu tỉ? Nếu tỷ lại làm sao vậy? Nhiếp Chính Vương chẳng lẽ muốn nàng gả đi ra ngoài? Nhiệm thị cảm giác chính mình trái tim đều chịu không nổi, ngày này đều nghe được nhiều ít tin tức. Cái gì a, nếu tỷ chỉ là về nhà? Tao ý tứ là, ngài xem Nhiếp Chính Vương phủ đối nếu tỷ kia thái độ, ngài liền không thể tỏ vẻ một chút đau lòng sao? Vẫn ngăn thở dài, tỏ vẻ thật đáng tiếc, Nhiệm thị lại kinh hãi, nàng về nhà làm. Ai u? Như thế nào liền về nhà đâu? Kia trong vương phủ đối đãi nàng nơi nào như là đối đãi một cái đại tiểu thư a. Căn bản là không đem nếu tỷ đương người trong nhà người xem a. Nghiễm thị vẫn luôn ở toái toé niệm, vẫn ngăn lại A nuôi nàng, "Mẫu thân, không cần lo lắng, nếu tỷ rất lợi hại, một quyền có thể đánh một cái." Nói nữa, nếu tỷ cũng coi như là chúng ta trong phủ người, như thế nào sẽ làm bọn họ khi dễ đi đâu? "Ngươi không phải nói ta không đau lòng sao?" "Ta là đau lòng, nhưng là này cũng không tới phiên ta tới quản a." Nhiêm thị cũng thở dài, nàng một cái nữ tác nhân ra, không có biện pháp quản nhiều như vậy. Vân ngăn nói có lý, nhưng Nhiêm thị vẫn là không yên tâm, tuy rằng nàng đối tang nhược tỷ đứa nhỏ này không nhiều ít tấn tượng, nhưng là ở cái này hài tử trên người phát sinh sự tình nàng nhưng đều nghe nói, kia nhiếp chính vương quả thực không phải cái đồ vật, đối đãi chính mình nữ nhi tựa như đối đãi người ngoài giống nhau, hận không thể đem nàng đánh chết. Kia hải tử sớm qua bàn chuyện cưới hỏi niên cấp đi. Nhiêm thị đột nhiên nhớ tới cái gì, theo sau lại lắc đầu, gã chồng cương nhược tỷ cái kia tính tình nóng nảy, nhà ai dám muốn a. Đúng vậy, đều là nhiếp chính vương chậm trễ, làm hại nếu tỷ đến bây giờ còn không có có thể gả chồng, vừa mới tổ mẫu còn cùng ta nói, làm ta cưới nếu tỷ về sau hảo chiếu cố, nhưng ta đối nếu tỷ tựa như đối mọi mọi như vậy, như thế nào có thể cưới nếu tỷ đâu. Vân ngăn vô tình oán giận, Nhiễm thị trong lòng lại lộ bột một chút, nàng bắt lấy Vân ngăn ống tay háo, hỏi, ngươi tổ mẫu nàng thật là nói như vậy. Đúng vậy, tổ mẫu nói nàng thời gian không lâu nàng nhất để ý chính là ta cùng nếu tỷ, nàng nói nàng không hy vọng chính mình đi rồi nếu tỷ chịu khổ, cho nên liền hy vọng ta có thể cưới nếu tỷ. Vẫn ngăn đem trưởng công chúa lời nói đại khái nói một lần cấp nhiễm thị nghe, nhiễm thị nghe xong nội tâm cũng là không thể bình tĩnh. Nếu là nói đem tang nhược tỷ thác cho nàng chiếu cố nàng vẫn là nguyện ý, nhưng là gả cho chính mình như tử, nàng là khẳng định không đồng ý, chứ không nói chuyện cái gì môn đang hộ đối, chỉ là tang nhược tỷ cái kia tính tình, còn có bên ngoài thanh danh liền không tốt. Nếu thật sự làm Vân Ngân cưới Tang Nhược tỷ, kia đối Vân ngăn ảnh hưởng nên có bao nhiêu đại a? Mẫu Thân, ngươi nói vậy phải làm sao bây giờ a? Vân ngăn thấy mẫu Thân hồi lâu không nói lời nào, còn tưởng rằng nàng nghĩ kỹ rồi đối sách. Nhưng là Nhiễm thị trong lòng cũng thực loạn, nàng nhìn lệnh nàng kêu ngạo nhi tử, lại nghĩ nghĩ tăng Nhược tỷ, đột nhiên thấp giọng nói, "Không được, ngươi không thể cưới nàng." Vân ngăn sử sốt, hắn biết mẫu Thân sẽ phản đối, nhưng là không nghĩ tới Mộ Thân phản ứng sẽ như vậy kịch liệt. Nhi tử a, Không phải ta khinh thường tang được tỷ, mà là ta tất cả đều là vì ngươi suy nghĩ, a ngươi ngắm lại, ngươi nếu là thật cưới nàng, nhưng không phải bại hoại chính mình thanh danh sao? Ta cái này đương nương, tuy nói đang thương kia hài tử, nhưng không thể vì nàng hỏng rồi con ta a. Nhiễm thị những câu phát ra từ phế phủ, nhà ai mẹ ruột không vì thân nhi tử suy nghĩ chạy tới vì một cái không có huyết thống quan hệ thân thích suy nghĩ a. 070 Mẫu thân Tâm Nguyện. Nương, ta biết ngài ý tưởng, nhưng là tổ mẫu đã nói như vậy. Ta cũng gật đầu đáp ứng rồi. Vân ngăn Khó xử nói, Nhiễm Thị lại đột nhiên hoảng sợ, trưởng công chúa nói như vậy, rõ ràng chính là cố ý đem tăng nhược tỉ gả cho nàng nhi tự a. Hiện tại nhưng như thế nào cho phải? Nhiễm Thị nghĩ thầm, làm ta chiếu cố tăng nhược tỉ nên thật tốt, ta hoàn toàn có thể đem nàng đương thân khuê nữ đau, ăn ngon uống tốt cấp cung phụng đều được, nhưng là hiện tại đâu? Sự tình còn không có thành tiểu bị lao thái thái cấp định ra, tăng nhược tỉ kia tính tỉnh, kia thanh danh Lão Thái Thái thật giống như Vân Ngăn không phải nàng thân tôn tử giống nhau, thế nhưng liền như vậy tùy tiện chỉ hôn. Ở Nhiệm thị trong lòng, tăng nhược tỷ nhiều nhất chỉ tính cái danh thanh không tốt thân thích, nhiều lắm tính cái không phiền nhân tiểu bối nhi, muốn leo lên nàng nhi tử, hoàn toàn là không, kia tư cách. Này, hiện giờ sự tình đã định ra tới, Vân Ngăn ngươi vẫn là đi một bước xem một bước đi, vạn nhất lao thái thái chỉ là đột phát kỳ tưởng đâu, có lẽ qua mấy ngày liền không phải như vậy đâu. Nhiệm thị vốn định đi tìm trưởng công chúa Lý luận. Nhưng là lại tưởng tượng nàng sau lưng thế lực, Nhiễm thị không khỏi rụt rụt đầu, không dám lại lên tiếng. "Này lao thái thái, nàng nhưng đắc tội không nổi." Kia Hải Nhi đi về trước, hi vọng tổ mẫu ý tưởng có thể có thay đổi. Vẫn ngăn thất vọng cáo biệt Nhiễm thị, hắn vốn tưởng rằng Nhiễm thị có thể cho hắn ra cái chủ ý, làm hắn hảo cự tuyệt tổ mẫu, nhưng là hiện tại xem ra, Nhiễm thị cũng không có cách nào. "Ân, ngươi trở về sớm chút nghỉ ngơi, trong khoảng thời gian này ngươi cũng đừng đi tìm Tang được tỷ." Nhiễm thị gật đầu còn không yên tâm nhắc nhở một câu, nàng sợ nàng cái kia ngốc nhi tử chạy tới nói cho Tang Nhược tỷ, nói lao thái thái cho hắn hai định ra hôn sự, Vân ngăn còn đáp ứng rồi, y đi theo Tang Nhược tỷ cái kia tính tình, không tích cực còn hảo, vạn nhất tích cực lên đâu? Vạn nhất nàng đáp ứng rồi đâu. Đây chính là muốn làm bệnh nga. Cưới cái như vậy con dâu, nàng thọ mệnh đều phải thiếu thượng mấy năm. Vân ngăn nhìn Nhiễm thị liếc mắt một cái, trong mắt cảm xúc không rõ. Hắn nguyên bản cho rằng mẫu thân có thể hảo hảo đối đãi Tang Nhược tỷ, nhưng là hiện tại xem ra, từ khi Mộ thân nghe nói tổ mẫu cho bọn hắn định ra trung thân liền đầy người oán khí, đại khái là tổ mẫu cấp áp lực đại, làm mẫu thân cũng vô pháp đi bác bỏ việc hôn nhân. Vẫn ngăn chậm rãi đi ra ngoài, không để ý đến Mộ thân vừa mới nói không cần đi tìm Tang Nhược tỷ, hắn vừa mới đột nhiên nghĩ đến, nếu đi tổ mẫu bên kia nói vô dụng, kia không bằng hỏi một chút Tang Nhược tỷ cái gì ý tưởng, vạn nhất Tang Nhược tỷ cũng không muốn hai người việc hôn nhân đâu. Hơn nữa lấy nàng tính tình, phòng Trừng không đồng ý nói nhất định sẽ tìm tổ mẫu nói. Nghĩ đến đây, vẫn ngăn Tâm Tình liền hảo chút, hắn mua Tăng Nhược tỷ thích đàn điểm tâm, đi nhễp chính vương phủ. Giờ này khác này, Tăng Nhược tỷ đang ở thai họa trong vương phủ con cá, kỳ thật cũng không tính thai họa, chỉ là cảm thấy đẹp, tưởng vất ra tới sở một phen mà thôi. Minh Ngọc đau lòng nhìn bị nhà mình đại tiểu thư nheo cá kiểng, mắt thấy con cá run lên vài cái cái đuôi sắp không được rồi, liền chạy nhanh đoạt lấy tới một lần nữa bỏ vào trong nước. Làm gì? Tăng Nhược tỷ chiều Minh Ngọc trứng mắt, vẻ mặt không muốn, Minh Ngọc cũng không cam lòng yếu thế hồi trừng, "Tiểu thương, này nhưng đều là trắng bóng bạc ca. Nay phải bị ngươi bóp chết, kia quản sự còn không đau lòng chết, xác định vững chắc còn sẽ đi láo phu nhân trô đó cáu ngươi chạm. Minh Ngọc nhìn con cá trở lại trong nước rốt cuộc lại vui sướng bay lên, lúc này mới yên tâm, không phải nàng keo kiệt, phải biết rằng này đó cá kiếm ở bên ngoài bán chính là một lượng bạc tử một cái đâu. Một lượng bạc tử có thể mua rất nhiều rất nhiều bánh hoa quế, cũng không thể làm tiểu thư liền như vậy được hư. Lại không thể ăn, chỉ có thể xem, còn bán lão quý, Người nói này mua cá trở về người có phải hay không đầu góc có bệnh. Tăng Nhược tỷ khinh thường nhìn thoáng qua trong nước chạy trốn con cá, lầm nhầm lầm nhầm. Tăng Nhược Uyển nghe nói tăng Nhược tỷ đã trở lại, liền mang theo đồ vật tính toán hảo hảo cùng cái này tỷ tỷ tâm sự, kết quả mới vừa đi đến tăng Nhược tỷ sân cửa, liền nghe thấy tăng Nhược tỷ đang nói mua cá trở về người đầu hốc có bệnh. Mua cá trở về người đúng là Tang Nhược quyển, như thế rất tốt, tăng Nhược tỷ một câu ván giận bị nàng nghe xong vừa vặn, trong lòng tự nhiên là bắt đầu đoán trách lên, nhưng là ngại với tiểu thư khuê các mặt mũi, nàng vẫn là làm đủ bộ dáng, làm bộ một bộ đáng thương hề hề bộ dáng đi vào trong viện nói, tỷ tỷ chẳng lẽ không thích muội muội tỷ mỉ chọn lửa con cá sao? Nguyên lai like là nàng tuyển, trách không được cùng nàng giống nhau, hoa hoè lộc lẫy, có hoa không quả. kêu biểu tình, kiêu tư thái. Làm Tang Nhược tỷ cái này, Nữ Hán Tử nhìn quả thực muốn kêu hổ thẹn không bằng, mặt ngoài một bộ bạch liên hoa bộ dáng, nội tâm kỳ thật là một cái tâm cơ mười phần tâm cơ ký nữ, nếu không phải nguyên chủ cùng chính mình đủ cường hãn, nói không chừng còn có thể bị nàng cười ở trên đầu mang đâu. Tăng Nhược tỷ trong lòng nói ghê tởm, trên mặt lại cùng tăng Nhược Uyển giống nhau, làm bộ làm tịch. Ai nha, như thế nào sẽ đâu? Tăng Nhược tỷ cười đánh ha ha, Tang Nhược Uyển nghe xong lại càng thêm bị khuất chính là tỷ tỷ vừa rồi còn nói mua cá người đầu gốc có bệnh. Ta trời ạ, thật khi ta hôm nay tính tỉnh hảo đúng không? Tăng Nhược tỷ cười lạnh một tiếng nói, tỷ tỷ vừa rồi đó là nói giỡn, không tin muội mọi người xem, này cá cùng ngươi giống nhau xinh đẹp, cũng cùng ngươi giống nhau cơ linh, tỷ tỷ còn không có sợ đến đâu. Nó liền chính mình chạy, ngươi nói cơ linh không cơ linh. Tăng Nhược tỷ âm thầm trào phúng tăng Nhược Uyển cùng cá giống nhau, nhắc gan. Cũng may tăng Nhược Uyển chỉ số thông minh tại tuyến. Lập tức liền nghe Minh Bạch tang nhược tỷ ý tứ, Minh Bạch nàng là ở Trào Phúng chính mình, nhưng là nàng mạc danh thấy Tăng nhược tỷ liền chân mềm, liền vội vàng đem trong tay đổ vật đưa cho Minh Ngọc, Tôn Nhu cùng Tăng nhược tỷ nói, muội muội đột nhiên nhớ tới còn có chuyện không có làm, liền đi về trước. Nói xong liền mang theo nha hoàn vội vàng rời đi. Tăng nhược Uyển vừa mới rời đi, Tăng nhược tỷ liền thu được gã sai vật truyền báo, nói tướng quân phủ đại thiếu ra muốn gặp nàng, Tăng nhược tỷ nghĩ thầm hôm nay đây là làm sao vậy? một cái hai cái đều không có việc gì làm. Làm hắn bảo đi. Thường quy tưởng, vẫn là làm Vân Ngăn vào được. "Biểu Muội, hồi phủ lúc sau, ngươi nhật tử quá còn hảo. Có hay không tìm ngươi phiền thoái? Vân Ngăn vừa tiến đến chính là do hỏi tăng Nhược Uyển quá như thế nào, Tăng Nhược tỷ thấy hắn biểu tình chân thành, là thiệt tình quan tâm nàng, liền sáng lạn cười nói, "Đa tạ biểu ca quan tâm, biểu muội quá phi thường hảo." Nàng đột nhiên đối Vân Ngăn nhướng nụ cười, Vân Ngăn thấy thế đỏ lốt hay, biểu muội cười rộ lên. Thật là để đâu. Biểu ca, ngươi hôm nay tới tìm ta làm gì? Tăng Nhược tỷ tò mò Vân ngăn ý đồ đến, Vân ngăn che giấu khụ một chút nói, kia cái gì, ta sợ ngươi ăn không tốt, cho nên cố ý mang ngươi đi bên ngoài tiểu lầu ăn một đốn. Vân Ngân đầu óc chặt đứt tuyến, hoàn toàn quên mất chính mình ý đồ đến, hơi mang lấy lòng nhìn Tang Nhược tỷ, hy vọng nàng có thể đồng ý. Tăng Nhược tỷ vừa nghe, kia cảm tình hảo à, nàng đang lo không ăn đâu, nếu ngươi Vân ngăn đưa tới cửa tới, ta đây liền không khách khí vẫn là biểu ca hảo. Tăng Nhược tỷ ở Vân Ngăn trước mặt cười hảo không vui, liên tiếp khen vài lần Vân Ngăn, khen Vân Ngăn vẫn luôn buồn đầu ở phía trước dẫn đường, mặt sau đi theo tăng Nhược tỷ cùng Minh Ngọc, thường thường khe khe nói nhỏ. "Biểu muội, ngươi muốn đi nhà ai ăn cơm?" Vân Ngăn vâng theo tăng Nhược tỷ lựa chọn, tăng Nhược tỷ nghiêng nghiêng đầu, nhìn thoáng qua Minh Ngọc, Minh Ngọc môi vừa động mãn hương lâu, tăng Nhược tỷ hiểu ý, liền cùng Vân Ngăn nói, "Biểu ca, ta còn không có hưởng qua Mãn Hương lâu độ vật, không bằng chúng ta liền đi Mãn Hương lâu đi." Hào, liền nghe biểu muội. Vân ngăn cười ôn hòa, mang theo hai người liền ra phủ, một đường đi tới Mãn Hương lâu. "Khách quan, ngài yêu cầu điểm cái gì?" Tiểu Nhị ca đắp khăn lông vui tươi hớn hở đưa bọn họ đón đi vào. Tới gian nhã tọa, đem chiêu bài đồ ăn cắp tới một phần. Vân ngăn bàn tay vung lên, hào khí mười phần. "Tốt, khách quan, vài vị bên này tỉnh." Tiểu Nhị ca đưa bọn họ đưa tới nhã tọa liền vội vội vàng lui đi ra ngoài gọi món ăn. Không bao lâu, Từng đạo mê người thức ăn đã bị bưng đi lên, Minh Ngọc đứng ở Tăng Nhược tỷ mặt sau nhìn nước miếng thẳng nghẹn, Tăng Nhược tỷ cũng hảo không đến chạy đi đâu. Vân Ngăn ha hả cười nói, "Nhanh ăn đi, tiểu thèm yêu. Minh Ngọc ngươi cũng tới ăn, đều là người một nhà, sợ cái gì?" Tăng Nhược tỷ gắp một miếng thịt bỏ vào trong miệng, mơ hồ không rõ kêu Minh Ngọc cùng nhau ăn, Minh Ngọc tuy rằng ngày thường gan lớn, nhưng là lúc này Vân Ngăn ở, tựa như cái tiểu rùa đen giống nhau, không dám dối đầu. Vân Ngân nghe thấy Tang Nhược tỷ nói câu kia đều là người một nhà, Tức khắc trong lòng đều ấm rất nhiều, liền không so đo Minh Ngọc là nô bộc thân phận, chỉ chỉ trên bản đồ ăn nói, Minh Ngọc, tiểu thư nhà ngươi đều nói như vậy, ngươi cứ ngồi hạ ăn đi. Minh Ngọc thấy Vân Ngăn Thiếu ra đồng ý, liền không lưng nói lời cảm tạ, cảm ơn Vân Ngăn Thiếu gia. Vân Ngăn cười xua xua tay, "Yêu nhà ăn lên." "Nha, Minh Ngọc hôm nay khách khí như vậy a. Chẳng lẽ là muốn ở biểu ca trước mặt trang rụt rẻ? Tăng Như tỷ dùng đứa đồng thời còn không quên trêu ghẹo Minh Ngọc vài câu. Ai ngở Minh Ngọc thế, nhưng hờn rỗi đẩy nàng một chút, nhỏ giọng nói, "Ai nha, tiểu thư." "Hảo hảo, ăn cơm không cần nói chuyện." Vẫn ngăn thấy hai người cãi nhau ầm ĩ, liền mở miệng làm cho bọn họ hảo hảo ăn cơm. Tăng Nhược tỷ thè lưới, ngoan ngoãn dùng nữa, Minh Ngọc còn lại là khuôn mặt nhỏ đỏ lên, túi đầu không rên một tiếng. Mãn Hương lâu quả nhiên là nơi này tốt nhất tử lầu, này đồ ăn quả thực ăn ngon đến không muốn không muốn. So với năm đó ở mặt thế cả ngày ăn những cái đó thượng vàng hạ cám không biết có phải hay không đồ ăn đồ vật, nơi này đồ ăn quả thực giống như là thiên đường giống nhau. Tăng Nhược tỷ một người xử lý rất nhiều, hơn nữa đại đa số tất cả đều là món ăn mặn, kia hào phóng ăn tương xem Vân ngăn còn tưởng rằng Nhiếp chính vương phủ là ngược đãi nàng đâu. Ăn uống no đủ, Tang Nhược tỷ tiếc nuối nhìn trên bàn còn dư lại đồ ăn, sờ sờ tròn vo bụng nói, đáng tiếc, còn có nhiều như vậy đâu, nếu là bụng lại đại điểm thì tốt rồi, là có thể toàn đặn luôn. Nghe xong Tăng Nhược tỷ nói, vẫn ngăn thật là cảm giác vừa tức giận vừa buồn cười, cười khẽ một chút nói, nói bậy gì đó đâu. Nếu là còn không có ăn đủ, biểu ca lập tức có rảnh liền mang ngươi tới ăn, nữ hài tử ra, bụng nơi nào có thể đại. Ai nha, ta đã biết. Biểu ca chúng ta đi xuống tiêu thực đi, giống như ăn quá nhiều, căng đến khó chịu. Tăng Nhược tỷ đột nhiên cảm giác được một tia ngượng ngủng, lần đầu ở một người nam nhân trước mặt ăn đến căng, ở cổ đại quý tộc tiểu thư nơi này, tựa hồ là không lớn thích hợp nhi. Tuy rằng người nam nhân này là nàng biểu ca, ngươi nha, cũng không biết nói ngươi cái gì hảo. Tiểu nhị, tính tiền." Vân ngăn gọi tới tiểu nhị, đem chứng mục tính thanh, liền mang theo Tang Nhược tỷ cùng Minh Nguyệt đi vào bờ sông tiêu thực. Giờ này khắc này, bờ sông cảnh sắc thập phần xinh đẹp, lại xứng với nhẹ nhàng công tử cùng hào phóng mỹ nhân, lại là một bộ rất tốt cảnh đẹp, cho người đi đường sôi nổi quay đầu nhìn lại, xem đều quên mất thân ở nơi nào. 071 âm đoán. Vân ngăn đoán giận một hồi, Thần thánh khí sẵn đi rồi lúc sau, Nhiễm thị nôn nóng ở trong phòng đi tới đi lui, này mẫu phi cũng là, thế nhưng nổi lên như vậy tâm tư, biết rõ Tang Nhược tỷ thanh danh như vậy kém, thế nhưng còn muốn Vân ngăn cưới nàng, nàng nhi tiền đồ vô hạn, sao có thể cưới một cái như vậy, nửa điểm không có thanh danh nữ nhân đâu. Nàng chỉ nghĩ Tang Nhược tỷ là nàng ngoại nữ, kia Vân ngăn liền không phải nàng tôn tử sao? Nàng có thể đem Tang Nhược tỷ trở thành hậu bối cho nàng yêu thương cùng chiếu cố, nhưng là phải làm nàng con dâu, nàng là trăm triệu không mừng. Nàng Nhi tuyệt không có thể cưới một cái người như vậy. Nhân băn khoăn quá nhiều, Nhiễm thị một đêm chưa ngủ, cách thiên lên hai mắt đen nhánh, tinh thần tiểu tụy. Đêm qua nàng vẫn luôn miên man suy nghĩ, căn bản là vô pháp đi vào giấc ngủ, không được, nàng không thể như vậy bị động đi xuống. Có lẽ là đến tìm người thương lượng thương lượng. Nhiễm thị nói đi là đi, liền đồ ăn sáng cũng chưa ăn liền trực tiếp trở về nhà mẹ đẻ, một bước dạo bước tiến lên nhà chính, mẫu thân nàng thanh thanh cùng mẫu thân oán giận. Con ta, người làm sao vậy? một bộ tâm sự nặng nghề bộ dáng. Nhìn thấy hồi lâu không thấy nữ nhi trở về, nhiễm lao phu nhân thật cao hứng, bất quá này một bộ sầu bi biểu tình là chuyện như thế nào? Ở trường công chúa phủ chịu ủy khuất. Nay cũng không nên à, trưởng công chúa đãi nàng từ như thân nữ nhi, cũng sẽ không đối nàng không hảo à, lại còn có co vân ngăn ở, như thế nào sẽ chịu ủy khuất đâu? Mẫu thân, trưởng công chúa nàng, ai? Đối mặt này tuổi già mẫu thân, nhiễm thị uổng có một bụng tưởng lời nói nói không nên lời chỉ có thể tiếp tục làm phiền lòng chàng. Trưởng công chúa làm sao vậy? Nàng cho ngươi bị khuất. Nhìn vẻ mặt yêu sầu nữ nhi, nhiễm lao phu nhân cũng là những mày, trong lòng nóng nóng, khuê nữ đều không đem sự tình nguyên do nói ra, nàng chính là tưởng giúp nàng phân phân phân ra ra mưu kế cũng vô pháp. Trưởng công chúa nàng, nàng thế nhưng muốn cho Vân ngăn cưới tang tiểu tỷ, mẫu thân, ngươi cũng biết bên ngoài đồn đại vớ vẩn, nếu là Vân ngăn cưới nàng, cũng thật thành một cái chê cười. Có lẽ là nghẹn đến mức lâu lắm. Niệm thị toàn bộ đem sự tỉnh toàn bộ nói ra, hảo phun một phen nước đắng. Nàng Nhi Vân ngăn hiện tại đi theo thái tử bên người, về sau còn sẽ kế thừa tướng quân tước vị, muốn nói này tang nhược tỷ là cái thanh danh trong sạch cô nương, nàng cũng sẽ không không đồng ý, như thế nào đều nói là nhìn nàng lớn lên, đều hiểu tận gốc dễ, hư liền phá hủy ở nàng thanh danh hỗn đột, nếu là gả cho nàng Nhi Vân ngăn, tuyệt đối Vân ngăn thanh danh cũng không tốt. Không nên trách nàng như vậy ngoan cố, nàng đây cũng là lo lắng Vân ngăn tương lai tiền đồ mà thôi. Có nói cái gì thời điểm định ra tới sao?" Lão phu nhân bình tĩnh hỏi, làm Vân ngăn cưới tang nhược tỷ, này cũng không phải cái gì chuyện xấu. Nói như thế nào tang nhược tỷ đều cùng hắn cùng nhau lớn lên, cũng có chút tình nghĩa, cưới nàng cũng liền miễn đi rất nhiều phiền thoái. "Không có, trưởng công chúa là nói nếu quá mấy năm tang nhược tỷ còn chưa có người tới cửa cầu thú nói, khiến cho Vân ngăn cưới nàng." Nhớ tới cái này nhiễu thị liền sinh khí, nàng đem Vân ngăn đường cái gì? Là nhặt ve chai sao?" Phải đợi người khác từ bỏ lại đi cưới, như vậy đối Vân Ngăn công bằng sao? Này nói cách khác nàng còn không nhất định gả đến trưởng công chúa phủ. Lão phu nhân bất đắc dĩ nhìn những thị, này đều còn chưa kết cục đã định liền ở buồn lo vô cớ, thật là. Trưởng công chúa cũng nói, muốn quá mấy năm kia tang cô nương còn chưa có người tới cửa cầu thú dưới tình huống, lại làm Vân Ngăn cưới nàng, ở đem việc này nói ra không phải càng tốt. Thậm chí, nếu mấy năm nay chung trong đó tang nhược tỷ gả ra ngoài, hoặc là định ra tới Này cũng liền không cần gà vào trưởng công chúa phủ, như thế nào đơn giản như vậy sự tình đều tưởng không rõ. Ta cũng biết là không nhất định, nhưng là gà tiến vào tỷ lệ cũng rất lớn à, Ngươi xem hiện tại nàng thanh danh bị nhiếp chính vương phủ làm đến lung tung rối loạn, liền tính lớn lên lại hoa dung nguyệt mạo, cũng không nhà ai cha mẹ sẽ đồng ý cưới nàng a. Nàng chính là lo lắng nếu là tang nhược tỷ khi đó thật gà không ra, liền phải gà cho nàng mây ngưng bay, nàng liền như vậy một cái nhi tử, nàng như thế nào có thể làm nàng gà cho hắn đâu? Ngươi muốn đổi cái góc độ tưởng một chút, Vân ngăn cưới nàng, cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Lao phu nhân lắc đầu, đứa nhỏ này vẫn là trước sau như một hành động theo cảm tình, đều sẽ không thay đổi cái góc độ tưởng một chút. Cưới nàng còn có thể là cái gì chuyện tốt? Nhiễm thị bất đắc di nói, việc này đã đem nàng làm đến đều phải hỏng mất, nàng thật sự vô pháp tưởng tượng tang nhược tỷ gả tiến trưởng công chúa phủ sau nhật tử, trừ bỏ xấu hổ vẫn là xấu hổ. Nàng thật sự không nghĩ bởi vì tang nhược tỉ mà biến thành một cái khắc nghiệt ba bà. bà. Tang Nhược tỷ kia tính nết nàng đã đã linh giáo rồi, nếu nàng là nàng nữ nhi, nàng sớm đem nàng nhốt lại. Người như thế nào như vậy buồn đâu? Lao phu nhân hận sắc không thành thép chỉ hạ nh thị đầu, đứa nhỏ này, thật là sẽ không thay đổi thông chết đầu. nh Tăng nhược nh tuy không chịu nhiếp chính vương phủ nh nh nhưng nàng như thế nào đều là trưởng công chúa nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh gia công chỉ là cái thị lang thôi, nếu cưới tang nhiều tỷ, đối Vân ngăn về sau con đường làm quan cũng sẽ có điều trợ giúp, mình mật sao? Lao phu nhân ngữ trọng tâm thường. Tuy rằng trưởng công chúa phủ đã là một người dưới vạn người phía trên, nhưng cũng là ở có trưởng công chúa chống đỡ tiền đề hạ, nếu ngày nào đó trưởng công chúa đi, trưởng công chúa vinh quang cũng tùy theo tan đi, nếu sẵn hiện tại cưới tang nhiều tỷ, này đối Vân ngăn trợ giúp rất lớn. Mẫu thân, tuy là nói như vậy không sai, chính là ta liền không mừng nàng, nàng thanh danh như vậy kém Làm ta như thế nào tiếp nhận nàng? Nàng cũng là bất đắc dĩ à, đổi lại là cái nào mưu thân, đều sẽ không dễ dàng như vậy tiếp thu một cái thanh danh hỗn độn con dâu. Ngươi nha, vẫn là như vậy buồn lo vô cớ, nàng đều còn chưa chắc chắn gả vào trưởng công chúa phủ đâu, hơn nữa liền tính gả đi vào, kia cũng là Vân Ngăn nguyện ý cưới dưới tình huống, nếu Vân Ngăn đều không dị nghị, ngươi còn lo lắng cái gì? Đây đều là còn chưa phát sinh sự tình, như vậy thời điểm liền nghĩ như thế nào giải quyết, thật là buồn lo vô cớ tính cho chính mình tìm không thoải mái. Hơn nữa à, nàng thanh danh tuy không tốt, chỉ cần nhân phẩm hảo không phải có thể sao? Tính cách tính tình gì đó còn có thể chậm rãi sửa sao? Lão phu nhân cười khẽ, chỉ vào Nhiễm thị, "Nhớ năm đó ngươi cũng không phải tại đây lại đây, thậm chí ngươi lại tẩu, ở khuê trung không cũng có cái lợi hại thanh danh, hiện tại còn không phải giống cái tiểu thư khuê các giống nhau sao? Người à, đều là rẻ rỗ ra tới." Nghe mẫu thân như vậy một khuyên bảo, Miễm thị lúc này mới cảm thấy trong lòng thoải mái một chút, việc này xác thật là nàng để tâm vào chuyện vụ vặt, chỉ nghĩ Tăng Nhược tỷ sẽ gả cho nàng nhi, hiện tại bình tĩnh lại ngấm lại, này Tăng Nhược tỷ cũng chưa chắc có thể gả cho Vân Ngân a, nếu Vân Ngân thật sự không nghĩ cưới nàng lời nói, vậy tuy tiện mấy cái thủ đoạn, thậm chí nàng tự mình ra mặt, giúp đỡ làm ai chạy nhanh làm nàng gả đi ra ngoài không phải được sao, thật là để tâm vào chuyện vụn vặt. Nhìn thoải mái nữa nhi, lão phu nhân mới cười cười, đứa nhỏ này Thật không biết phụ quốc tướng quân thấy thế nào thượng nàng, liền tính nàng là nàng Mẫu thân, đều cảm thấy nàng có đôi khi không mang đầu vóc, thiên chân thực, bất quá khả năng chính là này phân thiên chân mới có thể làm phụ quốc tướng quân thích đi. Đi thôi, bồi Mẫu thân ta đi ra ngoài hoa viên đi một chút đi, ngươi đều đã lâu không đã trở lại. Mẫu thân quái tưởng ngươi." Lão phu nhân nói, là bởi vì cái này nữ nhi không có gì tâm kế, cho nên mới sẽ yêu thương nàng nhiều một chút đi, sợ nàng chịu ủy khuất, nếu không phải gả vào trường công phủ, có một cái yêu thương nàng trượng phu cùng tôn trọng nàng bà bà, hiện tại hơn nữa một cái sủng ái con trai của nàng, đổi làm những người khác, nàng không biết sẽ chịu nhiều ít ủy khuất. Là là là, nữ nhi không tốt, này trận cũng chưa trở về vấn An Mộ Thân, hôm nay à, nữ nhi liền bồi người hảo hảo đi một chút trò chuyện. Nhiễm thị cười nâng dậy Mộ Thân, kéo nàng hướng hoa viên đi đến, ở bọn họ vừa nói vừa cười rời đi khi, lại không chú ý tới cây cột mặt sau lại có bóng người ở. Ma ngươi nhỏ, thế nhưng đúng là Nhiễm thị đại tẩu Lý thị Lý Thị Nguyên bản là nghĩ đến hướng mỗ thân thỉnh an thuận tiện tâm sự, ai ngờ lại nghe tới rồi như vậy một tin tức, thật là buồn cười, tăng nhược tỉ cái nào thanh danh như vậy kém con dâu nàng tiểu cô cũng có thể tiếp nhận. Thân là tướng quân phu nhân, lại liền nhi tử hôn nhân đại sự đều không làm chủ được, còn không biết xấu hổ ở các nàng những người này trước mặt trang phạm nhi, không được, cười chết nàng. Nguyên bản tính toán cùng mỗ thân tán gâu tán gâu, hiện tại nàng thay đổi chủ ý, nàng muốn đi ra ngoài cùng bằng hữu kéo kéo việc nhà mới được bằng không như thế nào chia sẻ như vậy cao hứng sự tình đâu. Nghĩ đến đây, Lý Thị liền vội vàng rời đi Nhiễm thị, thẳng đến bên ngoài quán trà. "Ai, Lâm phu nhân." Nhiễm thị đại tẩu Lý Tình cười làm được Lâm phu nhân đối diện chỗ ngồi, các nàng hai cái cũng coi như là hiểu biết đi, ngẫu nhiên đều sẽ ra tới tụ hội, là thích hợp tán gâu nói bắt quái hảo đối tượng. "Là Lý phu nhân a, hảo xảo." Lâm phu nhân nhìn đến Lý Tình rõ ràng kinh ngạc một chút, giống như không nghĩ tới nàng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Này không ở nhà nhàn rỗi không có việc gì ra tới đi dạo, ai ngờ vận khí tốt gặp được ngày đâu. Nàng đây chính là riêng ra tới tìm nàng, "Này Lâm phu nhân à, không có gì tốt, duy độc có một chương miệng rộng, nàng nghe được bắt quái, không cần bao lâu, liền toàn diện đều biết, năm đó kia tang nhược tỷ thật nhiều lời đồn đãi đều xuất từ nàng khẩu đâu." "Phải không? Thật xảo ta cũng là." "Lâm phu nhân nàng cũng là vì ở trong nhà phiên muộn, cho nên ra tới đi một chút giải sầu." "Như vậy nha, nói lên trong nhà sự" Ta nói cho ngươi chuyện này." Lý Tỉnh ra vẻ thần bí nhìn mắt chung quanh hoàn cảnh, nhìn như không ai sau lại để sắt vào Lâm phu nhân bên hai, đem nghe được sự tình thêm mắm thêm muối nói cho nàng. "Ta nghe nói à, kia nhiếp chính vương phủ tăng Nhược tỷ a, muốn chuẩn bị gả cho trưởng công chúa Tôn Nhi Vân ngăn đầu. Chỉ cần nàng đem chuyện này tản đi ra ngoài, tăng Nhược tỷ liền gả định mây ngừng bay, cứ như vậy một cái thanh danh hốn độn thế tử, Vân ngăn hắn cũng không dám ngẩng đầu." Nàng nhưng không bà bà như vậy rộng rãi. Nếu là Vân ngăn thật sự cưới tăng Nhược tỷ, liền thật là kinh thành một chê cười. Không thể nào, tăng nhược tỷ như vậy một nữ tử, như thế nào sẽ gả cho Vân Ngân? Chẳng lẽ tướng quân phu nhân không ngăn cản sao? Lâm phu nhân kinh ngạc nói, tăng nhược tỷ như vậy nữ nhân thế nhưng còn có người dám cưới, hơn nữa cưới nàng người vẫn là trưởng công chúa Chi Tôn, tướng quân chi tử, như vậy một cái ra thế hiển hoách công tử, hỏi sẽ cưới một cái như vậy nữ tử đương thế tử. Nghe nói là trưởng công chúa sợ tăng nhược tỷ trị ủy khuất. Cho nên làm Vân ngăn cưới nàng đâu? Nói đến này Lý Tình cũng thổ thức vì ngoại tôn nữ không chịu bị khuất, thế nhưng muốn hy sinh tôn tử đi cưới nàng, thật không rõ trưởng công chúa suy nghĩ cái gì, này đặt ở nhà người khác, khẳng định là tôn tử so ngoại tôn nữ quan trọng nha. Nay trưởng công chúa cũng quá phân không rõ nặng nhẹ đi, thế nhưng làm Vân ngăn cưới nàng, này làm không hảo liền rơi xuống một cái không tốt thanh danh a. Cưới một cái danh thanh không tốt thế tử, nhà chồng làm không hảo cũng sẽ hổ thẹn, cho nên mặc kệ nhà ai cưới vợ. Đầu tiên đến đem cô nương ra phẩm hạnh đức hạnh cấp điều tra rõ ràng, nếu vì người không vấn đề lớn, nhà chồng tự nhiên nguyện ý tiếp nhận, nếu thanh danh có tổn hại, liền tính như nguyện gia nhập nhà chồng, nhà chồng trưởng bối cũng không có gì sắc mặt tốt. Đúng vậy, ta ngay từ đầu nghe xong đều thực khiếp sợ đâu, nghe nói trưởng công chúa ý tứ vân ngăn còn chỉ là cái lốp xe dự phòng đâu, chờ tang nhược tỉ gà không ra lại làm vân ngăn cưới đâu. Lý Tình tiếp tục ở Lâm phu nhân bên thai châm ngồi thổi gió, nàng lần này liền nhất định phải làm nhiễm thị hổ thẹn nàng muốn cho nàng mất mặt ném về đến nhà, hảo ra một ngụm ác khí, cũng muốn làm nàng biết, làm người quá cao điệu, một ngày nào đó sẽ làm người kéo xuống mã. Không thể nào. Lâm Phu Nhân khiếp sợ nhìn Lý tình, như vậy kính bạo tin tức nàng là từ đâu nghe tới? Đường Đường tướng quân chi tử thế nhưng bị trở thành lốp xe dự phòng. Này nói ra đi cũng chưa người tin tưởng nha. 072 gia học. Là thật sự, này vẫn là nghe ta Mậu thân nói, ta kêu cô em chồng à. Hôm nay sáng sớm chạy về tới tưởng chúng ta mâu thân tố khổ đâu, này không ta mới biết được. Đem lời nói chuyển ra đi, Lý Tỉnh cũng không quên đem nước bẩn hướng đương sự trên người bác, bằng không đến lúc đó trưởng công chúa nếu là trách tội xuống dưới, nàng nhưng không đảm đương nổi. Chơi ạ." Lâm phu nhân khăn che miệng lại, đây là Vân ngăn nàng mâu thân chính miệng nói ra, này thuyết minh tuyệt phi không huyệt không, gió, này nếu là chuyển ra đi, tuyệt đối là kinh thành một chê cười a. Việc này ngươi cũng đừng nói đi ra ngoài ác vàng không trưởng công chúa bên kia cũng không hảo công đạo, đúng không? Lý Tình ý vị thâm trưởng nhìn Lâm phu nhân, kỳ thật nàng câu này nói chưa nói cũng chưa dùng, ấn Lâm phu nhân phẩm tính, khẳng định sẽ đem chuyện này dòng trống khua chiêng nói ra, nếu đến lúc đó trưởng công chúa trách tội xuống dưới, còn có bắt quái Lâm phu nhân cùng để lộ bí mật nhịễm thị đỉnh, cũng sẽ không trách tội đến nàng trên đầu. Không thể không nói, Lý Tình này tâm cơ, không lỗ là đại trạch viện bên trong ra tới, bất quá, ở trưởng công chúa trước mặt, nàng như vậy chút mọn còn không vào nàng mắt đâu. Yên tâm, điểm này sự ta còn biết đúng mực." Lâm phu nhân cười vỗ vỗ tâm hoa, việc này nàng biết như thế nào làm, nàng không phải ngu xuẩn người. "Tiêu hảo, ta xem bên kia phong cảnh không tồi, muốn cùng đi là nhìn xem sao." Nếu mục đích đã đặt tới, Lý tình cũng không vội vàng cáo tử, bởi vì đem chuyện này tản đi ra ngoài, giữa Lâm phu nhân một cái là được, nếu nàng lại đi tìm người khác nói cho nàng bí mật này, đến lúc đó nàng cũng trốn không thoát can hệ, nàng thích cách ngạn quan hòa. Không được, này có điểm chậm, ta phải đi về." Lâm phu nhân vẫn chưa tiếp thu nàng mời, ngược lại vội vàng rời đi, mà Lý tình cũng không giận, bởi vì ở nàng xem ra, Lâm phu nhân như vậy rời đi, là gấp không chờ nổi muốn đi đem tin tức này chuyển ra đi, cho nên cũng liền sảng khoái thả người. "Phu nhân, này được không sao?" Lâm phu nhân đi rồi, Lý Tỉnh tâm tình rất tốt ở thưởng trà, này trà cũng không tệ lắm, này hẳn là vừa mới Lâm phu nhân mang lại đây, này Lâm phu nhân cũng thật sẽ hưởng thụ. Lâm phu nhân chính là dựa một trương miệng rộng súng sót, chỉ cần nàng biết đến sự tình, không cần một hồi, liền toàn bộ kinh thành người đều đã biết, nàng kia há to miệng chính là tảng không được đổ vỡ. Năm đó Vương thị ở Lâm phu nhân trước mặt nói chỉ tang nhược tỉ đến không tốt không tốt, nàng cũng ở đây, tổng liền các nàng ba cái, chính là không bao lâu, liền toàn bộ kinh thành người đều biết tang nhược tỉ phẩm tính không tốt, cẩn thận một cha, phát hiện những người này đều là từ Lâm phu nhân trong miệng biết được, Lâm phu nhân cũng liền ở đâu khi phát hỏa lên. Bất quá sẽ tìm nàng nói chuyện phía người đều là không có hảo ý, đa số đều là vì tản tin tức. Chính là việc này chính là liên quan đến hoàng gia mặt mũi, này Lâm phu Ú nhân cũng không biết có thể hay không nói ra đi. Lý Tình bên người nha hoàn là nàng của hồi môn nha hoàn, rất nhiều chuyện đều biết, có thể dùng thông đồng làm bậy tới hình dung. Nay liền muốn xem Lâm phu Ú nhân nàng tàng không tàng trụ lời nói. Cái này kinh người tin tức, lấy Lâm phu Ú nhân kia tàng không được lời nói miệng rộng, nàng liền không tin nàng có thể nhận xuống dưới. Này chỉ là thời gian vấn đề thôi, bất quá nàng có thời gian, nàng háo đến thời. Nha Hoàng ngẫm lại cũng là, này Lâm phu nhân nhiều năm qua đều là lấy miệng rộng hình tượng thị chúng, chỉ cần nàng đem tin tức này nói cho một người, như vậy tin tức này liền sẽ vẫn luôn truyền vẫn luôn truyền, cho đến toàn bộ kinh thành đều biết. Đi thôi, chúng ta cũng trở về, trở về xem hạ chúng ta kia cao cao tại thượng cô em chồng. Lý Tình châm chọc nói, này Nhiễm thị vẫn luôn đều ỷ vào trưởng công chúa phủ thân phận ở các nàng như vậy người trước mặt khoe ra. Một chút đầu góc đều không có đồ vật, cái này vân ngăn cùng tăng Nhược tỷ tỉ sự tình chuyển ra tới, nàng xem trưởng công chúa như thế nào trừng phạt nàng. Nhiễm Chính Vương phủ. "Tiểu thư, ngươi nãy giáng ngồi, muốn ngồi cô nương mọi nhà một chút." Nhìn tăng Nhược tỷ kia khí phách dáng ngồi, Minh Ngọc kêu thảm, trước kia tiểu thư tuy rằng nói là vô cớ gây rối một ít, nhưng nói như thế nào đều là cái đứng đắn cô nương a, nhưng từ lần trước rơi xuống nước sau, nhà nàng cô nương liền thật sự thay đổi, trở nên khí phách, xem nàng này dáng ngồi. Ngay cả người bình thường gia thiếu gia đều sẽ không như vậy ngồi a. Tăng Nhược tỷ đem hai chân lược ở ghế bình thượng, giày cũng cấp thời, tư thế và bất nhã. Nơi này lại không người ngoài, sợ cái gì? Tăng Nhược tỷ không lắm để ý, tiếp tục ăn nàng Hoa Mai mỡ heo bánh, chính là cái này vị, mỗi ngày đều có thể ăn đến như vậy mỹ vị, thật là không hổ công nhân gian đi một chuyến. Vẫn là Minh Ngọc chi kỷ, sáng sớm đi phòng bếp cho nàng mang theo này phân Hoa Mai mỡ heo bánh trở về, nàng muốn hay không suy xét cho nàng thêm chút tiền công chính là liền tính không người ngoài, ngươi cũng muốn chú ý hình tượng, nếu đột nhiên tới cá nhân, nhìn đến ngươi bộ dáng này nên làm sao? Minh Ngọc bất đắc dĩ, "Này tiểu thư không cái tiểu thư dạng, về sau như thế nào gả đi ra ngoài a? Chẳng lẽ thật sự muốn làm thừa nữ không thành? Bây giờ còn có ai sẽ tiến vào ta nơi này? Chỉ cần ngươi không nói, không phải không ai biết nha." Tăng Nhược tỷ mới mặc kệ nhiều như vậy, đây là nàng địa bàn, nàng như thế nào thoải mái như thế nào tới, nếu ở chính mình trong nhà đều phải làm bộ làm tịch. Người nọ còn sống, có cái gì là thú? Mệt đều mà chết. Ta đại cô nương a, ngươi nếu là còn như vậy, ta liền đem bộ dáng của ngươi vẽ ra tới bắt đi bên ngoài bán, ngươi tin hay không? Minh Ngọc càng ngày càng cảm thấy nàng là cái lão mụ tử, hơn nữa vẫn là kiềm chức nha hoàn cái loại này, không phải nàng khuyết đại, này tiểu thư trừ bỏ dung mạo so nàng đẹp, còn lại thật là vô pháp so, cái gì lễ nghi thuộc nữ hình tượng a, các nàng hai cái căn bản là không cần so. Nàng một cái nha hoàn đều có thể đem nàng cái này tiểu thư áp xuống đi. Hừ hừ, bán tiền phân ta một nửa liền hảo. Vương thị bị cấm túc, mà lao Vương phi bên kia cũng không hạ tìm nàng phiên thoái. bên này lại có Dung Di nương cùng tăng nếu cầm đầu nhập vào, trên danh nghĩa phụ thân cũng vội vàng trên triều đỉnh sự tình, không đếm xỉa tới nàng, nàng cũng thành không vương quản tiểu hài tử, nhật tử quá không cần quá thư thai a, nếu vẫn luôn là như vậy, thật là tốt biết bao, liền không cần lãng phí như vậy nhiều nao tế bào còn có thể không ra điểm thời gian ha ha điểm tâm, quả thực so thần tiên còn khoái hoạt. Nha, ngươi tiểu thư, ngươi cũng nên đi ra học, muốn đi học điểm lễ nghi, bằng không liền thật sự gà không ra, ngươi năm nay đã mãn 16. Ở như vậy đi xuống, nàng sợ nàng sẽ giảm thọ mấy năm, cả ngày vì nàng nhọc lòng nhọc lòng kia, mà đương sự còn vẻ mặt không thèm để ý bộ dáng, quả thực chính là hoàng đế không vội thái giám cấp a, bất quá nàng nếu là lại không đội nói Nàng khi nào mới có thể thoát ly cái này, trừ bỏ ăn cái gì đều mặc kệ tiểu thư đi tìm nàng chính mình hán tự a. 16 lại như thế nào? Tăng Nhược tỷ bất đắc dĩ nhìn nàng, 16 tuổi lại như thế nào? Ở mặt thế khi, 16 tuổi vẫn là cái vị thành niên đâu, càng đừng nói gã chồng, 16 tuổi tiểu cô nương, liền phát dục đều còn không có phát dục hào đâu, liền vội vã làm nhân ra gã chồng, là có bao nhiêu nuôi không nổi nhân ra. Ngươi nếu là lại không đem ngươi lễ nghi hình tượng cấp cứu lại trở về. Ngươi liền gả không ra. 16 tuổi tiểu thư còn chưa đính hôn, đây là ít có, rất nhiều gia đình giàu có đều là ở nữ nhi 14, 15 tuổi thời điểm định ra tới, qua 16 sau chính thức gả đi ra ngoài, mà nàng đã 16, nhất định phải ở năm nay cấp định ra tới, bằng không nàng liền thật sự muốn đi theo nàng cùng nhau độc thân. Gả không ra liền gả không ra bái, Nhiếp Chính Vương phủ lại không phải nuôi không nổi ta, nếu thật sự nuôi không nổi ta, này không còn có trưởng công chúa phủ sao? Thật không rõ những cái đó như vậy hận gả tiểu cô nương, 16 tuổi đúng là chơi đùa tuổi tác, như thế nào liền bỏ được đi gả chồng đâu? Ngẫm lại gả chồng sau muốn tam tổng tứ đức phu sướng phụ tùy, tăng nhược tỷ không cấm dùng mình một cái. Tiểu thư, Minh Ngọc khí giậm chân, như thế nào nhà mình tiểu thư một chút đều không để bụng chính mình gả không ra đâu. Được rồi được rồi, ta đi ra học, có thể đi. Tăng Nhược tỷ bất đắc dĩ lui một bước, nếu là nàng còn không đi ra học, Nàng đều sợ nàng cái này nha hoàn sẵn nàng buổi tối ngủ đem nàng cấp buồn đã chết, hơn nữa vì tại đây cổ đại cấm dễ, học điểm cổ đại lễ nghi ra học đều là tất yếu. Nếu liền lễ nghi cũng đều không hiểu, vậy thật là làm người làm cho cười. Ta lập tức đi an bài. Nghe được tăng Nhược tỷ đồng ý đi ra học, Minh Ngọc luôn cuống tay chân nói muốn đi an bài, chút nào quên mất ra học sớm tại một canh giờ phía trước đã bắt đầu rồi. Chấm đã, nhân ra tiên sinh đều đã bắt đầu đi học, muốn đi cũng là ngày mai đi. Tang Nhược tỷ gọi lại vội vàng đi ra ngoài Minh Ngọc, nàng nói muốn đi ra học mà thôi liền như vậy làm người giật mình sao? Nàng trước kia lại không phải không có đi thượng quá học. Ác, cũng đúng, ta đây đi chuẩn bị hạ, làm cho ngươi ngày mai đi ra hảo. Minh Ngọc lúc này mới nhớ tới, thiên đến như vậy canh giờ, ra học các tiên sinh đã sớm nhập học, nếu là lúc này đi, khẳng định sẽ cho tiên sinh cấp thoa mạ một đốn, này tiên sinh đều là không lưu tình, nói mắng liền mắng, chút nào mặc kệ là người ta có phải hay không chủ gia thiếu gia tiểu thư. Không đổi, lại cấp tiểu thư ta lấy bản hoa mai mỡ heo bánh cùng quả táo bánh tới. Đem Minh Ngọc đuổi đi sau, tăng nhược tỷ khó được đứng lên, duỗi người, nhìn trong viện mặt trời lên cao thiên, vẫn là cổ đại không khí hảo nha, ngay cả thời tiết cũng là như vậy hảo. Đây chính là ở mặt thế không thấy được phong cảnh. Cũng mất công trời cao có hảo cứu chi tâm, làm nàng sau khi chết có thể xuyên qua đến cổ đại, kiến thức đến trước kia chưa bao giờ gặp qua phong cảnh. Nàng suy nghĩ, muốn hay không ở trong sân mặt loại một ít hoa? Sau đó lại trang một cái bàn đu dây, như vậy sẽ đẹp một chút, trong viện trừ bỏ thụ vẫn là thụ, đều là chút sắc màu lạnh, muốn tìm chút diễm lệ chút đồ vật cũng chưa, quả cũng thế. Minh Ngọc à, ngươi xem có rảnh liền đi mua chút hạt giống hoa trở về đi, muốn mua diễm lệ chút hoa. Chờ Minh Ngọc từ phòng bếp sau khi trở về, tăng nhược tỷ kia nói làm liền làm, lập tức làm Minh Ngọc đi mua điểm hạt giống hoa trở về, nàng phải hảo hảo giả dạng hạ nàng cái này sân. Thuận tiện lại mua chút cá trở về. Mua cá bố sao? Minh Ngọc khó hiểu đến nói: "Mua cá bột làm gì? Sân trong ngao lại không phải không có cá bột, kia trong ao cá bột đều dậy đặc mau thiếu oxy." "Ai nói mua cá bột? Ta nói chính là mua cá lớn hôm nay buổi tối làm ăn. Trong ao cá bột đều còn không có lớn lên, nếu là trưởng thành, về sau đều không cần mua cá ăn, chỉ nuôi cá có thể hay không đơn điệu điểm. Nếu không lại mua điểm con cua bung đi." "Thính, con cua sẽ đi." Minh Ngọc đỡ chán, "Này tiểu thư như thế nào như vậy thích đánh cá?" Trước kia không phải nói cá quá tanh không ăn sao? Ta đây đợi lát nữa đi ra ngoài mua, là Minh Lam lại đầy hầu hạ người. Vừa vận Minh Lam rảnh rỗi, nàng cũng đã lâu không đi ra ngoài qua, sấn lần này đi ra ngoài hảo hảo chơi chơi, mua điểm phấn mặt trở về. Ân ân, thuận tiện mua đường hồ lô trở về. Trong viện đều là điểm tâm, cũng không có ăn vặt, đường hồ lô cũng đã lâu không ăn. Đã biết. Minh Ngọc đem trên tay điểm tâm phóng tới tăng nhược tỷ trước mặt, vừa mới nàng đi phòng bếp đi. Vừa vận đầu bếp mới ra lò một đám điểm tâm, này không, nàng cầm 5 phân đã trở lại, hẳn là đủ tiểu thư ăn một ngày đi. 073 con cặp sách đi học đi. Đây là cái gì điểm tâm? Tăng Nhược tỷ nhìn Minh Ngọc vừa mới lấy về tới điểm tâm, này đầu bếp rất có tài, thế nhưng làm động vật tạo hình, nếu là tiểu hài tử khẳng định thích, nàng cũng thích. Đây là đầu bếp tân nghiên cứu ra tới, bên trong là đậu đỏ nhân đâu. Xem tăng Nhược tỷ bộ dáng, Minh Ngọc liền biết nàng thức thích, quả nhiên không lấy sai. Như vậy xinh đẹp điểm tâm như thế nào cũng chỉ cầm một phân đâu, mới như vậy mấy cái. Tăng Nhược tỉ ghét bỏ nhìn này mấy cái điểm tâm, như vậy đẹp điểm tâm, nha đầu này như vậy như thế nào buồn chỉ lấy như vậy mấy cái trở về, cũng không nhiều lắm lấy mấy phân. Đây là đầu bếp vừa mới bắt đầu thí làm, tổng cộng liền không mấy phân, ta có thể bắt được một phần cũng đã không tồi. Nghe nhà mình tiểu thư kia bất mãn ngữ khí, Minh Ngọc chỉ nghĩ nói, bảo bảo vì khuất, nhưng là bảo bảo không nói. Đây là nhân ra đầu bếp thí làm. Thành công tổng liền như vậy mấy phân, này một phần vẫn là nàng phế đi sức của chín châu hai hổ bắt được đâu. Này tiểu thư khen ngược, chẳng những không khích lệ nàng, ngược lại còn nói làm nàng nhiều lấy mấy phân, Kia đầu bếp lạ như vậy dễ nói chuyện người sao? Thật vô dụng. tăng Nhược tỉ mắt lẽ xem nàng, thật là không chứng dùng. Hừ, tiểu thư, ta đi rồi, ngươi liền chính mình quá đi. Minh Ngọc tức muốn hộc máu, xoay người liền đi rồi, nàng không cần cái này tiểu thư, nàng muốn một lần nữa tìm một cái tiểu thư tới hầu hạ. Nhớ rõ giúp ta mua đường hồ lô trở về. Thấy Minh Ngọc ra cửa, Tăng Nhược tỷ cũng không sợ, "Này tiểu nha hoàn, liền thường phát tiểu tính tình, phát xong tính tình liền đã trở lại." Nghe được Tăng Nhược tỷ lời này, Minh Ngọc đi càng nhanh, nàng không trở lại, nàng muốn cho nàng một người quá. "Tiểu thư, ngươi cũng đừng khi dễ Minh Ngọc." Minh Lang tử cửa bên tiến vào, các nàng hai cái như thế nào một hồi liền xảo đi lên. Nàng xa xa đều nghe được các nàng hai thanh âm, thật là oan gia, một lời không hợp liền cãi nhau. Tiểu thư không tiểu thư dạng, nha hoàn không nha hoàn dạng, thật là là nàng như vậy buồn. Tăng Nhược tỷ ủy khuất, như thế nào nàng một cái tiểu thư, mỗi ngày đều phải bị này đó nha hoàn khi dễ? Hà vị khuất, thật là nha hoàn lớn hơn chủ nhân bà, nàng có phải hay không muốn trọng trấn trọng trấn nàng tiểu thư uy phong đâu? Biết rõ Minh Ngọc buồn, người còn muốn đậu nàng. Thật không hiểu Minh Ngọc là như thế nào luẩn quẩn trong lòng, mỗi ngày đều phải trêu chọc tiểu thư, liêu lại liêu bất quá nhân ra, sinh khí liền rời nhà trốn đi rối bụng lại trở về, thật muốn không, rõ. Chính là xem nàng buồn cho nên mới khi dễ nàng à, nếu là nàng thông minh ta cũng không khi dễ nàng. Tăng nhược tỷ vô tình núi bay, nàng chính là thích khi dễ Minh Ngọc xem nàng kia phát điên rồi lại không có biện pháp bộ dáng, đặc biệt đẹp. Tiểu thư ngươi như vậy, Minh Ngọc đều không thích ngươi. Thật không hiểu Minh Ngọc làm cái gì gì sự, mới có thể gặp được như vậy một cái đoan gia tiểu thư, bất quá mất công tiểu thư như vậy khi dễ Minh Ngọc, mới làm các nàng cái này sân có điểm nhân khí. Cái kia nha đầu, đợi lát nữa trở về liền ngôi giận. Minh Ngọc là cái dạng gì người tang nhược tỷ đã sớm nhìn thấu, tuyệt đối là không có cách đem thù, lập tức liền đi qua, đây cũng là nàng làm cản khi dễ nàng nguyên nhân. Minh Lam bất đắc dĩ nhìn tang nhược tỷ, lời này nếu là Minh Ngọc nghe được nàng lại nên bực bội. Ngươi đừng như vậy quán Minh Ngọc, ngươi xem hiện tại Minh Ngọc lá gan đều càng lúc càng lớn, đều không đem ta cái này tiểu thư để vào mắt, đều sẽ cùng ta tranh luận. Mới như vậy một đoạn thời gian không gặp, Lá gan liền càng lúc càng lớn, nàng muốn hay không suy xét định cái quý củ, nói cùng tiểu thư tranh luận liền khấu tiền tiêu vặt. Minh Ngọc như vậy khẩn trương nàng tiền tiêu vặt, nếu là khấu nàng tiền tiêu vặt, nói không chừng đều sẽ đem nàng cấp nhu sát. Đó là ta quán đến sao? Rõ ràng là tiểu thư ngươi quán đến, hiện tại Triều hư, đến lúc đó oán trách khởi ta tới. Mình làm che miệng đang cười, xem, làm ngươi như vậy sủng nàng, hiện tại sủng hư đi, này còn không phải chính mình tự làm tự chịu. Ta nơi nào? Ta chỉ biết khi dễ nàng, rõ ràng chính là ngươi quá sủng nàng. Tăng Nhược tỷ bĩ môi, nàng nơi đó có sủng nàng. Nàng không khi dễ nàng thì tốt rồi. Tiểu thư, ngươi mau đứng lên, đi ra học bị một rồi. Minh Ngọc lôi kéo còn ở ổ chăn ăn vạ không muốn rời giường tăng Nhược tỷ, "Này tiểu thư, rõ ràng ngày hôm qua nói muốn đi ra học, hôm nay lại ngủ nướng, nếu là lại không đứng dậy, liền thật sự bị mượn rồi." Nghĩ nghĩ tiên sinh phát hỏa bộ dáng, Minh Ngọc không cấm dùng mình một cái. Tiêu Tiên Sinh nổi giận lên đáng sợ đáng sợ, vì thế, nàng càng thêm dùng sức đi xả tang nhược tỉ chăn, đuổi nàng lên. Ta đây liền lên. Nàng còn không phải là tham ngủ một hồi sao, dùng đến như vậy tới lộng nàng đi, nếu không phải biết nàng bản tính, nàng đều phải cho rằng nàng là ở quan báo tư thủ. Chạy nhanh chạy nhanh, nếu là đến muộn Tiên Sinh phát hỏa vậy xong rồi. Một bên thúc dục tang nhược tỷ lên, một bên đi đem đồ dùng tẩy rửa lấy lại đây, sợ thời gian không đủ. Sợ tới mức tăng Nhược tỷ còn tưởng rằng nàng không phải muốn đi đi học, mà là đi chạy trốn. Ngươi như thế nào như vậy sợ vị nào tiên sinh a? Tăng Nhược tỷ một bên rửa mặt một bên khó hiểu hỏi, nàng cũng gặp qua vị nào tiên sinh, cũng không cảm thấy có bao nhiêu hung nha, nếu thật chọc giận hắn, chỉ cần chịu túi đầu nhận sai cũng không trở ngại nha, như thế nào minh ngọc như vậy sợ hắn? Chẳng lẽ hắn đối nàng làm cái gì không thể miêu tả sự tình? Ngươi cũng không biết, vị nào tiên sinh nổi giận lên như hung Liên kia đại thiếu gia đều bị hắn mang qua. Khi đó trong lúc vô ý nhìn thấy vị kia tiên sinh mắng đại thiếu gia, đại thiếu gia đều bị mắng không dám tranh luận, này nàng còn có thể không sợ hắn sao? Nàng từ nào lúc sau đều là nhìn thấy hắn liền quải đạo chạy, sợ đi hắn bên cạnh sẽ va chạm đến hắn. Nguyên lai like ngươi cũng liền này lá gan. Tăng Nhược tỷ nghe xong cười to, kia tăng nếu cư bản tính lãnh đạm, hơn nữa hắn cũng không dám cùng kia tiên sinh tranh luận, kia chính là phụ thân chẳng trọc nhiều chỗ tìm được tiên sinh. Ngay cả phụ thân cũng muốn lễ nhượng 3 phần, lượng kia tăng nếu cư cũng không dám cùng tiên sinh tranh luận. Nếu ngươi kiến thức quá vị kia tiên sinh mắng chửi người năng lực sau, ngươi liền biết ta vì sao như vậy sợ hãi. Nhớ tới khi đó tăng nếu cư bị mắng cảnh tượng, vị nào tiên sinh lá gan thật đại, mắng chửi người công phu cũng lợi hại, quả thực chính là mắng chửi người không mang theo chữ thô tục. Tăng Nhược tỷ mới không thèm để ý đâu, nói đến thua môi múa mép, có ai có thể nói quá nàng. Hơn nữa nàng như vậy bình đạm không có gì lạ không gây chuyện thị phi. Tiên sinh cũng sẽ không mắng nàng, nàng mới không sợ đâu. Chạy nhanh ăn cơm sáng đi, ăn xong rồi liền đi ra học. Thấy tăng Nhược tỷ đã rửa mặt xong, lão mẫu Tử Minh Ngọc lại thúc giục đi ăn cơm sáng, không biết thời gian còn đuổi không kịp. Nếu không ngươi lấy hai bánh bao trên đường ăn. Nghe Minh Ngọc như vậy vừa nói, tăng Nhược tỷ cả khuôn mặt đều đen, sáng sớm đuổi nàng rời giường cũng liền thôi, thế nhưng còn không cho nàng hảo hảo ăn một đốn cơm sáng. Chẳng lẽ không biết dân dĩ thực vi thiên. Ta không đi. Không cho Hảo Hảo ăn cơm sáng, nàng liền không đi ra học, nói cái gì đều không đi. Ai nha, ta đại cô nương a, như thế nào đến lúc này lại đổi ý? Ta cho ngươi ăn cơm sáng, chúng ta ăn xong cơm sáng lại đi được không? Vừa nghe Tăng Nhược tỷ nói không đi, Minh Ngọc nóng nảy, "Này đại cô nương, này liền giống tân nương muốn lên kiệu tử lại nói hối hôn, thật là nói làm liền làm, chút nào không cho người suy xét thời gian a." Nghe được có cơm sáng ăn, Tăng Nhược tỷ lúc này mới rời đi phòng, đi ăn cơm sáng đi. An Cơm liền đi đi học, mới mặc kệ Minh Ngọc ở phía sau biên đuổi theo. "Tiểu thư a, ngươi đến là nhanh lên nha, ngươi như vậy ăn cơm muốn khi nào mới có thể đi đi học nha." Thời gian từng dọt trốn đi, mà Tang Nhược tỷ còn ở Bình Tĩnh không thôi ăn nàng xa hoa bữa tiệc lớn, nói xa hoa cũng không quá, một bàn lớn tất cả đều bãi tràn đầy đồ vật, một chút khe hở cũng chưa lưu. Ăn Cơm cấp không được. Vì khuất cái gì đều không thể ủy khuất chính mình dạ dày, sự tình gì đều phải chờ nàng ăn no lại nói. Đi học cũng giống nhau ngươi lả không đợi, chính là thời gian cấp a. Chẳng lẽ ngươi thật sự tưởng ngày đầu tiên đi học đã bị phạt không thành? Minh Ngọc sốt ruột ở tang nhược tỷ chung quanh đi tới đi lui, nhìn bình tĩnh không thôi tang dược tỷ, nàng thật là muốn khóc tâm đều có, thế nhưng như vậy nhàn nhã, chẳng lẽ không biết thời gian không đợi người không thành. Sợ cái gì? Thời gian còn sớm. Thật là lo lắng sẽ bị loạn, thời gian đều còn sớm, nàng đều còn có thể lại ăn nửa canh giờ lại đi đều không muộn, liền như vậy một đoạn đường. Minh Ngọc rốt cuộc là đem nó tính phải đi bao lâu? Không còn sớm, ngươi xem, bên ngoài đều thái dương cao chiếu, ngươi chạy nhanh ăn chạy nhanh ăn. Minh Ngọc sốt ruột nhìn bên ngoài sắc trời, nàng liền biết, nàng sớm nên nhắc lại trước một ít đi kêu tiểu thư rời giường, bằng không thời gian cũng không như vậy sốt ruột, thật là, này tiểu thư cũng không nội. Ai nha, ta đại tiểu thư, đây chính là ngươi ngày đầu tiên đi học, nếu là đến muộn liền khó coi. Thấy sắc trời dần dần trong sáng lên, Minh Ngọc cũng bất chấp cái gì, mang theo mấy cái bánh bao lôi kéo tăng Nhược tỷ liền chạy, sức lực đại thế nhưng làm tăng Nhược tỷ dễ rùa không khai, làm tăng Nhược tỷ lần nữa hoài nghi, nàng có phải hay không trộm đi luyện võ công. Bằng không sức lực sao lớn như vậy? Minh Ngọc, người chậm một chút, đừng như vậy ra sức a, đau đau đau. Tăng Nhược tỷ tưởng bắt tay tránh ra đều tránh không khai, nha đầu này sức lực như thế nào đại? Liên như vậy đem nàng kéo đi, chẳng lẽ sẽ không sợ nàng sinh khí sao? Quả nhiên là lá gan càng lúc càng lớn, phải hảo hảo dạy dỗ một phen mới được. Tỷ tỷ, buổi sáng tốt lành, như vậy sớm ra cửa chính là đi bên ngoài. Mới ra sân môn, tăng Nhược tỷ liền rất không khéo gặp tăng nếu anh, tăng nếu huyện, tăng nếu cầm cùng hai cái đệ đệ, Vương thị sở ra tăng nếu Bách cùng Dung Di nương sở ra tăng nếu Kỳ, này tăng nếu Bách cùng tăng nếu Kỳ tuổi còn rất nhỏ, bất quá 7, 8 tuổi. Bất quá này một đích một thứ, tính cách nhưng khác nhau rất lớn, có lẽ là thân phận bất đồng, tăng nếu Bách có vẻ cao cao tại thượng, liền nhìn đến nàng, cái này tỷ tỷ cũng không nơi ý. Nhìn dáng vẻ bọn họ đoàn người cũng là đi hướng ra học, bất quá nhìn hiện tại nơi này này người đi đường, nàng bắt đầu chờ mong vị nào tiên sinh năng lực, thế nhưng có thể chấn áp trụ này mấy cái hôn thế ma vương, cũng là lợi hại. Nha, này không phải đại tiểu thư sao? Nguyên bản tăng nhược tỷ nhìn thấy này nhóm người, liền tưởng đường vòng đi, sáng sớm tinh mơ không nghĩ rỗi các nàng, ai ngờ nàng vông tha các nàng, bọn họ lại không vông tha nàng. Như thế nào? Gọi lại ta phải cho ta thỉnh ăn sao? Tang Nhược tỷ cười lạnh nhìn Tăng Nếu Uyển, nàng này không tính toán buông tha nàng sao, như thế nào còn muốn hướng nàng họng xuống thượng đâm? Tăng Nếu Uyển phẫn nộ nhìn Tăng Nhược tỷ, nếu không phải nàng, Mẫu phi cũng sẽ không cho cấm túc, cầm quyền cũng sẽ không bị tịch thu, tuy rằng mặt sau đổi về tới, nhưng mới như vậy mấy ngày, lại bị tổ mẫu lấy về đi, hiện tại Mẫu phi cũng chỉ là cái trên danh nghĩa mà thôi, một chút thực quyền đều không có, đây đều là bái Tăng Nhược tỷ ban tạo. 074 tranh chấp. Tăng Nhược tỷ Ngươi rựao vào cái gì làm ta cho ngươi thỉnh an? Tăng nếu Huyền Nộ Mục, nàng đều hận không thể uống nàng huyết ăn nàng thịt, nàng mau đến đính hôn tuổi tác, nếu mâu phi vẫn là không nói gì của nói, kia nàng hôn nhân đại sự tắc nguy ngập nguy cơ. Không cho ta thỉnh an vậy ngươi ồn ào cái gì? Nhìn giữ tận tăng nếu Huyền, tăng nhược tỷ bất đắc dĩ, đây là nàng chính mình hướng họng súng tượng đâm, chính mình không có năng lực đánh trở về, quái được ai? Chẳng lẽ còn tưởng tượng tiểu hài tử giống nhau nằm trên mặt đất lăn lộn nói nàng khi dễ nàng sao? Nàng tăng nếu Huyền không cảm thấy mất mặt, nàng đều cảm thấy xấu hổ. Người Tang nếu Huyền khó thở, nhưng cũng không lời nào để nói, luận xính miệng lưỡi cực nhanh, nàng là trăm triệu so ra kém tăng Nhật tỷ, thật không biết nàng đi nơi nào học trở về như vậy lưu manh phong cách, thật là một chút tiểu thư khuê các bộ dáng đều không có, xứng đáng tiếng xấu lan xa, không ai dám cưới. Ngươi không ở trong viện đợi ra tới làm gì? Thấy tăng nếu Huyền chiến bại, tăng nếu bách lại lên sân khấu, hắn hiện tại vừa thấy đến Tang Nhược tỷ liền ghét thòm, ghét không được. Không biết sao, hắn chính là thấy Tăng Nhược tỷ không vừa mắt, đặc biệt là nàng làm hại mẫu phi cấm túc, hắn liền càng thêm chán ghét nàng. "Này vương phủ là nhà ngươi? Ta ra tới còn hỏi qua ngươi?" Tăng Nhược tỷ thấy Tăng nếu bách một bộ chán ghét biểu tình nhìn nàng, nghĩ thầm, nàng như thế nào như vậy chọc người chán ghét đâu? Nàng rõ ràng như vậy đang yêu, thật là không ánh mắt. "Này vương phủ sớm hay muộn đều là của ta." Tăng nếu bách dở ngoan nhìn Tăng Nhược tỷ, hắn là chính thất phu nhân sở gia đích thiếu gia. Này vương phủ sớm hay muộn đều là của hắn. Để đệ, đệ. Tăng nếu Huyền vừa nghe Tăng nếu Bạch như vậy nói, lạnh giọng quá lớn, phụ vương nhất không mừng chính là như vậy, hiện tại còn chưa tuyển ra vương phủ đời kế tiếp người thừa kế phía trước, ai đều có khả năng là tiếp theo vị vương ra. này Tăng nếu Bạch như thế nào đầu góc như vậy gốc, thế nhưng tại đây rõ như ban ngày dưới nói ra này vương phủ là hắn nói tới, chỉ cần phụ vương còn chưa thoái vị, này vương phủ chính là phụ vương, hắn như vậy cuồng vọng, nếu như bị phụ vương biết, liền thật là Cùng ngươi thừa kế cái này vị trí vô duyên. A, chờ cái này vương phủ thật sự biến thành ngươi lúc sau, lại đến giáo hấn ta đi. Chỉ bằng hắn một cái miệng còn hôi sữa tiểu hài tử, cũng dám vọng ngôn nói vương phủ là của hắn. Chứ không nói hắn trên đầu vẫn là một cái đích ca ca tang nếu cư, còn có một cái cùng đồng dạng hắn lớn nhỏ đệ đệ tang nếu kỳ, tang nếu cư cũng là chính thất sở ra, hơn nữa hắn so tang nếu bách đại như vậy nhiều, đầu góc cũng chuyển linh hoạt, nếu là nàng là phụ thân, cũng sẽ lựa chọn tăng nếu cư đương người thừa kế. Còn nữa, Tăng Nếu Kỳ tuy là con vợ lẽ, nhưng cũng không phải không năng lực đi đoạt lấy cái kia vị trí, có đôi khi, nhất không chấp mắt người kia, mới là cuối cùng vương giả. Nếu Bạch Ca Ca, phía sau Tăng Nếu Kỳ yếu đuối kéo kéo Tăng Nếu Bách tí rỉa đuôi, lời này liền tính hắn một cái tiểu hài tử đều biết đây là không đúng, nói thêm gì nữa nếu như bị phụ vương đã biết khẳng định lại phải bị mắng. Mỗi lần Tăng Nếu Bách làm sai sự đều phải hắn tới bối hoa bị đánh chịu mắng. Cho nên hắn mỗi lần ở Tăng nếu bách làm sai sự thời điểm kéo hắn một phen, làm hắn đừng thật làm sai, đáng tiếc kết quả không như ý, Tăng nếu bách căn bản không nghe hắn. Gọi là gì ca ca? Ai thừa nhận ngươi là ta đệ đệ. Ngươi chẳng qua là trong vương phủ một cái cậu mà thôi. Có lẽ là vương thị quá mức cưng chiều hắn, đem hắn dưỡng thành tiêu ngạo ương ngạnh tính cách, so tang nhược tỷ đời trước còn càng thêm từng có mà không kịp, mà tang nếu kỳ bởi vì là con vợ lẽ, cũng không thiếu chịu hắn khi dễ. Thực xin lỗi, thiếu gia Nếu Kỳ biết sai rồi. tăng nếu Kỳ yếu đuối bất an hướng tăng nếu Bách nhận sai, hắn mới vừa thật là bị ma quỷ ám ảnh mới có thể đi kéo tăng nếu Bách, hắn nên làm hắn nói, xem phụ vương như thế nào trừng phạt hắn. Biết sai rồi liền cấp bổn thiếu ra học khẩu kêu hai tiếng, tới. tăng nếu Bách dĩ vãng liền thường xuyên khi dễ tăng Niêu Kỳ, cho so làm hắn học cẩu kêu càng quá mức, tỉ như mưa to thiên làm hắn đi gặp mưa, đại trời nóng đứng ở bên ngoài phơi. Thiếu ra, tăng Niêu Kỳ muốn khóc không khóc nhìn tăng nếu Bách Việc này hắn thật sự làm không được, hắn nhìn Tăng Nếu Bách, hy vọng hắn có thể buông tha hắn, đáng tiếc, Tăng Nếu Bách từ trước đến nay đều là không quan tâm người, chính là thích khi dễ người khác. "Đều a, Tăng Nếu Bách một tay đẩy ngã Tang Nếu Kỳ, hắn nên như vậy làm hắn khi dễ, một cái con vợ lẽ mà thôi, dựa vào cái gì kêu hắn ca ca?" Hắn nhưng không thừa nhận có hắn cái này lệ đệ, đệ, ở trong mắt hắn, hắn chính là một cái hạ nhân, liền cẩu đều không bằng hạ nhân mà thôi. Bị đẩy ngã trên mặt đất tăng nếu kỳ bất ham này nụ, nước mắt liền xôn sao đi xuống rớt, liền tính lại lao thành, hắn chung quy là cái 7, 8 tuổi hài tử, bị ủy khuất cũng sẽ khóc. Mà đứng ở bên cạnh tăng nếu anh lo lắng không thôi, lại ngại tại thân phận không dám nhiều lời, các nàng chỉ là con vợ lẽ thiếu gia tiểu thư, ở kinh thành này mà giới nhi, con vợ lẽ con cái nếu không được chủ mẫu yêu thích, này địa vị cũng bất quá chính là người hầu hảo một chút thôi, đặc biệt các nàng di nương, vẫn là nô tỳ xuất thân. Nếu không phải phụ vương nhiều ít còn sẽ chú ý bọn họ một chút, làm mẹ cả không dám quá mức, các nàng tỷ đệ. Không nói được, đều sống không đến hiện giờ đâu. Bất quá, tuy rằng có phụ thân hình như có ý tựa vô tình che chở, các nàng hai tỷ đệ vẫn là trốn không thoát bị khi dễ quan cảnh, đặc biệt là đệ đệ tang nếu kỳ, nàng là nữ hài nhi còn hảo điểm, đối dòng chính không có gì uy hiếp, bất quá như không có gì thôi, nhưng đệ đệ liền bất đồng, bọn họ những người đó không có lúc nào là khi dễ hắn, nói cho hắn Một cái con vợ lẽ thiếu già, cũng chỉ có thể cho bọn hắn những người này đương quản vận, đừng nghĩ nhìn trộm cái kia vị trí. Bao nhiêu lần nhìn đệ đệ kia đầy người hứ thanh cùng vết thương, tăng nếu anh cùng phí di nương đều ở thương tâm muốn chết, chính là các nàng không có biện pháp phản kháng, ai làm trời cao cho các nàng như vậy một cái xấu hổ thân phận đâu? Các nàng duy nhất có thể làm chính là tìm một cái cường đại hậu thuẫn, chỉ cần không cho khi dễ, cái gì đều có thể. Tăng nếu kỳ liền ngã vào nơi đó, cũng không đứng dậy, liền ở khóc. Không phải cái loại này lên tiếng khóc lớn, chính là áp lực khóc, tăng nếu Bách bị hắn khóc phiền lòng, nói chuyện cũng càng ngày càng không màng hậu quả. Khóc cái gì khóc? Người rốt cuộc kêu không gọi? Không gọi ta liền đem ngươi ném tới trong ao mà đi. Đối với này đó thủ đoạn, nho nhỏ tăng nếu Bách học trò giỏi hơn thầy, cũng ứng câu nói kia, có đôi khi, tiểu hài tử sẽ so đại nhân càng thêm tâm tán nhẫn. Bị tăng nếu Bách như vậy một huy hiếp, tăng nếu kỳ dần dần đỉnh chỉ tiếng khóc, đứt quăng cục thịt, làm người nhìn đau lòng. Ngay cả Tăng Nhược tỷ như vậy vô tâm người đều vì hắn cảm thấy không đăng giá. Tăng Nếu Bách, thiên sinh chính là kêu ngứa như vậy khi dễ người. Tăng Nhược tỷ tránh ra phía sau Minh Ngọc lôi kéo, đi đem Tăng Nếu Kỳ nâng dậy tới đánh đổ sau lưng, chính diện đối với vinh váo tự đắc Tăng Nếu Bách. Thấy Tăng Nhược tỷ giúp Tăng Nếu Kỳ, Tang Nếu Anh vội vàng đi đến Tăng Nếu Kỳ nơi nào, thế hắn kiểm tra có vô bị thường, đơn giản Tăng Nếu Bách vẫn là cái tiểu hài tử, cũng không có bao lớn sức lực, cho nên Tăng Nếu Kỳ cũng không lo ngại. Chỉ la ẩn ẩn có chút chảy ra, thế này, tăng nếu anh kia viên treo tâm mới buông xuống, lần này thật nhiều mệt tăng nữ tỷ. Như thế nào nơi nào đều có người a? Tăng nếu bách Dạ Ngoan nhìn chầm chằm tăng nữ tỷ, như thế nào sự tình gì đều phải cắm một tay? Như thế nào như vậy ấy lo chuyện bao đồng. Nếu có thể, hắn thật sự tưởng đem nàng hung hăng mà giáo hấn một đốn, làm nàng biết, có đôi khi xen vào việc người khác cũng sẽ gây hỏa thượng thân. Như thế nào? Chỉ cho phép ngươi khi dễ người. Không được cho người ta anh hùng cứu mỹ nhân. Một cái miệng còn hôi sữa tiểu hải tử thế nhưng ác độc đến cái này phân thượng, Vương thị lại như thế nào giáo? Phùng hồng rồi nguyên chủ một cái, lại đem chính mình thân nhi tử giáo thành cái dạng này, một chút ra giáo đều không có, thật không hiểu này có phải hay không nàng thân sinh. Chỉ bằng ngươi còn anh hùng cứu mỹ nhân. Ngươi có kia tư cách sao? Tiêu nàng một câu đại tiểu thư, liền thật sự cho rằng nàng chính là đại tiểu thư sao? Thật cho rằng mẫu phi bị cấm túc liền không thể giáo hấn nàng sao? Chứ đừng nói ta có hay không tư cách, tăng nếu Bạch, nhiều năm như vậy học ngươi Bạch thượng sao? Ngươi chẳng lẽ không học lễ nạp thái mạo cái này từ sao? Cái này là ngươi thân huynh đệ, các ngươi huyết mạch tương liên. Ngươi dựa vào cái gì như vậy đối đại hắn? Có lẽ người đều là có thương hại chi tâm đi, nhìn đến tăng nếu kỳ bị khi dễ như vậy đáng thương, tăng Nhược tỷ cũng không đành lòng không giúp hắn. Đặc biệt, ở mạt thế thời điểm, nhân tình lạnh nhạt, có thể tin tưởng, cũng chỉ có huyết mạch tương quan thân nhân thôi. Tang Nhược tỷ là xuyên qua mà đến, lại bị như vậy đối đãi, không tin tăng ra người liền thôi. Như thế nào tăng nếu Bách cùng tăng nếu cờ thân huynh đệ, lại vẫn có thể như vậy? Tăng Nhược tỷ thật sự vô pháp lý giải. Nay tăng nếu Bách từ nhỏ đã bị đưa đi ra học học tập, hiện giờ đã có 3 4 năm lâu, thượng nhiều năm như vậy học, chẳng lẽ tiên sinh sẽ dạy hắn đi khi dễ huynh đệ tỉ mỗi sao? Một chút kiến thức đều không có, chỉ bằng hắn này hết ngồi đại giếng, sao có thể người thừa kế to như vậy vương phủ? Lễ phép Ta rượi vào cái gì muốn cùng hắn một cái con vợ lẽ giảng lẽ phép. Hắn xứng sao? Nhìn tránh ở tang nhược tỷ sau lương tang nếu kỳ, tang nếu bách vô cùng trầm trọng, chỉ bằng bọn họ một cái chỉ biết tránh ở người khác phía sau khóc người, hắn rượi vào cái gì muốn cùng hắn giảng lễ phép. Một cái chỉ xứng làm hắn ngoạn vật người, dùng đến cùng hắn giảng lễ phép sao? Đây là ngươi đi học nhiều năm, thi thư lệ giáo học được đồ vật. Thật là bạch bạch lãng phí tiên sinh vất vả. Đây là Vương thị thương yêu nhất nhi tử. Tang Nhân kiệt nhất coi trọng nhi tử, ở nàng xem ra, chính là một cái bùn nhào chết không lên tưởng tiểu năng trí tuệ. Này đã không cứu, chú định chính là cái không kiến thức ăn chơi chắc táng tiểu thiếu ra. Ta học được thứ gì, này cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Rốt cuộc vẫn là cái hài tử, nói hắn hai câu không phải liền bực bội, thế nhưng tưởng cùng tăng Nhược tỷ đồng thủ. Tăng Nhược tỷ bắt lấy hắn tay, dùng sức đẩy ra, cũng không để ý hắn vẫn là không hiểu chuyện hài tử. Sự thật ở, tại như vậy một cái tàn nhẫn độc hài tử trước mặt, Nàng thật sự không cần cố kỵ cái gì. Rốt cuộc, ở hắn tuổi này, mặt thế chung những cái đó trong cô nhi viện bọn nhỏ đều đã bắt đầu vì cả năm tranh cường đấu tàn nhẫn, người chết ta sống. Tăng nhược tỷ, người làm gì? Ta nhược nguyện đỡ lấy thiếu chút nữa bị huy đảo tăng nếu bách, bất quá chính là cái con vợ lẽ sao? Cần thiết như vậy so đó sao? Nhà ai con vợ lẽ không phải bị khi dễ lớn lên. Thế Vương phi dạy hắn, cái gì kêu giáo dưỡng? Như vậy giáo dưỡng nếu như bị phụ vương biết được, mặc kệ là Tăng nếu bách vẫn là vương thị, đều không có hảo kết quả đi. Có thể dạy ra như vậy hài tử, thân là người mẫu vương thị cũng hảo không đến chạy đi đâu, nhiều năm như vậy tới làm như vậy nhiều chuyện xấu, một ngày nào đó sẽ có quỷ tới cửa. Dùng đến ngươi tới giao sao? Tăng Nhược Uyển nhìn chằm chằm Tang Nhược tỷ, như vậy làm càn, nàng nhất định phải đi nói cho tổ mẫu, làm tổ mẫu hảo hảo trừng phạt nàng mới được. Như thế nào? Khi dễ người thời điểm có phải hay không thực sảng? Bị khi dễ cảm giác thế nào? Tang Nhược tỷ cái gì thần quỷ xà mã chưa thấy qua. Như thế nào sợ các nàng hai cái tiểu thí hai ánh mắt, có thể làm nàng sợ hãi người còn không có sinh ra đâu. Tăng nếu Bạch không ra tiếng, chỉ là hung hăng mà nhìn chằm chằm nàng, hắn nhất định sẽ nhớ kỹ hôm nay, chờ Mẫu Phi bỏ lệnh cấm, hắn muốn cho Mẫu Phi hung hăng mà trừng phát nàng, làm nàng hối hận khi dễ hắn. Đừng dùng như vậy ánh mắt nhìn ta, ta chỉ là nói cho người, người có năng lực khi dễ người khác, người khác cũng có năng lực khi dễ người, sơn ngoại có sơn nhân ngoại hữu nhân như không. Mới còn tuổi nhỏ, liền đem Vương thị kia ngoan độc thủ đoạn học vô cùng nhơn nhuyễn, một cái nên đỉnh thiên lập điệu tiểu nam tử hán, lại học nữ hải tử ra lục đục với nhau, cậy mạnh như hiếp đệ đệ, ngấm lại cũng thật sự là thật đáng buồn đến cực điểm. Ngươi cũng đừng đắc ý, một ngày nào đó, ta sẽ làm ngươi hối hận. Tăng nếu Bạch Hung tự nói, hắn là cao cao tại thượng nhiếp chính vương phủ thiếu gia, phụ thân thương yêu nhất như tử, hắn muốn nói cho phụ thân, nói nàng khi dễ nàng, phụ thân là sẽ không bỏ qua nàng. Ta chờ ngươi. Tang Nhược tỷ không lắm để ý nói, nàng nếu là bằng hắn một hai câu lời nói liền sợ, vậy không phải nàng Tang Nhược tỷ, nàng liền chờ hắn trả thù, liền xem kia rốt cuộc là ai trả thù ai lạc. 075 trừng phạt. Ngươi đừng đặt ý, chờ phụ thân đã trở lại ngươi liền chơi. Ở nho nhỏ Tang nếu bách trong lòng, chịu khi dễ chỉ có thể tìm đại nhân, đại nhân sẽ giúp hắn báo thủ, chính là như vậy thiên chân. Ngươi như thế nào liền như vậy khẳng định phụ vương sẽ giúp ngươi đâu? Đừng quên, là ngươi khi dễ người khác trước đây, Này hảo hảo một cái hài tử, như thế nào đã bị Vương thị giáo như vậy vai dạng đâu? Tuy rằng nàng cái kia phụ vương cũng không phải cái gì người tốt, nhưng là giáo dưỡng nói như thế nào đều so với hắn hảo chút. Lao Vương phi chính là hàng thật giá thật thư hương dòng, giỏi, chẳng sợ lúc tuổi già tính tình bất công, thời trẻ lại còn tính không tồi, dạy ra hài tử, tăng nhân kiệt tự cho mình là nhiếp chính vương địa vị cao, tự cũng coi như là bất phẳng, mà Vương thị đâu, nhà nghèo xuất thân ánh mắt tiễn cận, chỉ lo nhất thời chi hỷ căn bản không màng bách khoa toàn thư, có như vậy mâu thân lại như thế nào dạy ra cái gì hảo hài từ đâu, thật là tàn phá tổ quốc nụ hoa. Ta là con vợ cả, hắn kẻ hèn một cái con vợ lẽ, ta đó là ước hiếp hắn, phụ vương cũng không thấy đến mắng ta à. Tăng nếu bách nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, phụ vương sao có thể sẽ vì một cái con vợ lẽ mắng hắn đâu? Hắn chính là hắn thích nhất như tử, mẫu phi cũng nói, này về sau vương phủ chính là hắn, hắn muốn làm cái gì liền làm cái đó, cho nên chỉ là khi dễ một cái con vợ lẽ mà thôi, có cái gì cùng lắm thì. Ngươi xem, đây là vương phi đối với ngươi bồi dưỡng." Tăng Nhược Tỷ cười lạnh, đường đường nhiếp chính vương phủ đích thiếu ra, thế nhưng bị bồi dưỡng như thế luông chiều ngang ngược, không biết cái gọi là nói ra đi cũng chưa người dám tin tưởng. "Ngươi dựa vào cái gì nói ta mẫu phi? Ở tăng nếu bách trong lòng, mẫu phi là tốt nhất, là thương yêu nhất hắn, hắn nghĩ muốn cái gì liền cho hắn cái gì, là nhất trí cao vô thượng, kia luôn được đến tăng Nhược Tỷ ngôn luận thị phi. Ta như vậy liền không thể nói. Người Mẫu Phi như vậy giáo dục ngươi, như thế nào không thể để cho người khác nói? Bất quá con hảo, hắn tuổi tác còn nhỏ, nói không chừng hảo hảo giáo dục một phen còn có thể đem tính cách cấp đảo ngược. Nếu không phải ngươi, ta Mẫu Phi cũng sẽ không bị cấm túc. Từ Mẫu Phi bị phụ vương hạ cấm túc lệnh lúc sau, hắn liền không còn có gặp qua Mẫu Phi, hắn có đôi khi đi tìm Mẫu Phi thời điểm, Mẫu Phi hoặc là chính là ngủ hạ, hoặc là chính là đang tắm, hắn đều thật dài thời gian nhìn thấy quá Mẫu Phi. Mà hết thảy này đều là Tăng nhược tỷ làm hại. Như vậy chừng mắt ta làm gì? Nếu không phải ngươi mẫu phi chính mình đã làm sai chuyện, phụ vương có thể quan nàng cầm đoán sao? Tăng nhược tỷ mỉm môi, nhìn từ trên xuống dưới Tăng nếu bách. "Đừng nói, này tiểu hài tử đôi mắt thật đại, thật lóe sáng, muốn nói này Tăng nếu bách có cái gì chỗ đáng khen nói, cũng liền này phúc dung mạo, còn tuổi nhỏ là có thể nhìn ra này mỹ nhân phôi, a phi là sói ca dạng, vừa thấy liền biết di truyền vương thị cùng Tăng nhân kiệt hảo tướng mạo." Lại nói tiếp, nhớ năm đó, Vương thị cũng là cái mỹ nhân thôi, cứ việc hiện giờ không hề tuổi trẻ, kia cũng còn vẫn còn phong vận. Năm đó gả vào Nhiếp chính Vương phủ tiện sát người khác, tuy rằng Nhiếp chính Vương có khắc thê chi danh, chính là không chịu nổi hắn thân phận cao thế hiện hết ra thế hiển hách. Sau lại Vương thị phá hắn khắc thê chi danh, càng là có vô số nha hoàn hoặc nhà nghèo nhà nữ nhân tễ phá đầu hướng Nhiếp chính Vương phủ sắm. Ước gì trên giường tăng nhân cái giường, từ đây một bước lên trời đâu. Mà Nhiếp chính Vương đâu? Tuy không nói là ai đến cũng không tự tuyệt, nhưng cũng có ngẫu nhiên thấy sắc khởi tâm, mà nhiều năm như vậy, có thể ở chân chính ngâm tiến nhiếp chính vương phủ nữ nhân bất quá ít ỏi không có mấy, này cũng may vương thị thủ đoạn lợi hại, này cũng ứng, cái kia thành ngữ, sa kiệt mỹ nhân à, càng xinh đẹp nữ nhân liền càng nguy hiểm, câu này nói quả nhiên không sai. Ta Mẫu Phi mới không có làm sai sự, làm sai sự chính là người, là người làm hại ta Mẫu Phi như vậy. Ta nếu trách một cái không hiểu chuyện tiểu hài tử, tự nhiên là nói bất quá ta như tỷ. Hắn chỉ biết là nàng làm hại mẫu phi bị cấm túc, là nàng làm hại hắn thấy không mẫu phi, này hết thảy đều là nàng sai. Nay vừa ăn cướp vừa la làng lên, ha ha, còn thật sự thú vị. Nàng làm sai sự. Nay tiểu hài tử tư duy cũng là đơn giản thiên chân, người khác nói cái gì chính là cái gì, đều lớn như vậy, liền cái gì là thật, cái nào là giả cũng không biết, còn không biết xấu hổ nói này vương phủ về sau là của hắn, liền hắn này chỉ số thông minh, một giây bị lộng chết, càng đừng nói đường người thừa kế. Người thừa kế? Ha ha, trong Vương phủ nhưng còn có tăng Nhân Kiệt Nghị thê sở sinh tăng nếu cư đâu, cũng không biết kia Vương thị là vì cái gì, lại là như vậy bồi dưỡng hắn, đây chính là nạng thân nhi tử, liền dưỡng thành như vậy. Thật có thể đoạt đến cái kia vị trí. Một giây người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh a. Có lẽ là bị tăng Nhược tỷ kia tản mạn khinh thường biểu tình kích thích tới rồi, tăng nếu bách thế nhưng một tay nắm lên bên cạnh cục đá, hướng đưa lưng về phía hắn tăng Nhược tỷ ném đi, tăng Nhược tỷ cảnh giác Nhướn lên mày, căn bản không cho là đúng, Lạc mình muốn tránh thoát, chỉ là còn chưa chờ làm ra hành động, đã bị một bên nhìn chầm chầm vào hai người bọn họ xem tăng nếu kỳ cấp đẩy đến, đại tỷ tiểu tâm hắn đề, một phen đẩy ra tăng lượt tỷ, đồng dạng cũng làm nàng hiện lên tăng Nếu. Bạch ném lại đây cục đá. Tăng nhược tỷ bị tăng nếu kỳ đẩy đến đi phía trước một oai, may mắn cân bằng lực đỉnh hảo, mới không dẫn tới té ngã, tuy rằng rất cảm kích hắn thời khắc mấu chốt có thể ra tay tương trợ, nhưng Nếu ta nếu kỳ không cứu nàng lời nói, nàng sẽ càng thêm cảm kích hắn, bất quá nhìn kia thịt thịt bánh bao mặt, Tăng Nhược tỷ cũng không hảo quở trách hắn, nói như thế nào hắn ước nguyện ban đầu đều là vì cứu nàng. Bất quá, Tăng Nhược tỷ xoay người nhìn bị Tăng Nếu huyền ôm ấp Tăng Nếu Bạch, "Này hôn tiểu tử, lá gan rất đại a, cũng dám dùng cục đá tạm nàng, thật là càng ngày càng kiêu giáo hấn, Nàng cười lạnh, đôi tay nắm tay, từng bước một bước cận, Nhìn hướng hắn từng bước đi tới, cảm giác gáp bội 10 phần. Vừa thấy liền không có hảo tâm tang nữ tỷ, tăng nếu Bạch thật sự có chút sợ, hắn tránh ở tang nếu huyền trong lòng ngực, run run không dám ra tiếng, vừa mới vẫn cục đá kia lập tức, thật sự hao phí hắn sở hữu dũng khí. Nay trong phủ, mặc kệ cái nào, cho dù là tang lão vương phi, đối hắn cái này cháu đích tôn đều là yêu thương có thêm, bình thường bất quá phản bác nửa câu, từ nhỏ hướng phủng, mật rót tử lớn lên, tăng nếu bách lại nơi nào gặp qua giống tang nhược tỷ như vậy chói lọi ác ý, thật sự hu chết hắn. Tang Nhược Tỷ cười nhẹ ngồi sổm tăng nếu bách trước mặt, nghiền ngẫm nhìn thẳng hắn, hảo sau một lúc lâu nhi, cái gì cũng chưa làm. Đang lúc tăng nếu bách cùng tăng nếu huyền cho rằng nàng buông tha hắn khi, tăng Nhược Tỷ đột nhiên thoán hiện, đem tăng nếu huyền trong lòng ngược tăng nếu bách sách ra tới, bắt lấy đã nhắc tới giữa không trùng, sợ tới mức tăng nếu bách thất thanh hô to, hảo cao, hắn sợ quá. Như thế nào? Liên điểm này can đảm thế nhưng cũng dám dùng cục đá ném ta. Nhìn mắt vô tội nằm dưới mặt đất cục đá, nhìn kia hình thể. Ha ha. Phân lượng nói vậy nhẹ không được, nếu thật sự là giống nhau tiểu thể nhược quý nữ bị tập trung, khẳng định đến đi phía trước đảo ngã xuống trong ao, cái này tiết, cái này khí mạn, thật ngã xuống ao, đến lúc đó không nằm thượng 10 ngày 8 ngày, phòng trứng đều khởi không tới, tiểu tử này rất tàn nhẫn. Tăng nếu bách chỉ lo đến sợ hãi, nơi nào còn nghe thanh nàng đang nói cái gì, nàng thế nhưng đem hắn cả người từ trên mặt đất nhắc lên, cả người đều rời đi mặt đất, nếu là lúc này nàng buông tay nói, vậy thật sự xong rồi. Vừa mới lá gan đâu? Đi đâu vậy? Tăng Nhược tỷ dẫn theo tăng nếu bách cổ áo, run lên hai run, nghe hắn gọi càng thêm lớn tiếng, Tăng Nhược tỷ đều cảm thấy khô hại, vừa mới can đảm nói không liền không, thật không thú vị, bất quá hắn nếu dám dùng cục đá ném nàng, như vậy nàng liền thay thế hắn mâu Phi hảo hảo hấn luyện viên hắn, cái gì là lễ phép, cái gì là quy củ. Tang Nhược tỷ, người chạy nhanh buông ra hắn. Ở đây sợ tới mức chết khiếp nhưng không ngừng đương sự tăng nếu bách một cái, Tăng nếu huyền cũng bị sợ tới mức chết khiếp. Nàng thế nhưng đem nếu bách cả người đều nhắc lên, như vậy nguy hiểm sự tình nàng như thế nào làm được, nếu là một cái không cẩn thận ném tới hắn làm sao bây giờ? Hắn còn như vậy tiểu, hà tất cùng hắn chấp nhặt đâu. Dung ra hắn dựa vào cái gì? Gậy ông đập lưng ông, này không phải bọn họ thường nói một câu sao? Kia nàng hiện tại liền đem những lời này hoàn hoàn toàn toàn còn cho hắn. Chỉ bằng hắn là nhiếp chính vương phủ đích thiếu ra. Tăng nếu hiện không cần suy nghĩ liền nói ra cái này lý do. Đây là các nàng nhất thường dùng hậu thuẫn, mỗi lần dùng đều đặc biệt hữu hiệu, bất quá đó là tổng ở người khác trên người. Nàng Tang Nhược tỷ nhưng không chịu chiêu này. Ta còn nhiếp chính vương phủ đích nữ, hắn ruột thịt tỷ tỷ đâu? Ai mà không đích tử đích nữ? Nàng Mẫu thân cũng là phụ thân chính phi, vẫn là nguyên đích, mà Tang nếu Bạch Mẫu phi bất quá là phụ vương vợ kế thôi, nàng thân phận còn so với hắn cao một đoạn đâu, dùng con vợ cả cái này danh hiệu tới áp chế nàng. Quả thực đang nói đùa. Ngươi này Tang Nhược tỷ nói không sai. Nàng Mẫu Phi cũng từng là nhiếp chính vương phủ chính phi, vẫn là đích đích chính nguyên phối chi thê, nhân ra là nhất căn chính miêu hồng đích nữ, hơn nữa vẫn là mọc ra, tăng nếu bách thân phận đối nàng căn bản không có bất luận cái gì tác dụng, lần này Tử làm tăng nếu huyền tìm không thấy phản bác lời nói, chỉ có thể sốt ruột nhìn bị dọa đến hoa hoa kêu to tăng nếu Bạch. Người mới không phải tỷ tỷ của ta, người cái này ác độc nữ nhân. Mặc dù bị bắt lại, tăng nếu bách cũng không cam lòng yếu thế, hắn mới sẽ không thừa nhận nữ nhân này là hắn tỷ tỷ đâu. Mẫu phi nói qua, nàng là nhiếp chính vương phủ thị nữ, sao có thể là hắn tỷ tỷ? Mẫu phi còn nói quá, liền tính bọn họ hai cái trên người đều chạy phụ vương huyết, nhưng nàng cũng không tư cách đương hắn tỷ tỷ. Ta áp độc. Tăng Nhược tỷ khí cực phản cười, nàng khi nào áp độc? Hắn khi dễ tăng nếu kỳ thời điểm, nàng phía trước ra tay ngăn trở hắn, vẫn chưa đối hắn làm chút cái gì. Hắn dùng cục đá ném nàng, nàng trừ bỏ đem hắn nhắc tới tới, cũng chưa đối hắn làm chút thân thể thượng trừng phạt, nàng này liền áp độc. Kia chính hắn hành động tính cái gì? Ngươi cái này ác độc nữ nhân, ta nhất định phải nói cho phụ vương, làm phụ vương hảo hảo trừng phạt ngươi. Cứ việc rơi xuống hạ phong, tăng nếu bách cũng là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, làm người nhìn chán ghét. Vậy muốn xem ngươi còn có không cái kia năng lực. Tăng Nhược tỷ nhõn nhẽo cười, nếu hắn đều nói nàng ác độc, nếu nàng không làm điểm ác độc sự tình, như thế nào không làm thất vọng hắn cấp thanh danh đâu. Tang Nhược tỷ, ngươi làm gì? Thấy tăng Nhược tỷ ý vị không rõ buông Tang nếu Bạch Tang Niêu Uyển nhưng không cảm thấy nàng là như vậy hảo tâm buông hắn, nàng chỉ cảm thấy mí mắt một trận nhảy, tổng cảm giác muốn phát sinh chuyện gì. "Ngươi không phải tưởng ta làm hắn xuống dưới sao?" Phóng hắn xuống dưới lúc sau đã có thể không như vậy dễ chịu, nàng nhất định sẽ làm hắn hối hận làm nàng phóng hắn xuống dưới. "Ngươi muốn làm gì?" Tăng Niêu Uyển thất thanh hô to, nàng liền biết nàng sẽ không lòng tốt như vậy phóng hắn xuống dưới, khẳng định là ở dự mưu cái gì. Tăng Nhược tỷ mới lười đến trả lời nàng. Nàng chỉnh vội vàng làm đại sự đâu. Nàng đem chấn kinh tăng nếu bách mạnh mẽ ấn ở nàng trên hủi, bạch bạch ở trên mông rừng ở bàn tay, ngay từ đầu tăng nếu bách còn ngây thơ mà mịt, thẳng đến hắn cảm nhận được cảm giác đau, lên tiếng khóc lớn, sợ hai đương trường mọi người, ai cũng không nghĩ tới nàng thế nhưng thật sự sẽ xuống tay đánh hắn. Nếu mẫu thân ngươi cùng tiên sinh, cũng chưa giáo ngươi cái gì là giáo dưỡng cùng lễ phép, ta đây này Đường tỷ tỷ, liền thế mẫu thân ngươi hảo hảo giáo ngươi một phen. Tang Nhược Tỷ bàn tay nhưng hoàn toàn không có thủ hạ lưu tình ý tứ, bàn tay liên tục tiếp đón đến tăng Nưu Bách trên ông, cùng với bạch bạch thanh âm còn có tăng Nưu Bách kia quỷ khóc sói gào khóc gầm, may mắn lúc này đại nhân đều ở thượng triều hoặc là hướng lao vương phi thỉnh an, hạ nhân cũng không tùy ý lại đây nơi này, cho nên liền tính tăng Nưu Bách khóc lại lớn tiếng, cũng không ai tới cứu hắn. Biết sai rồi sao? 30 xem cái phịch đã hoàn thành, tăng Nhược Tỷ nâng lên Tang Nưu Bách kia đầy mặt nước mắt hoa miêu mặt, cũng không cho hắn sát kiến cho hắn như vậy treo ở trên mặt. Ta mới không sai. Tăng nếu Bạch Cố chấp tránh thoát tang nhược tỷ nâng hắn mặt tay, kỳ thật hắn rất đau, chính là liền không nghĩ lại nàng cùng Tăng nếu kỳ trước mặt túi đầu, hắn là nhiếp chính vương phủ đại thiếu gia, sao có thể sẽ ở bọn họ trước mặt túi đầu đâu. Nghe xong tang nếu bách nói, Tăng nhược tỷ cũng không hàm hồ, tiếp tục đánh, đánh tới hắn thừa nhận sai lầm mới thôi, đừng trách nàng như vậy bạo lực, đối đãi đặc biệt đám người nên đặc thù đối đãi, hắn nếu là không thừa nhận sai lầm, khiến cho nàng vẫn luôn đánh đi chính là kia phụ vương đã trở lại cũng không cái gọi là nàng tin tưởng hắn sẽ thực nguyện ý làm nàng giúp hắn giáo nhi tử. Đương nhiên, liền tính hắn không muốn, cũng không đến biện pháp khác. 076 chương phạt. Có câu nói nói rất đúng, hùng hài tử không nghe lời như thế nào. Đáp ước, đánh một đốn. Nếu còn không nghe đâu. Vậy ở đánh một đốn. Vĩnh Viễn đánh tiếp, tổng hội hỏi thăm lời nói. Nghe bên Thai tăng nếu bách Quỷ khóc sói gào thanh âm, Tang Nhược tỷ mắt điếc thai ngơ. Đủ rồi, tăng Nhược tỷ Người đã đánh thật lâu. Thấy tăng nhược tỷ lại xuống tay, tăng nếu huyền suốt rụt đều, nếu là còn như vậy đi xuống, tăng nếu bách sẽ bị thương, không nhìn thấy hắn khóc thành dáng vẻ kia sao? Nàng người này như thế nào một chút lương tâm đều không có? Chỉ cần hắn chịu nhận sai, ta liền thả hắn. Hôm nay ai cầu tình cũng chưa dùng, nay hôn tiểu tử không cho nàng xin lỗi nhận sai, liền chờ bị nàng vẫn luôn đánh tiếp đi, dù sao nàng không chê tay mệt. Nàng đây chính là cấp vương thị cùng phụ vương giáo nhi tử. Sự thành lúc sau hắn khẳng định đến đi tìm bọn họ lấy về một chút nhân công phi a, bằng không bạch dạ sao được, nàng tay đánh nhưng đau. Bạch đệ, ngươi liền hướng nàng nhận cái sai a. Nếu tăng nhược tỉ nơi nào nói không thông, vậy từ tang nếu bách nơi này xuống tay, hắn bị thương không quan trọng, nếu này nếu như bị mẫu Phi đã biết, nàng cũng đến chịu liên lụy, đây là làm nữ hải tử bi ai. Tăng nếu huyễn nôn nóng thở dài tê. Ta không, ta không sai. Tăng nếu bách cắn môi dưới, chính là không chịu nhả ra. Nại Ngoan cô kính liền tính Tăng Nhược tỷ cũng cảm thấy giật mình, nàng nguyên tưởng rằng hắn nhiều nhất có thể căng 20 cái, hiện tại 50 cái đều tới rồi, hắn thế nhưng còn không nhận sai, nếu đem này cố chấp dùng ở đối địa phương, nàng nói không chừng còn sẽ khen ngợi hắn hai câu. "Vậy ngươi liền chờ bị ta đánh chết đi." Tăng Nhược tỷ cười lạnh, đánh tiếp bàn tay cũng không hàm hồ, một tiếng so một thanh âm vang lên, nghe ở đây vài người đều cảm thấy thì đau, như vậy vang bàn tay dừng ở trên ông, kia đến có bao nhiêu đau a? Tang Nữ Huyền cầu cứu không cửa, chỉ có thể lôi kéo bên cạnh Tăng Nếu cầm, hy vọng nàng có thể hướng Tăng Nhược tỷ cầu cầu tình, cầu nàng đại nhân đại lượng buông tha Tăng Nếu Bạch. Nhưng Tăng Nếu cầm nào dám đi khuyên Tăng Nhược tỷ a, nàng cùng Dung Di nương chính là mới vừa đầu nhập vào nàng không lâu, nếu lúc này đi giúp Tăng Nếu bách cầu tình nói, nói không chừng nàng vừa giận, các nàng chi gian kia yêu ớt minh hữu quan hệ như vậy xong đời. Mặc kệ là vì tự thân ích lợi vẫn là vì xem bọn họ xấu mặt, nàng đều sẽ không giúp hắn cầu tình. Nếu Huyền Tỷ Tỷ, ngươi cầu tình cũng chưa dùng, ta nói liền càng thêm vô dụng. Tăng nếu cầm mặt ngoài một bộ khó xử bộ dáng, trong lòng lại ám sảng. Tăng Nếu bách, ngươi cũng có hôm nay, ngày thường ỉ vào con vợ cả thân phận Diêu Võ Dương Oai hồi lâu, hiện tại rốt cuộc bị trừng phạt, xem ngươi về sau còn dám không dám khi dễ người. Đừng nhìn này Tang Niu Bạch tuổi tuy nhỏ, nhưng hắn khi dễ người lại nhiều đi, Nhiếp Chính Vương phủ nội trừ bỏ Lao Vương phi, Nhiếp Chính Vương còn có Vương phi Vương thị không có chịu quá hắn khi dễ trêu cợt ngoài. Những người khác đều chịu quá hắn dẫn chơi, ngay cả thân là hắn thân tỷ tỷ tăng nếu Hiển cũng chưa may mắn thoát khỏi, trước kia nguyên chủ cũng chịu quá hắn trêu cợt, bất quá nguyên chủ cũng không phải có hại chủ, trực tiếp lập tức liền trả thù đi trở về, cho nên sau lại tăng nếu. Bạch cũng chưa đi trêu chọc Tang Nhược tỷ, chỉ là bị Vương thị giáo đối nàng nhìn như không thấy thôi. Nếu cầm muội muội, ngươi liền thử xem đi, ngươi không phải cùng nàng muốn hảo sao? Ngươi cũng không nghĩ nàng đem nếu bách đã thương đi? Tang Nhược Uyển sốt ruột lôi kéo tăng nếu cầm ống tay háo, nhìn bị đánh tăng Nhược tỷ đánh gào khóc Tang nếu bách, Tang Nhược Uyển cũng cấp muốn khóc ra tới, nàng lúc này mới tỉnh ngộ, tăng Nhược tỷ nàng chính là cái ác ma, chút nào không lưu tình ác ma. Tỷ tỷ, nhìn ngươi lời này nói, ta cùng nàng quan hệ cũng liền giống nhau mà thôi, còn chưa tới nói chuyện được nơm nỗi. Tăng nếu cầm không giấu vết kéo ra tăng Nhược Uyển bắt lấy nàng ống tay háo tay, nàng thật là cấp điên rồi, thế nhưng sẽ tìm nàng hỗ trợ, nàng nhưng không rảnh quản này nhàn sự. Nàng tương đối thích ở sau lưng xem diễn. Tăng Nhược tỷ, người mau dừng tay. Tăng Nhược quyển thấy tăng nếu cầm không muốn hỗ trợ, đành phải vội vàng đi bắt tăng Nhược tỷ kia đánh người tay, nhưng tăng Nhược tỷ tay há là dễ dàng như vậy bị bắt lấy, liền tính ôm tăng nếu bách, kia né tránh tốc độ cũng không phải nuông chiều từ bé Tang Nhược quyển có thể truy thượng. Tăng nếu bách đỏ mắt nhìn bị tấu tăng nếu bách, nàng cũng biết tăng nếu cầm là sẽ không vì các nàng cầu tình, các nàng từ trước đến nay cùng dung di nương không hợp, các nàng xem náo nhiệt đều không kịp đâu như thế nào còn sẽ giúp các nàng đâu. Ngươi có nhận biết hay không sai? Tăng Nhược tỷ mới không thèm nhìn kêu kẻ điên dường như Tang Nhược Huyền đâu, nàng chuyên chú nhìn bị nàng đánh muốn chết không sống Tang Nếu Bách, chỉ cần hắn ngoan ngoãn nhận sai, nàng lập tức thả hắn. Đáng tiếc tăng Nếu Bách nếu là sẽ nhận sai nói, sớm liền nhận sai, như thế nào sẽ bạch ăn nhiều như vậy bàn tay đâu? Ta mới không có sai, ngươi này người xấu, ngươi chờ, chờ phụ vương trở về, ta nhất định phải hung hăng mà trừng phạt ngươi. Tăng Nếu Bách giơ ngoan nhìn Tang Nhược tỷ, Người này tốt xấu, hắn lớn như vậy, cũng chưa thử qua bị người đánh ngâm, ngay cả phụ vương Mẫu phi đều liên tiếp, mà nàng lại đánh hắn đánh như vậy đâu, hắn đau quá, hắn muốn Mẫu phi. Ta đây chờ. Nếu không nhận sai, vậy tiếp tục đánh, đánh tới hắn nhận sai mới thôi, ai khuyên cũng chưa dùng. Tang Nhược tỷ, ngươi lại đánh tiếp, ta đệ đệ liền thật sự bị thương, nếu là hắn bị thương, ngươi cảm thấy tổ mẫu cùng phụ vương sẽ bỏ qua ngươi sao? Nhìn tăng Nhược tỷ kia không hàm hồ xuống tay. Tang Nhược Uyển trái tim nhỏ đều mau nhảy ra ngoài, nàng kia ngu chiều từ bé đệ đệ có thể nào thừa nhận trụ tăng Nhược tỷ kia bạch bạch bàn tay đâu, nếu là Tang nếu bách thật bị thường, phi cũng sẽ trách cứ nàng. Ta đây chính là giúp các nàng giáo nhi tử, các nàng cảm tạ ta đều không kịp đâu. Đây chính là Tang nếu bách làm sai trước đây, nàng giáo hấn hắn cũng không gì đáng trách, nhưng đừng nghĩ ỷ vào là tỷ đệ liền tưởng thoát tội. Làm sai sự liền phải sửa, nếu không đổi được, kia nàng liền không chê phiền toái dạy dạy hắn, muốn như thế nào sửa? Ngươi đây là luận điệu vớ vẩn. Giáo hài tử là như thế này giáo sao? Nhà ai giáo hài tử là dùng bạo lực giáo? Hắn vẫn là cái hài tử, dùng đến cùng hắn như vậy kiến thức sao? Tiểu hài tử bướng bỉnh điểm này không nhiều bình thường sao? Mẫu phi giáo dục các nàng nhiều năm, cũng chưa dùng bạo lực đối đãi quá các nàng, đều là giảng đạo lý, nàng như vậy khi dễ một cái hài tử, còn nói là giáo dục. Nói ra đi cũng chưa người tin tưởng. Mâu không mâu luận là ta định đoạn. Tăng nhược tỷ phất phất tay đều đánh mệt mỏi đều, này hôn tiểu tử như thế nào như vậy mạnh miệng, đánh lâu như vậy cũng không chịu nhả ra, chỉ số làm hắn nhận cái sai mà thôi, đến nỗi giống muốn chết không sống như vậy sao? Có nhận biết hay không sai? Tăng Nhược tỷ nhìn bắt lấy Tang Niu Bách, nếu là lại không nhận sai, nàng tay đều mệt mỏi. Không có nhận biết hay không chính là không nhận. Hắn mới không cần nhận sai, như thế nào đều sẽ không nhận sai, hắn làm sai chỗ nào? Hắn chỉ là khi dễ một cái liền hạ nhân đều không con vợ lẽ mà thôi. Cần thiết như vậy đánh hắn sao? Hắn chính là không nhận sai, nàng có bản lĩnh liền đem hắn đánh chết, không đánh chết hắn trở liền này hắn trở về đánh chết nàng. Nhìn không ra tới ngươi này cái miệng nhỏ vẫn là rất ngạnh ác. Thế nhưng như vậy có quyết đoán, như vậy liền trách không được nàng. Minh Ngọc, đi, lấy một cây dây thường lại đây. Tăng Nhược tỷ ý cởi doanh doanh nhìn Tang Nhu Bạch, tấm tắc, thật đáng thương, khóc đầy mặt đều là nước mắt, thật là làm người đau lòng, bất quá, người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Tiểu Tiểu thư. Minh Ngọc đều bị sợ tới mức nói lắp, "Này tiểu thư thế nhưng đem thiếu ra cấp đánh, còn xuống tay như vậy trọng, nếu là đợi lát nữa nhiếp chính vương đã trở lại, khẳng định đến bị mắng." "Hiện tại, còn nói làm nàng đi lấy dây thừng." "Dây thừng?" "Tiểu thư đây là lại nổi lên cái gì ai chủ ý, muốn như thế nào trừng phạt thiếu ra. Minh Ngọc trong lòng có chút sợ hãi, lại ẩn ẩn có chút giấu không được vui mừng, phải biết rằng, tuy rằng thiếu ra còn nhỏ, nhưng kia tính tình thật sự không phải dễ đối phó. Minh Ngọc thân là nha hoàn, chính là an qua hắn không ít mệt. Tiểu thư là trưởng tỷ, giáo dục đệ đệ là hẳn là ứng phân, càng đừng nói, tiểu hai tử làm sai sự phải nhận sai, không nhận sai sẽ dạy, giáo không được liền đánh, đánh tới nhận sai mới thôi. Các nàng khi còn nhỏ, trong nhà đều là như vậy, cho nên, tiểu thư làm như thế vì, hẳn là không có vấn đề. Đi. Ngoan, đi giúp tiểu thư lấy điều dây thường lại đây. Tăng Nhược tỷ đối Minh Ngọc cười sáng lạ, nếu đét ngông đều không muốn thừa nhận sai lầm. Vậy trừng phạt lợi hại điểm lạc. Nhìn đến Tăng Nhược tỷ tôi cười, Minh Ngọc thế nhưng cũng thần mê tâm hồn chạy đi ra ngoài, chờ đem dây thừng lấy về tới lúc sau mới phát hiện, này tiểu thư lại mê hoặc nàng. Kết quả Minh Ngọc đưa qua dây thừng, Tăng Nhược tỷ ý cười không rõ bắt lấy Tăng nếu bách hai tay, dùng dây thừng trói lại lên, đánh cái nút thòng lọng, đợi lát nữa còn sẽ cho hắn tởi bỏ đâu, nếu là đánh bê tắc mở không ra liền khó coi. A a, ngươi cái này hư nữ nhân, ngươi làm gì? Buông ta ra. Tăng nếu bách liễu mạng dãy rùa, giống cái tiểu cá trạch giống nhau, nhưng hắn một cái gãy chơ xương gà sao có thể sẽ tránh đến tăng nhược tỷ chói bục đâu, mặc kệ như thế nào dãy rùa, đều bị tăng nhược tỷ cấp chói lại đôi tay. Tăng nhược tỷ đem hai tay của hắn chói lại lúc sau, liền đem hắn từ trên đuổi thả đi xuống, ngồi xổm lâu như vậy, chân đều mẹ bước đều, này hôn tiểu tử nhìn người rất tiểu nhân, chính là trọng lượng cũng là có điểm trọng lượng, mệnh chết nàng. Tăng nhược tỷ, người chói chặt ta đè đè làm gì? Thấy Tang Nhược tỷ thế, nhưng đem Tăng nếu bách đôi tay chói lại lên, Tang Nhược quyển hỏng mất hô to, nàng đều đã trừng phạt qua Tăng nếu bách, vì cái gì còn muốn như vậy đối hắn? Vì cái gì muốn chói chặt hai tay của hắn? Giống nô lệ giống nhau bị chói, như vậy trừng phạt một cái thiếu ra, này có thể hay không thật quá đáng? Ngươi lại xảo cô mãi mãi đem ngươi miệng cấp phụng. Nghe xong Tăng Nhược quyển ở chi chi cha cha nói sáng sớm thượng, Tăng Nhược tỷ đã sớm phiền lòng, phía trước vội vàng giáo hấn Tăng nếu bách. Hiện tại mới rút ra không tới dối nàng. Nàng đánh chính là tăng Nếu Bách, lại không phải nàng, nếu nàng đau lòng, kia vừa mới tăng Nếu Bách khi dễ tăng Nếu kỳ thời điểm, không ra tay ngăn lại đâu. Nếu là nàng vừa mới ra mặt ngăn cả nói, nàng cũng sẽ không như vậy giáo hấn tăng Nếu Bách. Bị tăng Nhược tỷ như vậy một đe dọa, tăng Nhược Uyển hoảng sợ, cũng không dám ra tiếng, chỉ có thể sợ hãi nhìn nàng tiếp tục giáo hấn tăng Nếu Bách. Ngươi nếu còn không nhận sai nói, ta liền đem ngươi điếu đến nào cây chạy đi đâu. Là ngươi vẫn luôn ở nơi nào treo, biết ngươi nhận sai mới thôi." Tăng Nhược tỷ bắt lấy còn thừa dây thừng, nàng chỉ vào bên cạnh một cây đại thụ, "Này cây đại thụ thụ linh cũng không nhẹ, là Nhiếp Chính Vương mới vừa dọn tiến vào tòa nhà này khi đã gieo, hiện giờ đã thành che trời đại thụ, nếu đôi tay hoàn thụ nói, này đều phải là cái Tang nếu Bách mới có thể hoàn lên." Ngươi Tang nếu Bách sợ hãi nhìn nàng, "Như vậy cao thụ nàng làm sao dám đem hắn treo lên đi?" "Hắn không cần, như vậy cao hắn sợ hại a. Có nhận biết hay không sai?" Nhìn Tang nếu bách kia kinh hoàng thất thố bộ dáng, tăng Nhược tỷ đắc ý cười a, "Này hôn tiểu tử, rốt cuộc tìm được rồi làm hắn sợ hại đồ vật, hắn thế nhưng sợ cao à, tìm được rồi hắn cái này uy hiếp, sẽ không sợ hắn không nghe lời." "A, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa, ngươi đừng đem ta treo lên đi." Nhìn đến như vậy cao thụ, tăng nếu bách rốt cuộc hỏng mất nhận sai, hắn sợ hài a hắn không cần cấp quải đến như vậy cao trên cây mà đi. Sớm một chút nhận sai không phải hảo sao? Gì đến nỗi bạch tao nhiều như vậy tội" Thấy Tang Nhuế Bách nhận sai, tăng Nhược tỷ cũng không làm khó hắn, trực tiếp cho hắn đem dây thường mở ra, nàng nắm nắm hắn kia đẩy mặt đều là nước mũi nước mắt mặt, không nghĩ tới xúc cảm còn rất mềm, vì thế lại nắm nhiều vài cái, chấn kinh Tang nếu Bách căn bản không dám phản kháng, chỉ có thể tùy ý nàng nắm. 077 xuống Bái Người này người xấu. Tăng nếu Bách khóc chít chít nhìn Tang Nhược tỷ, người này thật là xấu, thế nhưng như vậy đối đãi hắn, kia tăng nếu kỳ có cái gì tốt, thế nhưng như vậy giữ gìn